Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này tại Vĩnh Hằng thi không thành, Uông Thiên Vũ đứng ở trước một gian nhà gỗ, ngắm nhìn Vân Hải nơi xa. Âm thanh đến từ một gã nam tử sau lưng Uông Thiên Vũ cách đó không xa. Bọn Lam Hiên Vũ thắng, người xuất chiến chính là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ chính mình không có xuất hiện nhưng chiến thuật của hắn vô cùng chính xác bằng và loại hồn kỹ không chế cùng bão phong tuyết có thể ảnh hưởng đối với tốc độ cùng điện năng, Nam nhất hầu như không có lo lắng mà đã lấy được thắng lợi. Nếu như Lam Hiên Vũ lúc này ở nơi đây, nhất định có thể nhận ra vị này, chính là vị hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư lúc trước đã đáp ứng đầu tư cho hắn 50 miếng huy chương màu tím. Hắn đem 50 miếng huy chương màu tím đều đặt cho Nam nhất, được 25 miếng huy chương màu tím. Tiểu học đệ này thật đúng là can đảm cẩn trọng, lợi hại hơn nhiều so với chúng con lúc trước, Uông Thiên Vũ nói, ngươi quan tâm hắn một chút, xem tình huống đặt cược của hắn như thế nào vâng lão sư uông thiên vũ thản nhiên nói ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này là tiếp tục tham lam hay là có thể khống chế dục vọng của mình điểm ấy rất trọng yếu tâm tính một người so với thiên phú của hắn là quan trọng hơn tiểu tử này vốn chính là đối tượng khắp nơi quan tâm hy vọng hắn đừng để cho ta thất vọng vâng trong nội tâm hội trưởng đã minh bạch lần khảo thí này sẽ quan hệ đến lam hiên vũ trong tương lai có thể có được học viện nghiêng tài nguyên bồi dưỡng hay không trước mắt hắn làm tất cả đều được nội viện thập phần tán thưởng nhất là lần này hắn đưa ra ý tưởng hoặc là cùng đi hoặc là không đi Mặc dù hội trưởng xem ra ý nghĩ này rất ngây thơ, Lam Hiên Vũ thực sự đem học trường cấp cao trở thành đất nặn hay sao? Nhưng mà Lam Hiên Vũ có loại dũng khí này, hơn nữa lại để cho một lớp trở nên đoàn kết như thế, vẫn là rất không tệ. Sử lai like khác học viện đã thật lâu không có xuất hiện qua loại tình huống này rồi. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là dám nghĩ dám làm nha. Thay người ư, Lam Mộng Cầm kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ trước mặt. Ngươi xác định chứ? Lam Hiên Vũ nói, ta xác định, các ngươi không nên hỏi vì cái gì, về sau các ngươi sẽ rõ. Chúng ta lần này đổi người một lát, huy huy, băng thiên lương, lưu phong ba người xuất trận đi. Không sai, Lam Hiên Vũ tạm thời thay đổi chiến thuật cùng bố trí nhân thủ. Dựa theo ban đầu bố trí là hắn, nguyên ân huy huy cùng đống thiên thu ba người xuất hiện. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, chiến thuật cũng cần phải một lần nữa an bài. Hắn lại không ngốc, đường vũ cách tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ nét mặt cùng yêu cầu của nàng liền có thể nhìn ra nàng đối với năm thứ ba đã mất đi tin tưởng cùng chờ mong nhất định là tại phương diện khác nhận lấy kích thích rất lớn mà gần đây có thể kích thích đến chuyện của nàng liền chỉ có một cái kia chính là danh ngạch xuất hiện khiêu chiến thi đấu vượt cấp cho nên sau khi tách ra cùng đường vũ cách hắn trước tiên liền đoán được người đại biểu năm thứ ba xuất hiện sẽ không phải là đường vũ cách đối thủ của bọn hắn đã thay đổi toàn bộ năm thứ ba người thật sự để cho lam hiên vũ kiên kỵ lam hiên vũ không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đấy cũng chỉ có đường vũ cách mà thôi về phần những người khác đều có riêng khuyết điểm phần mình. Tỷ lệ đặt cược của trận đấu này cũng đã được đưa ra. Tỷ lệ đặt cược của năm nhất là một ăn 1 ăn 1.69, của năm thứ ba cũng là một ăn 1 ăn 1.69, tỷ lệ đặt cược song phương giống nhau. Không sai, năm nhất hoàn toàn chính xác đã từng chiến thắng qua năm thứ ba. Nhưng đó là tại dưới tình huống đối phương không dùng đấu khải. Đường vũ cách đã là lục hoàn hồn đế cũng không phải chuyện bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Cho nên năm thứ ba vẫn rất có thể chiến thắng năm nhất. Mặc dù là như thế, đây đã là tỷ lệ ngang bằng chưa từng có trong 100 năm nay. Đây chính là vực cấp 2 năm khiêu chiến cơ đấy. Tại trước trận đấu một ngày, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Lam Hiên Vũ mới lặng lẽ đi tới trung tâm đặt cược. Hắn đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ, mặc trên người đồng phục xử lai khác học viện. Người phụ trách trung tâm đặt cược nhìn bộ dạng Lam Hiên Vũ thần thần bí bí, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đặt bên nào, đặt bao nhiêu, nhưng mà hắn rất nhanh liền không cười được. Nương theo lấy một hồi âm thanh rầm rầm, một đồng lớn huy chương màu tím ra hiện ở trước mặt của hắn. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra, 75 miếng huy chương màu tím, toàn bộ đặt cho năm nhất. Người phụ trách khóe miệng co giật rồi một lát, "Ngươi mang khẩu trang làm gì? Ngươi dùng cái dạng này ta cũng không nhận ra ngươi ư?" Lam Hiên Vũ cười làm lành nói, "Lão sư, em làm cái này không phải là vì giấu giếm người, mà là không muốn để cho người khác trông thấy." Người phụ trách hảo tâm nhắc nhở, "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đây chính là 75 miếng huy chương màu tím đấy, không phải số lượng nhỏ. Nếu đã đoán sai, thế nhưng là vốn gốc không còn đó nha, ngươi thật xác định muốn đặt như vậy chứ? Ngươi có nắm chắc như vậy ư?" Lam Hiên Vũ vội vàng thúc giục nói. Người nhanh giúp em tiến hành đặt cược đi, em có nắm chắc. Người phụ trách đem ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn một cái, lúc này mới bắt đầu tiến hành thủ tục cho hắn. Sau khi làm xong thủ tục, tỷ lệ cược của năm nhất đã giảm xuống từ 1.69 biến thành 1.67, mà tỷ lệ đặt cược của năm thứ ba tiếp theo tăng lên biến thành 1.7. 75 miếng huy chương màu tím, với tỷ lệ 1.67 mà nói, bỏ tiền vốn ra cũng có thể thu về hơn 50 miếng huy chương màu tím. Nếu là thật là đoán đúng, đại phú ông đệ nhất ngoại viện đoán chừng chính là tiểu tử trước mắt này. Lúc này khoảng cách tới trận đấu hôm sau chỉ có mười mấy giờ mà thôi. Lam Thiên Vũ như trước lặng lẽ trở về ký túc xá chính mình, chính hắn kỳ thật cũng là có chút lo lắng. Lần này mạo hiểm quá lớn, ban đầu hắn là tuyệt đối là không muốn làm như vậy, nhưng sau khi phán đoán Đường Vũ Cách sẽ không xuất thủ, hắn mới làm ra lựa chọn như vậy. Hơn nữa an bài đội hình thích hợp nhất trận đấu này, coi như là thật sự là Đường Vũ Cách ra tay, bọn hắn cũng vẫn rất có cơ hội. Năng lực của Băng Thiên Lương cùng Lưu Phong cũng sẽ không bị Đường Vũ Cách áp chế, mà Nguyên Ân Huy Huy là thực lực gần với nhất Đường Vũ Cách nhất. Ba đấu với 1, năm nhất có cơ hội không nhỏ. Nguyên Ân Huy Huy bây giờ tu vi tiếp cận ngũ hoàn đỉnh phong, Băng Thiên Lương cũng có 48 cấp, tại trong lớp, tu vi hồn lực Băng Thiên Lương cũng là số 2. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, nếu như xuất hiện thật sự không phải là đường vũ cách, như vậy, hắn hầu như có 100% nắm chắc đạt được thắng lợi trận đấu này. Tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Uông Thiên Vũ cau mày, tất cả đều đặt hết ưu Thật là một tên tiểu tử tham lam, hội trưởng nói. Hắn là buổi tối mới đi đặt cược đấy, tựa hồ là được ăn cả ngã về không. Lão sư chịu trách nhiệm công việc đặt cược mấy lần hướng hắn xác nhận. Hắn đều nói mình có nắm chắc, vẫn muốn toàn bộ đặt cho nắm nhất. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Vậy xem một chút đi, xem hắn dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy. Tiếp tục quan sát, ngày mai thi đấu nói cho ta biết kết quả. Hội trưởng nhịn không được nói ra. Vâng, lại nói tiếp, con đều có điểm lo lắng cho hắn. Tiểu tử này không phải không biết 75 miếng huy chương màu tím đại biểu cái gì. Đều có thể mua một cây tiên thảo 10 vạn năm rồi nha. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không khỏi nở nụ cười. Ngươi có phải có chút hâm mộ tiểu học đệ này hay không? Hội trưởng nhún vai, lại gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Con lúc đầu cũng không có nhiều tiền như vậy, cũng không dám làm như thế. Bất quá, không phải không thừa nhận, hắn là người có tinh thần mạo hiểm. Hắn một khi thành công, sẽ tiến bộ được rất nhanh. Uông Thiên Vũ lắc đầu, cái này ngươi sai rồi. Mạo hiểm tuy sẽ có thể có đột phá tốc độ cao, thế nhưng là loại người này một khi thất bại một lần, rất có thể cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, không còn có cơ hội tiếp tục xông về phía trước. Đường đi của ngươi rất ổn, ta cũng rất xem trọng ngươi." Hội trưởng cười nói. "Lão sư yên tâm, con đường của chính con đã sớm xác định, con dù hâm mộ tiểu học đệ thế nào, cũng sẽ không thay đổi con đường của chính mình." Uông Thiên Vũ hỏi, "Ngươi đến cấp 8 rồi ư? Hẳn là không sai biệt lắm, con cảm thấy trước mắt đã có cơ hội trùng kích cấp 8." Hội trưởng nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, được rồi, đợi đến khi ngươi đột phá đến cấp 8, liền gia nhập kế hoạch thần kiếm đi. Vâng, tạ ơn sư phụ, hội trưởng rõ ràng có chút kích động. Lam Hiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trong phòng minh tưởng, cả buổi cũng không có thể đi vào trạng thái, minh tưởng hắn thật sự có chút khẩn trương. Thật vất vả tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, hay vẫn là mạo hiểm, tuy nói rất có nắm chắc nhưng mà như thế nào có thể xác định đối thủ sẽ không có năng lực đặc thù đây? nếu như đối thủ có năng lực đặc thù hoặc là đột phá, vậy phải làm thế nào? nếu như đã đoán sai, chính mình phải bồi thường 50 miếng huy chương màu tím. giao huấn như vậy quá đau đớn thê thảm rồi. làm việc không chỉ có thể nghĩ đến kết quả tốt, còn phải cân nhắc kết quả tiêu cực mới được. chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. lam hiên vũ chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được năng lượng sinh mệnh minh tưởng dồi dào trong phòng. đưa tay lên, dựng thẳng lên ba ngón tay, tại trong lòng âm thầm thề ngày mai hay là phải chắc chắn hơn một chút, cho dù là bại lộ một ít năng lực, cũng phải dùng bình ổn làm chủ. nghĩ tới đây, hắn bấm số gọi cho một người, phong tử, là ta đây. ừ, làm sao vậy? lam hiên vũ nói, để bảo đảm ngày mai có thể thắng lợi, ta sẽ xuất hiện. ngươi ngày mai khoan đừng ra sân, được. lưu phong trực tiếp đáp ứng một tiếng, không hỏi vì cái gì. vậy cứ như thế đi, không quấy rầy ngươi tu luyện. dập máy, lam hiên vũ giúp cuộc ổn định tâm thần. ngày mai nhất định phải thắng, phải đem trận đấu này nắm giữ ở trong tay mình. Không có thể để phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào. Chiến thuật ngày mai cũng cần hơi chút điều chỉnh một lát. Tất cả mọi người buổi sáng đi học bình thường, sau khi xong tiết học, Lam Hiên Vũ gọi lên Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương, cùng bọn họ thương lượng với mình một chút để nghiên cứu ra chiến thuật mới nhất. Nghe nói hắn muốn xuất hiện, Nguyên Ân Huy Huy là người thứ nhất tỏ vẻ ủng hộ. Hắn là hy vọng nhất được kề vai sát cánh so tài cùng Lam Hiên Vũ. Có Lam Hiên Vũ tại đó, hắn cảm giác mình cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh Lam Hiên Vũ là được rồi. Băng Thiên Lương cũng là như thế. Hợp tác cùng Lam Hiên Vũ, hắn liền từ trước đến giờ cũng chưa có thua bao giờ. Cho nên khi Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết muốn thay thế Lưu Phong xuất hiện, đã lấy được đáp lại vượt ra khỏi tưởng tượng của Lam Hiên Vũ. Hắn lập tức liền phát hiện băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy trở nên tin tưởng mười phần, thậm chí đều không cần cẩn thận nghe chiến thuật mới. Bọn hắn cái này là sao? Lam Hiên Vũ cũng không rõ lắm. Chính hắn đối với lãnh tụ tinh thần một cái đoàn đội là trọng yếu đến cỡ nào, không hề nghi ngờ, không chỉ riêng đối với cái đoàn đội này, mà đối với khắp cả Nam Nhất mà nói. Hắn hiện tại cũng là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối, băng thiên lương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta không hiểu vì cái gì đêm qua trung tâm đặt cược bên kia đã thay đổi tỷ lệ năm nhất rồi, bọn họ là không phải biết ngươi muốn ra sân đấy chứ, khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một lát, hắn đương nhiên sẽ không nói cái này là bởi vì chính mình đã đặt cho năm nhất rất nhiều huy chương. Giữa trưa sau khi tan học, Tiêu Khải đem Lam Hiên Vũ gọi vào trước mặt mình, Tiêu Khải hỏi, trận đấu buổi chiều có nắm chắc ư? Lão sư không cần phải lo, không có vấn đề gì, có nắm chắc. Ba đấu với một tháng năm thứ ba vấn đề không lớn học trưởng năm thứ ba vẫn là nhất tự đấu khải học trưởng năm thứ tư tối đa cũng chỉ có mấy bộ kiện nhị tự đấu khải cũng chưa có người nào có đủ một bộ nhị tự đấu khải hai lớp này chúng em đều có thể liều mạng cùng bọn họ đối mặt với năm thứ năm cùng năm thứ sáu mới thật sự phiền toái lão sư yên tâm cửa năm thứ ba này chúng em nhất định có thể qua tiêu khải cười nói ta còn tưởng em sẽ tự tin mà nói cho ta biết các em nhất định có thể thắng lam hiên vũ cười khổ nói nào có dễ dàng như vậy bất quá Chúng em nhất định sẽ ôm tin tưởng tất thắng đi dự thi. Vô luận nói như thế nào, lần này kinh nghiệm đối với chúng em mà nói đều thật là cơ hội rèn luyện tốt. Coi như thua, chúng em cũng không hối hận." Tiêu Khải nói, "Có hai chuyện ta muốn nói cho em. Thứ nhất, học viện phê chuẩn đệ trình của các em. Nếu như các em thật sự có thể một đường xung trận chạm tướng đến cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, như vậy, toàn lớp chúng ta cũng có thể tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ. Tình hình cụ thể học viện sẽ xử lý. Thứ hai, lần xem lễ này so với chúng ta tưởng tượng càng quan trọng hơn." Độ kiếp chính là chúa tể hồn thú chính thức của tinh cầu tinh linh, từng đã là chi thủ của thập đại hung thú, được gọi là lĩnh tụ hồn thú, một đời thú thần kim nhãn hắc long vương đế thiên. Nghe được tin tức thứ nhất, trên mặt lam hiên vũ lộ ra dáng tươi cười. Thời điểm nghe được tin tức thứ hai, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đế thiên ư? Âm thanh của hắn đều có chút phát run rồi Đế thiên là dạng gì tồn tại? Lam tiêu phụ thân hắn là nghiên cứu của hồn thú. Tại lúc hắn còn rất nhỏ, Lam tiêu liền thường xuyên nói cho hắn một ít câu chuyện có quan hệ với hồn thú. Trong giới hồn thú đã từng có rất nhiều cường giả, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên chính là cường giả có tính đại biểu nhất trong đó. Cái danh hiệu thập đại hung thú tri thủ này tại trong nhân loại đã qua mấy vạn năm, trong lịch sử vẫn luôn là Đế Thiên đỉnh đầu quồng sáng nhất. Đế Thiên là hung thú từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại cường đại. Nghe nói tu vi Đế Thiên vượt qua 80 vạn năm, cũng không phải Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên thật sự sống 80 vạn năm, mà là hắn trọn vẹn đã trải qua 8 lần tao ngộ thiên kiếp 10 vạn năm, hơn nữa tất cả đều thuận lợi đã vượt qua. Cái này tại trong thế giới hồn thú là rất hiếm thấy, thậm chí có thuyết pháp nói, nếu như không phải hồn thú không cách nào thành thần, Đế Thiên đã sớm là thần rồi. Vị này thanh danh thật sự là quá vang dội rồi. Đây chính là thú thần Đế Thiên cơ đấy, lần độ kiếp này lại là vị cường giả này. Lam Hiên Vũ đều cảm thấy có chút đã hối hận, tuy rằng không biết quan sát loại cường giả này độ kiếp có chỗ tốt gì, nhưng tuyệt đối là kinh nghiệm nhân sinh hiếm có. Hiện tại, tình huống này khiến cho năm nhất có thể sẽ không có người có thể đi xem lễ rồi. Tiêu Khải tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Đã hối hận rồi chứ gì? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, "Không có. Trên cái thế giới này đã không có hối hận, hối hận có cái hữu dụng gì đâu?" "Tiểu lão sư, đây càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của chúng ta. Nếu như chúng ta thắng, liền có cơ hội toàn lớp cùng đi xem lễ rồi." Tiểu Khải cười nói, "Vậy cố gắng lên." Lam Hiên Vũ đột nhiên hạ giọng nói, "Tiểu lão sư, người nói xem, nếu muốn mua trục học trưởng năm thứ 5, Thứ 6, cần phải tiêu bao nhiêu huy chương?" Tiểu Khải biểu lộ cứng đờ, gõ một cái tại trên đầu của hắn. Em nghĩ gì thế? Lần này tin tức các em muốn vượt cấp khiêu chiến cấp cao đã truyền ra ngoài rồi. Để... Trận thi đấu vượt cấp khiêu chiến thứ hai đã đến. Lần này khán giả đến xem so tài nhiều hơn một ít so với lần trước bởi vì đệ tử năm thứ ba đều đã đến. Lam Hiên Vũ bởi vì phải dự thi cũng không có tại trên khán đài mà ở bên trong thông đạo tuyển thủ. Hắn hai mắt híp lại, lặng lặng cùng đợi. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến âm thanh nguyên ân huy huy. Hiên Vũ ca ca, Huyên đang suy nghĩ gì đấy? Lam Hiên Vũ nói ra, không có gì, ta đang suy nghĩ chiến thuật. Cái này có cái gì mà phải nghĩ nhiều? Chúng ta khẳng định có thể thắng, ta nhất định sẽ chiến thắng nàng đấy. Coi như là nàng có đấu khải cũng giống nhau. Nguyên Ân Huy Huy là một bộ dạng tin tưởng mười phần. Lam Hiên Vũ cười nói, nhưng vấn đề là ngươi hôm nay gặp phải chỉ sợ không phải nàng. Nguyên Ân Huy Huy sững sờ. Đúng lúc này tuyển thủ dự thi bắt đầu vào trận rồi. Lam Hiên Vũ đi ở phía trước, Nguyên Ân Huy Huy, băng thiên lương đi theo phía sau hắn ba người cùng một chỗ đi ra ngoài trên khán đài đột nhiên truyền đến tiếng la hết long trời lửa đất lớp trưởng cố gắng lên năm nhất vô đối đệ tử năm nhất chỉnh tề đồng nhất mà gieo hò lúc này bên kia khán đài trong một góc tầm thường ngồi hai vị thanh niên bọn hắn đều mặc lấy đồng phục màu xanh lá thanh niên bên trái chân bắt chéo một mái tóc đỏ tung bay tướng mạo anh Tuấn thậm chí có chút ít hương vị xinh đẹp bây giờ tiểu học đệ thật đúng là tin tưởng mười phần nha ngồi tại phía bên phải hắn là một gã nam thanh niên nhìn qua có chút chất phác một bộ dạng rất thật tà tóc đỏ thanh niên nói ra tin tưởng bắt nguồn từ thực lực khí thế rất trọng yếu ta gần đây đang nghiên cứu tại trong khí thế bất đồng có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực bản thân thanh niên trung thực như có điều suy nghĩ nói ngươi cảm thấy năm nhất hôm nay có thể thắng ư hẳn là có thể ta tại trên khán đài thấy được đường vũ cách nếu như năm thứ ba xuất hiện chính là đường vũ cách như vậy tỷ lệ năm thứ ba thắng hẳn là khá lớn nàng đã lục hoàn rồi võ hồn nàng là ngũ hành kỳ lân khi tu vi nàng đến sau ngũ hoàn mỗi có thêm một cái hồn hoàn đều tăng lên một cái bậc thang so với đằng trước rất mạnh, không phải là nàng ra sân năm thứ ba hẳn là khó chiến thắng. ở năm nhất, nguyên ân huy huy võ hồn lần thứ hai đã thức tỉnh, tương lai sẽ rất mạnh. thanh niên tóc đỏ cười cười hỏi, có thể vượt qua ngươi không? thanh niên trung thực thành thành thật thật mà nói, vậy có điểm khó nha. hắn tựa như tại trình bày một sự thật, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ khoe khoang. thanh niên tóc đỏ cũng cho là hắn nói không sai, tự đáy lòng gật gật đầu. tóc đỏ thanh niên tức giận nói, nếu muốn vượt qua yêu nghiệt như ngươi đúng là quá khó khăn. lại nói tiếp, ngươi còn chưa đi nội viện ư? Vẫn còn ở ngoại viện làm gì Làm ta rất ghét ngươi nha Ngươi đi rồi, ta chính là đệ nhất Thanh niên trung thực than nhẹ một tiếng nói Coi như là ta đi rồi, lớp chúng ta cũng chỉ ít có hai người còn mạnh hơn so với ngươi Dù sao trên lịch với năm nhất là rất lớn Thanh niên tóc đỏ khóe miệng co giật một lát Không nói thật ngươi có thể chết ư Ta đã bị ngươi đả kích đã nhiều năm như vậy rồi Thanh niên trung thực ngu ngơ mà cười một tiếng Đã thành thói quen mất rồi Thanh niên tóc đỏ đột nhiên nổi giận nói Ta đúng là hối hận khi quen đại đầu quỷ nhà ngươi Ngươi là một gia hỏa mặt thật thà nhưng tâm thì đen, thật không phải là người tốt." Hừ hừ, thanh niên trung thực thản nhiên nói, "Ngươi nói những thứ này làm gì, không bằng đến thời điểm khiêu chiến ta hãy nói. Nghe nói lần này là thú thần đế thiên độ kiếp, nếu như vượt qua, hắn liền có thể trở thành thần thú. Chẳng qua là, căn cứ thông tin ta nghe được là rất khó, lần này hắn rất có thể sẽ thất bại. Cho nên tại trước khi hoàn thành độ kiếp là bất luận một khắc nào đó, hắn đều có thể lựa chọn trở thành hồn linh, lại lần nữa tu cả đời. Cho nên lần này nội việc ngoại viện mới có thể tuyển chọn tinh anh tiến đến xem lễ, xem một chút có cơ hội hay không được hắn chọn chúng. Nếu như có thể có được hồn linh kim nhãn Hắc Long Vương, cơ hồ là tất nhiên thành thần. Thanh niên tóc đỏ nuốt xuống một ngụm no ốc miệng, ngươi đừng hấp dẫn ta. Ta có một cái danh ngạch nhất định là không thành vấn đề. Nếu tháng năm thứ tư, tăng thêm một cái danh ngạch lớp chúng ta vốn có thì có hai cái danh ngạch. Coi như là thua bởi ngươi, vẫn là có thể thừa một cái. Thanh niên trung thực nói, ngươi không muốn mang theo bạn tốt của ngươi đi cùng ư? Kỳ thật cơ hội nàng được đế thiên chọn chúng còn cao hơn so với ngươi. Thanh niên tóc đỏ nói. Vậy thời điểm tranh tài kia ngươi để cho ta thắng đi. Thanh niên trung thực nói. Một đồng huy chương màu đen, ta sẽ cân nhắc một lát. Thanh niên tóc đỏ sững sờ. Ngươi nói thật chứ? Ngươi không muốn kim nhãn hắc long vương làm hồn linh ư? Thanh niên trung thực nói. Không muốn. Ta có ta phương hướng tu luyện của mình. Kim nhãn hắc long vương chưa hẳn thích hợp với ta. Huống chi ta cũng không có chỗ chứa được hắn nữa rồi, trừ phi ta có thể thành thần. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên thất thanh nói. Ngươi, ngươi đột phá đến bát hoàn rồi hả? Thanh niên trung thực dựng thẳng lên một ngón tay. Một đồng huy chương màu đen. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên như bóng ra thả khí ra vậy. Ngươi đợi đấy, ta sớm muộn gì sẽ siêu việt hơn ngươi đấy. Ta đi trước đây, xem một chút có thể gom góp đến một đồng huy chương màu đen hay không đây. Ngươi giữ lời nói nha. Thanh niên trung thực gật gật đầu. Ta có thể hứa hẹn thế này khi ngươi khiêu chiến ta, ta không cần dùng đấu khải. Như vậy cơ hội của ngươi vẫn là rất lớn. Đến lúc đó ta sẽ nói, được niên đệ cấp thấp khiêu chiến không dùng đấu khải là ta giữ tôn nghiêm vì học trưởng thanh niên tóc đỏ nhãn tình sáng lên ta liền bội phục cái tôn nghiêm này của ngươi rồi đi đây bye bye nói xong hắn cũng không xem trận đấu sắp bắt đầu đứng dậy bước nhanh mà đi thanh niên trung thực trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên hai gia quá thông minh đôi khi thật là làm cho người ta không có biện pháp đây chính là một đời thú thần kim nhãn hắc long vương đấy hung thú chi vương đế thiên cơ mà hắn kiêu ngạo như thế sao có thể làm hồn linh cho con người? lúc này bên trong sân thi đấu Song Phương đã vào trận. Lúc Nguyên Ân huy huy nhìn thấy phía đối diện là đạo thân ảnh cao lớn kia, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, băng thiên lương cũng là như thế. Không sai, ra người đối diện hiện ra tại trước mặt bọn hắn, quả thật không phải là đệ nhất nhân năm thứ ba Đường Vũ Cách mà chính là Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên thân hình cao lớn khôi vĩ, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Thân cao chừng 2 mét, khung xương đặc biệt lớn, trong lúc vô hình liền mang theo một cỗ khí thế rất mạnh. Nguyên Ân huy huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi vì cái gì không phải đường vũ cách không biết vì cái gì khi thấy đối diện xuất hiện tư mã tiên trong lòng của hắn đột nhiên có một loại không cam lòng mãnh liệt không phải là vì chính mình mà là vì đường vũ cách rõ ràng đường vũ cách mới là cường đại nhất trong đệ tử năm thứ ba nhưng giờ khắc này đại biểu năm thứ ba xuất hiện cũng không phải nàng nguyên ân huy huy cảm giác trong nội tâm mình đặc biệt khó chịu lam hiên vũ nói tình cảnh vũ cách tại năm thứ ba tựa hồ không tốt lắm đây là trong lớp bọn hắn đã quyết định đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt nguyên ân huy huy ngậm miệng hẳn là nàng nên xuất hiện đấy nàng mới là mạnh nhất năm thứ ba lam hiên vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn muốn giao thủ cùng vũ cách hay là vì kẻ yếu mà binh vực cho nàng ánh mắt nguyên ân huy huy có chút phức tạp hắn nhìn lam hiên vũ một cái sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu ta cũng không biết lúc này song phương đã tới trong sân cách xa nhau 100 trăm mét trọng tài xem một chút song phương hô to một tiếng bắt đầu ngoại viện đấu đối kháng trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến đã bắt đầu tư mã tiên mãnh liệt ngẩng đầu trong hai tròng mắt mơ hồ có ánh sáng lấp lè Hắn sải bước mà lao đến hướng về bọn Lam Hiên Vũ bên này, ánh mắt trực tiếp đã tập trung vào Lam Hiên Vũ. Một đấu ba, hắn đương nhiên không có nắm chắc, thậm chí đều không rõ ràng lắm đối thủ xuất hiện là ai. Với hắn mà nói, Băng Thiên Lương là một một bộ mặt lạ hoắc, như Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy là người hắn rất quen. Sau khi nhìn thấy ba người đối diện, hắn lập tức liền có kế hoạch rồi, trước tiên là đánh bại Lam Hiên Vũ. Ai cũng biết ở bên trong đệ tử năm nhất, chính thức hạch tâm là Lam Hiên Vũ. Chỉ có đánh bại Lam Hiên Vũ, hắn mới có thể chiến thắng đối phương. Lần này Đừng Vũ Cách không có xuất hiện. Hắn đại biểu cho năm thứ ba lên đài, hắn là treo lên áp lực thực lớn. Nếu như trận này hắn thắng, tự nhiên có thể làm cho thanh danh năm thứ ba đại chấn, địa vị hắn tại năm thứ ba cũng tiến thêm một bước được củng cố. Hắn liền không bao giờ cần phải lo lắng đường vũ cách sẽ đoạt lại vị trí trưởng lớp của hắn nữa. Nếu như hắn thua, cái kia cũng khó mà nói rồi. Đối với năm thứ ba mà nói lại là một lần đà kích, chính là bởi vì năm thứ ba đã hai lần trước đều đã thua bởi năm nhất, chủ nhiệm lớp năm thứ ba hiện tại thừa nhận áp lực thực lớn, cho nên lần này Tư Mã Tiên chuẩn bị đầy đủ. Đối với trận đấu này thắng lợi nhất định phải đạt được Bên người Lam Hiên Vũ là Nguyên Ân Huy Huy cùng băng thiên lương Hai người đồng thời hướng hai bên tản ra, kéo ra khoảng cách Lam Hiên Vũ ở giữa nhưng không có theo chân bọn họ cùng một chỗ thối lui Mà là hướng Tư mã tiên nganh đón tiếp lấy Hắn muốn làm gì, các học viên xem so tài đều có chút kinh ngạc Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có phụ trợ đồng bọn của mình Mọi người hiện tại cũng biết Lam Ngân Thảo của hắn có tác dụng phụ trợ rất lớn Có thể phụ trợ cho hồn sư hệ sức mạnh cùng hệ nguyên tố. Thực lực đồng bạn có thể đạt được tăng lên trên phạm vi rất lớn, nhưng hắn hiện tại rõ ràng không có làm như vậy, ngược lại đem chính mình bại lộ tại trước mặt Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên người cao chân dài, hành động tốc độ rất nhanh, hắn tựa như chiến xa khổng lồ thẳng đến Lam Hiên Vũ, nương theo lấy đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trên người hắn hiện ra hào quang màu ám kim. Tay phải hắn vung lên, đệ nhị hồn hoàn sáng lên, một thanh chiến phủ màu ám kim nhảy vào trong tay. Chiến phủ hắn chui rất ngắn, nhưng lưỡi búa đặc biệt lớn, phát ra u u hàn quang, bốn tím một đen năm cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, hắn cũng chưa có đột phá đến cảnh giới lục hoàn hồn đế. Lam Hiên Vũ tuy rằng thấy được hồn hoàn hắn, biết hắn cũng chưa có đột phá, nhưng không có chút nào chủ quan. Coi như là Đường Vũ Cách bị xa lánh, nàng như cũ là lục hoàn hồn đế. Tư Mã Tiên có thể thay thế nàng xuất hiện, nhất định là có thực lực nhất định. Hiện tại Đường Vũ Cách hay vẫn là đệ tử năm thứ ba, nàng không có nói cho Lam Hiên Vũ biết át chủ bài của Tư Mã Tiên là cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ đã đoán được. Một đấu ba, Tư Mã Tiên nếu như không có át chủ bài. Ở đâu ra tự tin như vậy? Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy phân biệt hướng hai bên lao ra, riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. Nguyên Ân Huy Huy lấy ra Tử Tinh Linh Cung, năm cái hồn hoàn bay lên. Thần Linh ngưng thần, cây cung bắn tên ra, một mũi tên thẳng đến Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên mặt trầm xuống, cầm chiến phủ màu ám kim trong tay ngang nhiên bổ ra, phanh một tiếng, mũi tên năng lượng lập tức bị đánh vỡ. Bên kia trên người Băng Thiên Lương điện quang lượn lờ, sau lưng xuất hiện một đạo quang ảnh mơ hồ, như ẩn như hiện, đúng là võ hồn điện thần ma khôi của hắn. Nguyên Ân Huy Huy bắn ra từng nhánh mũi tên đều bị Tư Mã Tiên dùng chiến phủ ngăn lại. Bên kia băng Thiên Lương cũng không có ở thời điểm này khởi xướng tiến công, mà là lượng quanh hướng phía sau bên cạnh Tư Mã Tiên. Đúng lúc này trên người Tư Mã Tiên đột nhiên tỏa sáng hào quang màu ám kim, hồn hoàn thứ ba phát sáng lên. Hắn đem chiến phủ ngăn tại trước mặt, toàn thân ngang nhiên xông về trước, hướng Lam Hiên Vũ phát khởi trùng kích. Vừa lúc đó, trong tay Lam Hiên Vũ hào quang lóe lên, một đạo hào quang màu ám lam đột nhiên trong tay hắn nở rộng. Khi Thiên Thánh Liệt Yên kích ra hiện trong tay hắn, một cái chớp mắt Trên khán đài không khỏi vang lên một mảnh kinh hô, lúc trước hắn chính là dùng một cây đại kích như vậy đánh bại Đường Vũ Cách cùng hai đại hồn sư Huyền Vũ Thuẫn đó nha. Cán đại kích kia có năng lực có thể đánh vỡ tất cả phòng ngự khủng bố, để cho tất cả người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lam Hiên Vũ cũng chính là dựa vào một cuộc tranh tài kia mà một trận chiến thành danh, cuối cùng trở thành đệ nhất nhân năm nhất. Tư Mã Tiên ngang nhiên vọt tới Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chính là phát động thế công trong nháy mắt Tư Mã Tiên song tới, bởi vì lúc này Tư Mã Tiên rất khó thay đổi hồn kỹ rồi. Mắt thấy Lam Hiên Vũ vung vẩy lấy đại kích hướng chính mình chém tới, Tư Mã Tiên chấn động, hắn tự nhiên cẩn thận nghiên cứu qua năng lực Lam Hiên Vũ, thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lam Hiên Vũ chính là cán đại kích này rồi, có thể bỏ qua phòng ngự, cận chiến hầu như không có người nào có thể địch lại, coi như là hắn có nhất tự đấu khải, cũng tuyệt đối không tin tưởng ngăn trở được cán đại kích này, chẳng qua là, gia hỏa này dùng công kích này không phải sẽ sinh ra tiêu hao cực lớn ư, cũng có thể tiếp tục sử dụng trong thời gian rất ngắn ư, như thế nào vừa lên đến liền đã dùng rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời Tư Mã Tiên cưỡng ép xoay người, hắn đã lao ra là không thể dừng lại được đấy, cho nên hắn làm cho mình miễn cưỡng nghiêng người, hướng về một bên trượt ra. Nhưng lực trùng kích của hắn rất mạnh mẽ, một lát miễn cưỡng nghiêng người này, còn phải tránh đi phạm vi công kích của đại kích kia nữa, động tác còn là chịu tác động rất lớn. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, cốt cách trên người đều truyền đến âm thanh va chạm. Đúng lúc này Băng Thiên Lương đã vây quanh phía sau Tư Mã Tiên đã động đậy. Điện quang bạo phát, Băng Thiên Lương giống như một đạo thiểm điện, lập tức liền phóng tới Tư Mã Tiên, ầm ầm vọt tới sau lưng Tư Mã Tiên. Bên kia Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hồn hoàn thứ ba lóng lánh, một mũi tên năng lượng màu đỏ thắm bắn ra. Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương một chức một sau phát động công kích, hai người công kích cơ hồ là đồng thời mà đến, oanh lên một tiếng. Hỏa quang trước người Tư Mã Tiên lượn lờ, sau lưng điện quang lập lòe. Bước chân kế tiếp lảo đảo, hướng bên cạnh lao ra vài bước, nhưng mà không hơn. Hỏa quang trước người chỉ thiêu cháy đồng phục trước ngực hắn thành một cái lỗ hổng, lộ ra làn da màu ám kim. Ở sau lưng của hắn điện quang của băng thiên lương bị bắn ra trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn kỹ thứ ba của tư mã tiên rất lợi hại, dưới tình huống hắn bị đụng lệch ra, cũng có lực phòng ngự siêu cường. Hồn kỹ thứ ba của nguyên ân huy huy là hỏa linh mệnh khắc còn có thể mang cho hắn một ít tổn thương, nhưng điện quang sau lưng oanh kích cũng không có thể làm cho hắn bị thương. Cùng lúc đó, một tầng khải giáp màu ám kim nhanh chóng từ trên cơ thể hắn nổi lên, lập tức bao bọc toàn thân. Trên đỉnh đầu, mũ giáp trầm trọng chụp xuống, trên đỉnh mũ giáp còn có một sừng nhọn hiện lên hình dáng đinh ốc hướng về phía trước khí tức kinh khủng tiếp theo xuất phát tư mã tiên khí thế bạo tăng nhất tự đấu khải tư mã tiên phóng thích đấu khải hỏa quang trước người hắn lập tức liền dập tắt gia hỏa này năng lực phòng ngự thực mạnh mẽ bọn hắn lần trước đánh bại tư mã tiên bằng vào chính là thiên thánh liệt uyên kích của lam hiên vũ thiên thánh liệt uyên kích lực công kích bỏ qua phòng ngự rất mạnh bởi vậy cuộc tranh tài kia cũng không có chính thức kiểm nghiệm gia lực phòng ngự tư mã tiên mà lúc này tư mã tiên thật không ngờ thoải mái mà chặn lại công kích của nguyên ân huy huy cùng băng thiên lương đúng là lực phòng ngự nhất định rất mạnh đúng lúc này tư mã tiên động đậy trên người hắn đột nhiên hào quang màu ám kim tỏa sáng, nhất tự đấu khai trên người hào quang lóng lánh, làm hắn vừa cao lớn thêm vài phần. Hắn dùng chiến phủ trong tay đột nhiên làm ra một cái động tác quét ngang. Lập tức, một đạo hào quang màu ám kim hiện lên hình quạt phách trảm mà ra, thẳng đến phương hướng Lam Hiên Vũ mà đi. Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay Lam Hiên Vũ lặng yên biến mất. Trên cánh tay trái hồn hoàn thứ ba lóng lánh, toàn thân thanh quang lượn lờ. Trên cánh tay phải đệ nhất hồn hoàn lóng lánh, một tầng lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân. Lam Hiên Vũ hướng phía dưới ngồi xổm, hai chân phát lực toàn thân bay bổng mà bắn ngược ra, thân thể cơ hồ là song song cùng mặt đất, hào quang màu ám kim trên đỉnh đầu hắn xẹt qua, một màn quỷ dị xuất hiện. Tư Mã Tiên chém ra hào quang đột nhiên thu liễm, Tư Mã Tiên từ chỗ này biến mất, sau đó lại đột ngột mà xuất hiện ở phía trên Lam Hiên Vũ. Thân thể Tư Mã Tiên rơi xuống, thẳng đến Lam Hiên Vũ đập tới đồng thời đem chiến phủ ngang nhiên đánh rớt. Cái biến hóa này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Lam Hiên Vũ. Gia hỏa này lúc nào có được năng lực như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là đấu khai bổ sung hay sao? Phải biết rằng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 chân phải đạp hướng cổ tay tư mã tiên đang nắm giữ chiến phủ. cùng lúc đó trên người hắn lân phiến màu vàng bỗng nhiên phát sáng lên, chính là đệ nhị hồn kỹ phách thể của kim văn lam ngân thảo. không chỉ có như thế, trong tay trái hắn đang chống đỡ dưới đất, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cỗ bạo tạc nổ tung từ trong lòng bàn tay xuất phát. lập tức trợ giúp hắn bắn ngược dựng lên, lại để cho thân thể của hắn cơ hồ là kề sát lưỡi búa sẹt qua. phanh lên một tiếng, hắn dùng một cước đá trúng cổ tay tư mã tiên như là đá trúng thiết bản. nhưng cái này là tại trong dự liệu của hắn, hắn nghiêng người. Hai chân liên tiếp đạp hai cái tại trên thân thể cường tráng của Tư Mã Tiên, đồng thời dựa thế thay đổi phương hướng, muốn trốn chạy, nhưng Tư Mã Tiên làm sao cho hắn cơ hội đào tẩu đây. Trên người Tư Mã Tiên hồn hoàn thứ năm hào quang tỏa sáng, thân thể xoay tròn, muốn đánh ra một chiêu ám kim địa ngục. Một chiêu này của Tư Mã Tiên nếu vỗ trúng Lam Hiên Vũ, cơ hồ là lập tức liền có thể chấm dứt trận đấu này. Trọng tài đã trên không trung chuẩn bị hành động. Đây chính là trận đấu chân thật, hắn một khi phát hiện Lam Hiên Vũ không cách nào chống cự, trước tiên liền sẽ ra tay cứu viện. Nhưng vào lúc này biến hóa xuất hiện, đối mặt với ám kim địa ngục là loại hồn kỹ không chế quần thể trong phạm vi lớn làm hiên vũ lộ ra thập phần bình tĩnh hai tay của hắn mãnh liệt trà sát một đoàn hào quang lập tức xuất hiện ở giữa song trưởng của hắn trên cánh tay trái hắn ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên giữa song trưởng lóng lánh quang mang ba màu hắn hai chân đạp tại trên người tư mã tiên dựa thế bắn ra quang mang ba màu lóng lánh trong tay mãnh liệt đẩy ra hướng về tư mã tiên cùng đụng vào ám kim địa ngục của tư mã tiên vang lên một tiếng vang thật lớn một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng bộc phát Cho dù là tại dưới tình huống có nhất tự đấu khải phụ trợ, một búa này của Tư Mã Tiên vậy mà cũng dừng lại một lát, thân thể bị xung kích rung động một lát. Khán giả thấy chính là xanh lam, đỏ, xanh bích, ba màu quang mang lập tức bộc phát. Sau đó một cái vòng xoáy thể khí xuất hiện ở trước người Lam Hiên Vũ, lập tức mang theo thân thể của hắn hướng nghiêng phía trên bay ra. Bay lên một tiếng nổ mạnh thứ hai theo nhau mà đến, ám kim địa ngục bị đánh ra trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hào quang màu ám kim bỗng nhiên bốc lên, cùng so với thời điểm lần trước không có mặc đấu khai phạm vi bao trùm ít nhất phải lớn hơn 3 lần băng thiên lương như thiểm điện xuất hiện ở sau lưng lam hiên vũ đưa hắn tiếp được lại hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui đúng lúc này một tiếng kêu to chói tai vang lên một đạo lôi đỉnh vừa thô vừa to oanh kích thẳng đến tư mã tiên tại thời điểm lam hiên vũ dây dưa cùng tư mã tiên nguyên ân huy huy cũng đã tại tụ lực rồi hắn lúc này thi triển là hồn kỹ thứ 5 lôi linh chiến cổ trong tiếng nổ vang kịch liệt tư mã tiên lập tức đã bị nổ bay rồi không chỉ có như thế đạo lôi đỉnh thứ hai đã đến lại hung hăng mà oanh kích tại trên người hắn. Ám kim địa ngục không có hiệu quả, Tư Mã Tiên lại bị Lôi Linh chiến cổ liên tiếp đánh trúng hai lần. Hắn trọn vẹn bị tạc đã bay vượt qua 20 mươi mét, toàn thân một mảnh cháy đen. Nhưng mà lúc thân thể cường tráng lúc rơi xuống đất, trên người hào quang màu ám kim lập lòe, hắn một cái cuồn cuộn, vậy mà thoảng như bình thường vô sự từ trên mặt đất bỏ lên. Một màn này Lam Hiên Vũ xem cũng không khỏi sừng sốt một lát, nghĩ thầm: Gia hỏa này lực phòng ngự thật không ngờ rất mạnh mẽ ư? Ánh mắt Tư Mã Tiên lạnh như băng, hắn hiểu được Lam Hiên Vũ mạnh hơn so với trước kia. Ở dưới tình huống đối kháng trước mặt cùng mình. Lam Hiên Vũ rõ ràng còn có thể tránh ra hồn kỹ không chế quần thể của chính mình. Một kích vừa rồi của Lam Hiên Vũ tuyệt không kém hơn hồn kỹ của hồn sư tứ hoàng khác. Tiểu tử này thật sự chỉ có tam hoàn thôi ư? Rất nhiều người đều biết hồn sư phòng ngự mạnh nhất năm thứ ba là hai huynh đệ Huyền Vũ Thuẫn, nhưng trên thực tế Tư Mã Tiên mới là lực phòng ngự mạnh nhất. Tư Mã Tiên có thể làm cho đồng học khâm phục, thậm chí thay thế Đường Vũ Cách trở thành lớp trưởng. Một trong những nguyên nhân chính là lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ. Võ hồn hắn giao phó cho hắn một thân mình đồng ra sắt một tầng hào quang màu ám kim chói mắt đột nhiên nổi lên tại sau lưng tư mã tiên một đạo thân ảnh cao lớn cùng một dạng với hắn chậm rãi cùng hắn chia liều đó là một cái khô lâu thân hình cao lớn xương cốt màu ám kim phát ra hào quang chói mắt tất cả vị trí toàn thân toát ra từng đám cây gai xương trong tay phải cũng cầm lấy một thanh chiến phủ màu ám kim cực lớn một phân thành hai hắn đem võ hồn mình từ trong thân thể tách ra một màn này ba người lam hiên vũ xem đều có chút ngốc trệ lam hiên vũ tuy rằng đã sớm đoán được tư mã tiên nhất định nắm chắc bài Hơn nữa á chủ bài hẳn là còn khâu tranh lệch, nhưng là không nghĩ tới lá bài tẩy của hắn sẽ lợi hại như thế. Cái khô lâu kia sải bước mà ra, phát ra âm thanh boang một tiếng, dường như một thân cốt cách đều là đúc bằng kim loại mà thành, trực tiếp hướng về phía Nguyên Ân Huy Huy mà chạy như điên. Tư Mã Tiên lại lần nữa chuyển hướng Lam Hiên Vũ, cất bước mà đến. Tư Mã Tiên xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, gia tộc của hắn nhất mạch trước kia giữa đã từng là tà hồn sư, về sau mới cải tà quy chính đi đến đường ngay thẳng. Khi đó, nhất mạch bọn hắn là phải dựa vào phương thức tà nhẫn đặc thù mà tăng lên bản thân về sau bọn hắn bị sử lai khắc học viện vây quét hậu duệ xông sót đều là hồn sư chưa từng tổn thương qua con người cái nhất mạch này cũng bị sử lai khắc học viện thu phục tiến hành tái giáo dục tư mã tiên là thiên tài hiếm thấy trong gia tộc trên người hắn vừa mới tách đi ra chính là hồn linh của hắn Nhưng lại khác cùng hồn linh bình thường bình thường thì hồn linh của hồn sư đến từ hồn thú hoặc là hồn linh nhân tạo mà hắn cái này không phải hồn linh hắn truyền thừa từ tổ tiên năm đó kẻ có được ám kim khô lâu này bởi vì làm nhiều việc ác mà bị tiêu diệt nhưng nó được giữ lại Sử Lai khác học viện tiến hành nhiều mặt kiểm tra thực hư, sau khi xác nhận cái ám kim khô lâu này không có bất kỳ thuộc tính tà hồn sư gì, liền đem nó trả về cho gia tộc Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên tại 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, vậy mà sinh ra đồng cảm cùng cái ám kim khô lâu này do đó võ hồn biến dị, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, cái ám kim khô lâu này trở thành hồn linh của hắn, hơn nữa lại để cho hắn đã lấy được nguyên một đám hồn kỹ cường đại. Cái này không chỉ có là một cái hồn linh, còn là trọn vẹn một bộ hồn cốt, trọn vẹn một bộ hồn cốt bình thường kể cả 6 bộ phận Xương sọ, thân thể cốt, tứ chi cốt, cái ám kim khô lâu này hiển nhiên là chọn vẹn. Tư mã tiên có thể thay thế đường vũ cách trở thành lớp trưởng. trong đó một nguyên nhân rất trọng yếu chính là trong cơ thể hắn có cái ám kim khô lâu này đã thức tỉnh, đã thành ám kim khô lâu vương. ở lần trước đã thua bởi lam hiên vũ bọn hắn, sau đó đã bị kích thích mà thức tỉnh. ám kim khô lâu vương lại để cho tư mã tiên đã có được cái hồn cốt kỹ thứ nhất. cái hồn cốt kỹ thứ nhất này có thể là vừa vặn tại lúc kia lập tức có năng lực thay thế phủ mang xuất hiện ở trên đầu lam hiên vũ năng lực này đến từ cánh tay phải cốt của Ám Kim Khô Lâu Vương. Đồng thời, Ám Kim Khô Lâu Vương có thể từ trên người hắn tách ra đi, làm người chiến đấu thứ hai. Sau khi Ám Kim Khô Lâu Vương từ trong cơ thể Tư Mã Tiên phân ra, bản thân lực phòng ngự của hắn sẽ yếu bớt, nhưng hắn có nhất tự đấu khải, trên thực tế trình thể lực phòng ngự cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Ám Kim Khô Lâu Vương vốn là có thể chiến đấu, Tư Mã Tiên còn có thể phân thần khống chế nó, hơn nữa khiến cho nó có thể thi triển tất cả năng lực hồn kỹ của nó. Cái này tương đương với có thêm một tên Tư Mã Tiên thứ hai. Đại đa số hồn linh đều khô khan, cũng không am hiểu chiến đấu, sức chiến đấu của hồn linh này lại rất mạnh, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể không rơi vào thế hạ phong khí đối đầu với Đường Vũ Cách, thậm chí là cân sức ngang tài. Phải biết rằng, hắn còn chưa có đột phá đến lục hoàn, một khi đạt đến lục hoàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Hắn bây giờ võ hồn đã không phải là hoàng kim khô lâu vương ban đầu, mà là ám kim khô lâu vương càng thêm đáng sợ. Lúc Đường Vũ Cách dùng đại ngũ hành thần quang công kích từ mã tiên, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hai người đại chiến một trận, đường vũ cách tuy rằng cuối cùng bởi vì đã tiêu hao hết hồn lực tư mã tiên mà thắng lợi nhưng thủy trung không thể phá vỡ phòng ngự tư mã tiên sau khi cân nhắc chủ nhiệm lớp năm thứ ba cùng các học sinh quyết định để cho tư mã tiên xuất hiện bởi vì tư mã tiên bây giờ lực phòng ngự mạnh hơn lại càng dễ ngăn cản được mũi tên của nguyên ân huy huy đường vũ cách bởi vậy nản lòng thoái chí không muốn lại tiếp tục lưu lại năm thứ ba giờ khắc này lam hiên vũ càng cảm thấy xử lai khắc học viện thật sự là một nơi ngọa hổ tàng long tư mã tiên tách ra ám kim khô lâu vương này liền tương đương với có hai tư mã tiên đang chiến đấu cũng chính là hai vị ngũ hoàn hồ sư. năm thứ ba tại hoàn cảnh xấu bên trên nhân số lập tức liền trở nên không rõ ràng như vậy rồi quan trọng nhất là lực phòng ngự tư mã tiên quá mạnh mẽ hắn mặc nhất tự đấu khải lô linh chiến cổ hai lần oanh kích cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn cân cân thắng bại lập tức liền nghiêng đi rồi lam hiên vũ hiện tại cảm thấy rất may mắn khi chính mình quyết định thay thế lưu phong xuất hiện nếu như hôm nay xuất hiện chính là lưu phong lưu phong bằng vào tốc độ du đấu cùng tư mã tiên như vậy chỉ sợ ba người bọn họ rất khó phá vỡ phòng ngự của tư mã tiên có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể có thể làm được. Đối thủ càng mạnh, Lam Hiên Vũ càng có thể gắng giữ tỉnh táo mà ra lệnh. Huy Huy, nhìn đúng thời cơ, bắn vào bản thể Tư Mã Tiên, lão băng, ngươi phối hợp ta. Lam Hiên Vũ hét lớn lần nữa hướng về Tư Mã Tiên vọt tới. Tư Mã Tiên nhưng thật ra là có nhược điểm, đối với cái này chính hắn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng tách ra ám Kim Khô Lâu Vương sẽ để cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng, nhưng mà đó cũng không phải không có một cái giá lớn, một cái giá lớn chính là hắn tiêu hao hồn lực gấp bội. Nói cách khác, Hắn nhất định tại trong thời gian nhất định phải chiến thắng đối thủ mới được. Nếu không còn hồn lực thì hắn không cách nào tiếp tục trận đấu. Trước đó hắn sở dĩ thua bởi đường vũ cách chính là bởi vì về sau hồn lực chống đỡ không nổi. Cho nên mắt thấy Lam Hiên Vũ hướng chính mình vọt tới, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liền thấy được Thiên Thánh Liệt Uyên màu ám lam. Lam Hiên Vũ đột nhiên nhảy lên, vung Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay hướng Tư Mã Tiên đầu đập tới. Tư Mã Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn duy nhất sợ đúng là cắn đại kích này của Lam Hiên Vũ mắt thấy lam hiên vũ lần nữa sử dụng đại kích này trong lòng của hắn thầm nghĩ dùng hồn lực của lam hiên có thể sử dụng vũ khí này bao lâu hắn không có cứng rắn đối đầu mà là nhanh chóng lui về phía sau đồng thời hướng xa xa chém ra chiến phủ màu ám kim phủ mang lóe lên tiếp theo trong nháy mắt liền mang theo hắn đến một bên cũng chính là chỗ phương hướng băng thiên lương hắn một cái cúi đầu phát động hồn kỹ thứ ba hướng băng thiên lương đánh tới lão băng tiếp thường tay phải lam hiên vũ run lên rõ ràng đem thiên thánh liệt uyên kích trong tay ném đi hướng về băng thiên lương trên người băng thiên lương điện quang lóe lên muốn đi đón, nhưng vào lúc này Tư Mã Tiên làm ra một cái động tác có chút quái dị, hắn duỗi ra một chân, điểm trên mặt đất, toàn thân nghiêng đi qua, rõ ràng đoạt tại trước Băng Thiên Lương, chụp vào cái thiên thánh liệt uyên kích kia. Băng Thiên Lương quá sợ hãi, trên người hồn hoàn thứ tư hào quang tỏa sáng, ngang nhiên hướng Tư Mã Tiên đánh tới. Sau khi Tư Mã Tiên một phát bắt được thiên thánh liệt uyên kích, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hắn quay người lại, liền đem thiên thánh liệt uyên kích trong tay hướng Băng Thiên Lương bổ tới. Hắn cũng muốn thử xem cái vũ khí bỏ qua phòng ngự này cuối cùng mạnh bao nhiêu. Cái thiên thánh liệt uyên kích vào tay rất nặng, xúc cảm vẫn là coi như không tệ. Nhưng ở trong chốc lát, hắn cũng không có cảm giác ra có cái gì bất đồng. Giờ phút này hắn cũng không nhìn thấy tại phía sau hắn trên người lam hiên vũ hào quang bảy màu xuất phát, toàn thân tựa hồ cũng cao một đoạn, ngay cả lân phiến màu vàng trên người đều trong nghe mắt này biến thành màu sắc rực rỡ. Thân ảnh lam hiên vũ lóe lên, liền hướng phía sau hắn vọt tới. Tư mã tiên vốn là muốn chính mình một kích đánh xuống, băng thiên lương nhất định sẽ né tránh. Đây chính là vũ khí bỏ qua phòng ngự cường đại coi như là băng thiên lương thi triển hồn kỹ thứ tư cũng căn bản ngăn không được. thế nhưng là băng thiên lương vậy mà không tránh né, liền cứng như vậy cứng rắn mà đụng phải. giờ khắc này trọng tài giữa không trung cũng đã động đậy, bởi vì hắn không có thể trơ mắt nhìn băng thiên lương bị đánh chết. tư mã tiên cũng biết là lão sư vào lúc đó nên ra tay ngăn lại băng thiên lương. trên khán đài càng là vang lên một mảnh tiếng kinh hô. nhưng mà chuyện để cho tư mã tiên càng thêm ngoài ý muốn đã xảy ra. lão sư từ trên trời giáng xuống đột nhiên ngừng một lát, rõ ràng không có tiếp tục ra tay mà lúc này đại kích màu ám lam kia sắp bổ trúng băng thiên lương, không tốt. lão sư không ra ư tư mã tiên quá sợ hãi. đây trận đấu thực tế, mình tại sao có thể giết người đây? giữa cuống cuýt, hắn chỉ có chuyển động thiên thánh liệt uyên kích trong tay, từ phách chảm biến thành đánh ra. hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình một lát đừng đem băng thiên lương vỗ chết. quanh lên một tiếng, băng thiên lương mang theo điện quang đầy trời, ngang nhiên đụng vào phía trên thiên thánh liệt uyên kích, như lại như không có việc gì. sau đó, hắn hướng về tư mã tiên đánh tới. tư mã tiên trợn mắt há hốc mồm một phát này băng thiên lương là toàn lực ứng phó đánh tới cùng so với tư mã tiên hắn tuy rằng tu vi thấp một cấp nhưng cái hồn kỹ thứ tư lực bộc phát rất mạnh đây là nguyên nhân trọng yếu để hắn có thể tiến vào sử lai khắc học viện tư mã tiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị chính diện đụng trúng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run lên nhất tự đấu khải trên người phóng xuất ra lực bảo hộ mạnh nhất nhưng hắn như trước vẫn bị đánh bay đúng lúc này đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt một âm thanh quen thuộc vang lên theo ngươi thua rồi sau lưng mát lạnh Tư mã tiên cảm giác nhất tự đấu khải của mình bị mở ra một đạo khe hở, phong nhận lạnh như băng xẹt qua, cũng không có cảm nhận sâu sắc truyền đến. Lúc này trọng tài trên không trung mới hét lớn một tiếng, dừng tay lại, bóng người tránh ra, tư mã tiên rơi xuống đất, liên tục lảo đảo vài bước mới đứng vững, trên người điện quang dần dần biến mất, hắn vô thức mà trở tay đi sờ phía sau lưng của mình, sờ đến chính là một đạo khe hở, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy lam hiên vũ trên người quang mang bảy màu đang thu liễm, còn dương lên tay, trong tay cầm đại kích màu ám lam chỉ vào hắn. Xem lại một chút đại kích trong tay Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút đại kích trong tay mình. Tư Mã Tiên lập tức giận đến thiếu chút nữa phun ra máu. Đồ giả ư? Cán Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay mình dĩ nhiên là giả. Trọng tài Sở Dĩ đột nhiên dừng tay, liền là bởi vì hắn nhìn thấy, Lam Hiên Vũ từ phía sau phóng tới Tư Mã Tiên, trong tay hắn có một cây giống như đúc Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Trọng tài làm sao không rõ Tư Mã Tiên đã bị lừa rồi? Trên khán đài người xem phát ra tiếng kinh hô. Căn bản không phải kinh hô vì Băng Thiên Lương có khả năng bị đánh chết, mà là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ lấy ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chính thức, Tư Mã Tiên lúc này chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì quá tức giận. Tư Mã Tiên tức giận bất bình nhìn về phía Lam Hiên Vũ giận dữ hét: "Ngươi, đồ hèn hạ!" Lam Hiên Vũ một bộ đương nhiên nói: "Như thế nào có thể nói là như vậy?" Tư Mã học trưởng, cái này gọi là binh bất yếm trá, trí tuệ cũng là một bộ phận của thực lực. Tư Mã Tiên tuyệt đối không nghĩ tới, thời điểm chính mình chuẩn bị bằng vào át chủ bài kinh diễm toàn trường, lại đã thua bởi mưu kế của Lam Hiên Vũ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã hiểu được Lam Hiên Vũ lần đầu tiên phóng xuất ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích là giả đấy, chính là vì hù dọa chính mình. Cái gì mà đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích vứt cho băng Thiên Lương, cái kia căn bản chính là một cái bẫy. Đáng thương cho chính mình rõ ràng còn sợ thật sự đánh chết băng Thiên Lương, người ta căn bản cũng không phải là không sợ chết mà xông lên, mà là phân biết rõ đó là đồ giả. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay Tư Mã Tiên là do Lam Hiên Vũ dựa theo Thiên Thánh Liệt Uyên Kích mà rèn thành. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể trực tiếp phóng thích nó, đó là bởi vì nó ngay tại bên trong vòng tay chữ vật của Lam Hiên Vũ đây chỉ là một kiện vũ khí cũng không phải hồn đạo khí lam hiên vũ không có trái với quy tắc trận đấu bên kia nguyên ân huy huy vẫn còn bị ám kim khô lâu vương đuổi giết nhưng hắn ở một bên vừa chạy vừa cười chủ nhiệm lớp năm thứ ba có chút khí cấp bại phôi hướng tiêu khải kêu lên tiêu lão sư học sinh này của ngươi thật đúng là rất xấu rồi tiêu khải lại là một bộ dáng nhàn nhã nói năm nhất đối chiến năm thứ ba dùng chút mưu kế thì làm sao vậy ai bảo học sinh của ngươi không đủ hiểu biết đấy chứ chính bản thân hắn đã phán đoán sai lầm chẳng lẽ sau khi hắn bắt được món vũ khí đó còn phán đoán không ra nó không phải thần khí ư tư duy theo quán tính quá mạnh mẽ thua là cũng đáng lúc này trương vũ tuấn năm chủ nhiệm lớp năm thứ hai đột nhiên cảm thấy rất may mắn tốt xấu gì học sinh của mình là thua tại bên trên lực chiến đấu hắn đồng tình nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp năm thứ ba đột nhiên cảm thấy năm thứ hai bị năm thứ nhất chiến thắng chuyện này tự hồ cũng không phải khó tiếp nhận như vậy năm thứ ba bên kia đã phát ra tiếng giống giận dữ đang nói các loại lời nói hèn hạ vô sỉ lam hiên vũ một bộ dáng không sao cả thản nhiên nói Trước đó thi đấu đoàn thể đã thua, lần này có đấu khải còn thua. Đi thôi, các huynh đệ, trận đấu chấm dứt, trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu đã xong. Đã đánh bại năm thứ ba ám kim khô lâu vương tư mã tiên đã xuất ra át chủ bài cường đại, đạt được thắng lợi. Lão đại, ngươi thực là quá tuyệt vời, tiền lỗi ung cổ Lam Hiên Vũ, cười ha ha. Quá tuyệt vời, quá quá ẩn, ta nhìn sắc mặt tên tư mã tiên kia, làm sao lại thống khoái như vậy đây? Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, nói ít thôi, hiểu không Về sau thiên thánh liệt uyên kích của ta sẽ rèn cho các ngươi một người một cây, lưu làm kỷ niệm. Năm nhất bên này đã là một mảnh tiếng hoan hô. Năm nhất thắng liên tiếp hai trận, không chỉ có lực đoàn kết mạnh hơn, hơn nữa càng có khí thế rồi. Vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Trên khán đài, thanh niên trung thực chậm rãi đứng người lên, sờ lên cằm của mình, ngu ngơ mà cười một tiếng nói, "Có ý tứ, tiểu học đệ này có chút ý tứ nha. Thật tốt, ta rất thích người có ý nghĩ linh hoạt này." không hề nghi ngờ giờ khắc này trận thi đấu đã trở thành một mảnh sung sướng ít nhất đối với Nam Nhất mà nói là như thế liên tục thắng lợi hai trận lại để cho Nam Nhất lần này trở thành minh tinh chói mắt tại sử Lai khắc Học Viện phải biết rằng lần này nhưng lại không có gì để nhường có thể mặc đấu khải Song Phương hoàn toàn là toàn lực ứng phó hơn nữa Tư Mã Tiên thể hiện ra sức chiến đấu đã không kém hơn Đường Vũ Cách hắn tuyệt đối đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của năm thứ ba thế nhưng là Tư Mã Tiên vẫn thua tuy rằng hắn thua biệt khuất nhưng hắn chính là thua Dưới tình huống không có vi phạm quy tắc, Lam Hiên Vũ dẫn đầu đồng bạn chiến thắng hắn. Đây chính là xác minh thực lực tốt nhất, giờ khắc này người rất hưng phấn không thể nghi ngờ là Lam Hiên Vũ, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng sau trận đấu này hắn đã có thu hoạch như thế nào. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối chính là tỷ lệ cực của Nam nhất không quá cao. Mặc dù như thế, không tính số lẻ, Bỏ khoản đầu tư, trận này hắn đã lấy được chọn vẹn 50 miếng huy chương màu tím, tăng thêm thu hoạch lúc trước, hắn đã có 75 miếng huy chương màu tím rồi. Đừng nói năm nhất coi như là huy chương của toàn lớp năm thứ ba cộng lại cũng không có nhiều như vậy ra sân thi đấu Lam Hiên Vũ vội vàng cáo biệt đồng bạn liền không thể chờ đợi được chạy về phía trung tâm cá cược không biết trung tâm cá cược có đủ huy chương để trả cho mình hay không đây sự thật chứng minh trung tâm cá cược sử lai khác học viện thực lực vẫn là rất hùng hậu mắt thấy Lam Hiên Vũ đem một chồng huy chương màu tím cất vào vòng tay chữ vật nhân viên công tác kia lộ ra thần sắc hâm mộ cùng ghen ghét tiểu tử này cũng quá có tiền rồi đừng nói mua sắm tài nguyên chế tác nhất tự đấu khải coi như là mua sắm tài nguyên chế tác nhị tự đấu khải cũng dư xài rồi. Sau khi cất kỹ tất cả huy chương màu tím, Lam Hiên Vũ lúc này mới thở dài một hơi rất lớn. Đi ra khỏi trung tâm cá cược, một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thập phần sung sướng. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một gã thanh niên nhìn qua rất chất phát đang cười híp mắt nhìn mình. Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên chính là trong lòng siết chặt. Hắn không có cách nào khác không khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại ôm trong lòng khoản tiền lớn. Bất quá tâm tình khẩn trương chợt loé lên, dù sao đây là ở bên trong sử lai like khắc học viện. Chào ngươi, Lam Hiên Vũ, chúc mừng ngươi đã lấy được thắng lợi hôm nay. Thanh niên kia vẻ mặt tươi cười đã đi tới phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xem một chút tướng mạo của hắn, có chút cung kính hỏi: "Ngài là lão sư của học viện ư?" Thanh niên biểu lộ có chút cứng ngắc, nghĩ thầm: "Ta có già như vậy ư? Cái này không trọng yếu. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi thu hoạch tương đối khá, ta nghĩ cho ngươi một điểm đề nghị." Lam Hiên Vũ nguyên vốn đã buông lỏng thần kinh, lập tức lại căng thẳng lên. Hắn vô thức mà lui về phía sau một bước, tay phải ngăn trở vòng tay chữ vật chính mình cảnh giác mà nói, người là có ý gì? thanh niên sờ lên cái mũi nói, ngươi lo lắng cái gì? ta không cướp huy chương của ngươi đâu mà lo. nơi này chính là xử lai khắc học viện, huống chi ta cũng không phải người như vậy nha. ta là nghĩ muốn nhắc nhở người. nếu như đã lấy được nhiều huy chương như vậy, phải đầu tư ra ngoài, dùng để đạt được càng nhiều huy chương hơn nữa. lam hiên vũ lông mày cao lại, người là có ý gì? thanh niên kia nói, trong trung tâm trao đổi của học viện chúng ta có một cái chỗ đặc thù, chuyên môn phục vụ đối với người có vượt qua ba miếng huy chương màu tím bên trong có một chút thứ tốt hiếm có đối với tăng thực lực lên có chỗ tốt rất lớn có hứng thú không ngươi có thể đi xem một chút tự nhiên sẽ hiểu được ý của ta nói xong hắn hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo quay người liền đi thẳng đến khi bóng lưng của hắn biến mất Lam Hiên Vũ lúc này mới trầm tĩnh lại vị lão sư này là chuyên môn nhắc ta tỉnh lại ư chẳng lẽ là viện trưởng để cho hắn tới cảnh tỉnh chính mình phải chú ý tiết chế không nên có lòng háo thắng quá mạnh mẽ hay là nói hắn hy vọng mình có thể trở nên cường đại hơn cũng may đối kháng đã đi được xa hơn dù là không đi xem lễ những thứ khác không nói thông qua lần đấu đối kháng này thu hoạch của mình cũng đã thập phần lớn hơn nhưng mà hôm nay trận đấu này cũng đã gõ cảnh báo cho hắn đám học trưởng bọn họ cũng không phải là dễ đối phó như vậy thật sự là trên lệch một năm thực lực liền như trời đất cách biệt trận sau bọn hắn sẽ gặp đối thủ năm thứ tư đây chính là một gã học trưởng cấp độ lục hoàn năm thứ tư nhân tài kiệt xuất còn không biết có năng lực bí ẩn gì nữa không đúng lúc này bên tai lam hiên vũ lại truyền tới cái âm thanh kia đúng rồi hiên vũ ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu Giữa năm thứ tư cùng năm thứ ba thế nhưng là tồn tại một cái đường danh giới. Các ngươi sắp sửa đối mặt là đối thủ hoàn toàn bất đồng. Lam Hiên Vũ bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng hướng bốn phía xem một chút, cũng không có nhìn thấy thân ảnh tên thanh niên lúc trước. Âm thanh này hiển nhiên là từ chỗ rất xa truyền đến, hắn không khỏi cảm khái, thật không hổ là lão sư học viện, thực lực thật là cường đại. Giữa năm thứ tư cùng năm thứ ba tồn tại đường danh giới ư? Đây là ý gì? Xem ra phải đi hỏi một chút tiểu lão sư mới được. Trở lại ký túc xá. Lam Hiên Vũ đem hơn 100 miếng huy chương màu tím xếp ra tại trong phòng minh tử, xếp ra một mảng lớn, sau đó dùng hồn đạo dụng cụ thông tin chụp ảnh lại, Lam Hiên Vũ thậm chí suy nghĩ, nếu như hắn đem tấm hình này tới trung tâm trao đổi để giao đề mục cần đổi, lên một cái tiêu đề là tài phú của phú ông đệ nhất ngoại viện có bao nhiêu tiền, có thể hấp dẫn rất nhiều người dùng tiền để xem hay không, nhưng cân nhắc đến khoe của cũng không tốt, hắn quyết định vẫn là không làm như vậy, hiện tại có nên đem huy chương trả hay không? Trả hiệp hội đoán tạo sư 50 miếng huy chương màu tím Mình còn có hơn 70 miếng huy chương màu tím, bất quá, hắn ngược lại cũng không phải quá sốt ruột, dù sao hiệp hội đoán tạo sư đầu tư tiền lãi cũng không cao, mỗi tháng đại khái là 5 đồng huy chương màu vàng, đây tuyệt đối là dùng giúp đỡ làm mục đích đầu tư, so sánh với lời đề nghị trước mà vị tướng mạo chất phác kia đưa ra, chỗ trao đổi đặc thù là gì, chỗ đó sẽ có cái gì đây, còn có thể lại để cho thực lực của chúng ta tăng lên được càng nhanh ư, Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, quyết định đi xem, hắn không có thông báo cho đồng bạn, dù sao hiện tại ai cũng không biết hắn có nhiều huy chương như vậy. Đi trước tăng thêm kiến thức rồi hãy nói thứ khác. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cất kỹ huy chương của mình, thẳng đến trung tâm trao đổi mà đi. Trung tâm trao đổi Vĩnh Viễn cũng không thiếu đệ tử cùng lão sư. Lam Hiên Vũ cúi đầu đi vào trung tâm trao đổi, nhìn nhìn mọi nơi, sau đó trở về trước đài cố vấn. Ngồi phía sau đài cố vấn là một nữ học viên thanh xuân tịnh lệ, quần áo đồng phục màu xanh lá, thoạt nhìn bộ dạng 16-17 tuổi. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, "Chào học tỷ, đệ muốn cố vấn một ít chuyện." Trên mặt hắn hai mắt thật to trong suốt mà sáng ngời. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vài phần ngây thơ, rất lấy làm vui mừng. Nữ học viên đứng người lên, cười híp mắt hỏi, "Nhiên đệ muốn hỏi điều gì?" Nàng cái này vừa đứng lên, Lam Hiên Vũ mới phát hiện học tỷ cũng không thấp, so với chính mình cũng cao hơn nữa cái đầu, chí ít có một m 75. Lam Hiên Vũ vội vàng nói rõ rồi ý đồ đến, "Nghe nói trung tâm trao đổi chúng ta có một cái chỗ trao đổi đặc thù, đệ nghĩ muốn vào trong đó xem một chút, nhưng đệ không biết ở nơi nào." Nữ học viên kia sừng sốt một lát nói, "Chỗ đổi đặc thù ư? Đây là có tiêu chuẩn nhất định mới được đi vào." Để nhất định phải xuất ra tài sản để chứng minh, được học viện nhận định có tư cách mới có thể tiến vào, hơn nữa phải đi qua phê duyệt. Lam Hiên Vũ cau mày nói, phiên toái như vậy ư, đúng vậy. Bởi vì chỗ trao đổi đặc thù, vật phẩm trao đổi đều thập phần chân quý. Cho nên học viện đối với cái này có quy định rõ ràng, hoàn thành thủ tục phê duyệt cần phải 7 ngày. Cái này còn phải cung cấp tài sản, sau đó chứng minh tài sản không có vấn đề. Lam Hiên Vũ im lặng, 7 ngày thời gian làm việc ư, sau 7 ngày thì thi đấu đối kháng đều không sai biệt lắm đã xong cả rồi. Đúng lúc này một cái âm thanh quen thuộc vang lên, chỉ cần một đồng huy chương màu vàng, ngươi liền có thể dùng tư cách của ta tiến vào trong đó, đi tìm thứ tốt thích hợp với ngươi. Lam Hiên Vũ quay người nhìn lại, lập tức thấy được khuôn mặt quen thuộc lúc nãy. Lam Hiên Vũ nhíu lông mày, cuối cùng đã hiểu được ý tứ đối phương. Nguyên Lai like hắn là ở chỗ này chờ đợi mình chẳng qua là muốn hắn mượn tư cách, muốn một đồng huy chương màu vàng. Lam Hiên Vũ không có khí mà nói một câu, "Lão sư, người thật sự tốt như vậy ư? Kiếm lợi nhuận từ tiền của học sinh, tâm của người sẽ không đau nhức ư?" nói xong hắn xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng coi là phú ông ở ngoại viện, nhưng hắn cũng không có thể xài tiền bậy bạ. Một đồng huy chương màu vàng, giá trị cũng không thấp, có thể mua mười chai nước hải thần hồ. Ba miếng liền có thể đi hải thần hồ tu luyện một lần rồi. Nhìn Lam Hiên Vũ vội vàng rời đi, thanh niên trung thực kia rất bất đắc dĩ nói: không nghĩ tới tiểu học đệ này vẫn là vắt cổ chảy ra nước. Nữ học viên kia tức giận nói: lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức ư? Ngươi muốn kiếm tiền trên người tiểu học đệ ư? Thanh niên trung thực cười khổ nói: em yêu đó là em không biết tình huống tiểu tử này hiện tại rất có thể còn nhiều tiền hơn cả ta tên nữ học viên kia sừng sốt một lát nói không thể nào lại nói hắn vì cái gì gọi ngươi là lão sư thanh niên trung thực sờ lên cái mũi nói có thể là đã hiểu lầm tên nữ học viên kia đột nhiên phụt cười một tiếng nói nói là ngươi lớn rất già đó nha hơn nữa ngươi cũng không có mặc đồng phục hó trách thanh niên trung thực giả bộ tức giận nói ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu đâu nữ học viên hừ một tiếng nói không có thì không có sợ gì ngươi đi mau đi Ta sai rồi. Thanh niên trung thực lập tức nịnh nọt mà đụng lên trước. Ta đây là đang cố gắng mà kiếm tiền. Còn không phải là vì tương lai cho em một cuộc sống tốt đẹp ư. Em yêu. Ta sai rồi. Nếu không em cứ trừng phạt ta đi. Nữ tử kia nói. Nhìn thấy bên kia không? Cửa ở bên kia đấy. Chính mình cút ra ngoài đi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ cũng không có rời khỏi trung tâm trao đổi, mà là đi tới cửa gọi điện. Hắn là thông minh hạng gì, chính mình không có tư cách này xin phép cũng cần thời gian một tuần, hiển nhiên là không kịp. Nhưng có người có tư cách, hơn nữa là tuyệt đối sẽ không đòi tiền hắn. Bên kia vừa bắt máy, Lam Hiên Vũ liền mừng rỡ nói ra. Lão sư, hôm nay chúng em thắng. Âm thanh lười biếng của đường chấn hoa truyền đến. Ừ thắng là tốt rồi, quá trình như thế nào? Lam Hiên Vũ nghe được gia vị này tựa hồ lại đang uống rượu trừ khi đi học ra vị lão sư lôi thôi này tựa hồ cũng không phải quá đáng tin cậy lão sư là như thế này em tại hiệp hội đoán tạo sư tìm một số vốn đầu tư dùng kim loại hiếm lần trước đạt được ở cuộc thi cuối kỳ làm thế chấp em muốn xem một chút trung tâm trao đổi bên này có đồ vật gì thích hợp tăng lên thực lực hay không nghe nói nơi này có một chỗ trao đổi đặc thù nhưng em không có tư cách vào người có thể dẫn em vào xem được không đường chấn hoa âm thanh trở nên hưng phấn lên đầu tư ư tiểu tử nhà ngươi tâm tư cũng láo lỉnh quá nhỉ đúng thế loại chuyện đầu tư này cũng không tệ Không trả bọn hắn cũng không có cách đòi. Lam Hiên Vũ một hồi im lặng, nghĩ thầm, người dạy ta thật sự tốt như vậy ư? Lão sư, vậy ngài xem." Đường Trấn Hoa hỏi, "Ngươi đang ở chỗ đấy hả?" "Vâng, ngay tại cửa ra vào trung tâm trao đổi." "Được, ngươi ở chỗ đó chờ ta, ta bây giờ đi qua." Tâm tình Đường Trấn Hoa tựa hồ bắt đầu càng hưng phấn, hai chữ đầu tư này có uy lực lớn như vậy ư? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ hoài nghi vị lão sư này có phải đã từng nhận đầu tư rồi sủ nợ người ta hay không. Đúng lúc này thanh niên trung thực mặt mày u vũ mà từ bên trong đi ra. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cái, Lam Hiên Vũ cũng nhìn nhìn hắn. Hắn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình tựa hồ có chút không có hảo ý. Mua bán không thành nhân nghĩa tại ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếp theo, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Thanh niên trung thực hướng hắn cười cười, liền bước đi. Vị lão sư này thật là có chút kỳ quái nha. Cho tới bây giờ Lam Hiên Vũ còn cảm thấy vị này có phải là lão sư hay không đây. Cũng không lâu lắm, đường chấn hoa xuất hiện ở trước mặt Lam Hiên Vũ. Quả nhiên, khi hắn tiến tới gần. Lam Hiên Vũ rõ ràng từ trên người hắn nghe thấy được một cỗ mùi rượu. Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ, "Chào lão sư, ừ đi theo ta." Đường Chấn Hoa cất bước đi vào trung tâm trao đổi, hắn không có dừng lại ở đại sảnh mà đi thẳng đến bên trong thang máy. Trung tâm trao đổi có rất nhiều thang máy, hắn mang theo Lam Hiên Vũ đi tới bên trong thang máy xa nhất. Tại trước một thang máy màu đen mà dừng lại, từ trong lòng lấy ra xòe ra thẻ màu đen, ở bên cạnh trà một lát. Lập tức, cửa thang máy mở ra, Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi vào thang máy. Trong thang máy không có nút sau khi cửa thang máy đóng lại, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được thang máy bắt đầu bay lên. Đường Chấn Hoa nói: Ta cũng lâu rồi chưa tới nơi này. Thật sự là muốn mua thứ tốt đúng là phải tới nơi này. Tuy rằng giá cả đều rất cao, nhưng đều là đáng giá. À đúng rồi, em muốn mua cái gì nói cho ta biết trước, không nên nói ở chỗ này. Khi quay về ta sẽ thay em mua, em đem huy chương cho ta là được rồi. Lão sư cùng học viên nội viện là có chiếc khấu. Nếu như đệ tử ngoại viện trực tiếp mua, chẳng những là giá gốc, còn muốn thêm vào phí thủ tục. Lam Hiên Vũ dừng sốt một lát vì cái gì không công bằng như vậy." Đường Trấn Hoa nhìn hắn một cái nói, bởi vì đây là hạch tâm tài nguyên của học viện, lão sư cùng đệ tử nội viện mới là nhân viên chính thức bên trong học viện, hơn nữa vì học viện đã làm ra cống hiến, có quyền lợi ưu tiên sử dụng trước tài nguyên hạch tâm. Hơn nữa bởi vì chút ít tài nguyên chân quý này đều rất quý, cho nên có rất ít đệ tử ngoại viện sẽ tới nơi này. Nơi đây chủ yếu là phục vụ lão sư, lại nói tiếp, em tìm được đầu tư bao nhiêu, muốn tiêu hao ở đây bao nhiêu tiền, ta sẽ giúp đỡ em phân tích một lát, nhìn xem em có thể mua được cái gì. 50 miếng huy chương màu tím đấy hạ. Lam Hiên Vũ thành thành thật thật nói, hắn không dám nói mình dựa vào đặt cược gặt hái được bao nhiêu huy chương. Dù sao dựa vào đặt cược hợp ý để đạt được những huy chương này cũng không phải vẻ vang gì, nhất là đối với hắn ở cái tuổi này mà nói là như thế. "Bao nhiêu cơ?" Âm Thanh Đường Chấn Hoa lập tức cất cao thêm vài phần. "50 miếng huy chương màu tím hạ. Lam Hiên Vũ lặp lại một lần. Khóe miệng Đường Chấn Hoa co giật một lát, "Em biết ta một năm tiền lương là bao nhiêu không?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, Đường Chấn Hoa nói, Dưới tình huống không có trợ cấp cùng trợ cấp đặc thù, cũng chính là 10 miếng huy chương màu tím mà thôi. Tiểu tử này em lấy được kim ngạch đầu tư là 5 năm tiền lương của ta đấy. Cuộc thi cuối kỳ của em đến cùng là mang bao nhiêu kim loại hiếm trở về?" Lam Hiên Vũ nói, "Chẳng qua là kim loại hiếm không có giá trị nhiều như vậy. Em hướng người của hiệp hội đoán tạo sư đã chứng minh em hiện tại đã có năng lực nghìn rèn nhất phẩm. Bọn hắn mới bằng lòng đầu tư cho em, chứ mỡ đâu mà hút thế ạ? Nghìn rèn nhất phẩm ư? Đoán tạo sư cấp 4 rồi hả? Ngươi mới học rèn có chút thời gian thôi mà." Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút không quen Lam Hiên Vũ rồi. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu nói: Lão sư, em nói em Thiên Phú dị bẩm người tin hay không? Ta tin. Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Lam Hiên Vũ được anh lạc hồng cùng mình nhìn chúng cũng không tính. Hiện tại nội viện đều có không ít đại lão tại quan tâm tiểu tử này. Nói hắn Thiên Phú dị bẩm còn có cái gì không tin ư? Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bọn hắn đến chỗ mục đích rồi. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi ra thang máy. Phía trước là một mặt tường thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh tường có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài trung tâm trao đổi. Lam Hiên Vũ mới phát hiện bọn hắn đã đến tầng cao nhất của trung tâm trao đổi, nơi đây tầm mắt thập phần rộng rãi. Chỗ trao đổi đặc thù nguyên lai like tại tầng cao nhất trung tâm trao đổi, quả nhiên không giống với nơi khác. Phía trước cách đó không xa là một mảnh khu vực bày biện ghế sofa. Đúng lúc này một nữ tử đã đi tới, nhìn qua hơn 20 tuổi, khiến người khác chú mục nhất chính là nàng mặc một bộ đồng phục màu đỏ. Đồng phục màu đỏ đại biểu thế nhưng là đệ tử nội viện. Không thể nghi ngờ, đây là một vị học tỷ nội viện. Đường Chấn Hoa mỉm cười chào hỏi, "Ngươi khỏe chứ tiểu anh, đã lâu không gặp." Nữ tử kia lễ phép cười hỏi, "Ngươi trước hết mời ngồi đi, hôm nay có nhu cầu gì ư?" Đường Chấn Hoa nói, "Cũng không có nhu cầu gì đặc thù, tên này là đệ tử của ta, cũng rất có thể là đệ tử chân truyền của ta, ta dẫn hắn đến xem mở rộng kiến thức một lát, thuận tiện cho hắn tiến hành làm thẻ ra vào cho hắn." "Được ạ, ngươi đợi một chút, ta lấy bản khai cho niên đệ điền thông tin vào." Đường Anh hướng Lam Hiên Vũ lên tiếng chào, "Chào niên đệ, ta là Đường Anh." Nàng mặc dù không có đẹp như Học tỷ lúc nãy mà Lam Hiên Vũ lúc trước đã gặp dưới lầu, nhưng nàng thập phần thân hòa. "Chào Học tỷ." Lam Hiên Vũ vội vàng chào hỏi. Hắn lễ phép đã lập tức được lấy được cảm tình của vị Học tỷ này. "Đường anh mời Đường Chấn Hoa cùng Lam Hiên Vũ trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi." Chính nàng quay người đi ra. Cũng không lâu lắm, nàng lấy ra đi một cái bản khai, đưa cho Lam Hiên Vũ. Niên đệ, đệ điền một lát những thông tin này vào bản khai. Tư liệu cơ bản của đệ thì cơ sở dữ liệu của học viện đã có rồi." Nhưng đến chỗ trao đổi đặc thù, đệ chủ yếu là cần phải chứng minh đệ có đầy đủ huy chương có thể ở chỗ này tiêu phí. Chỗ trao đổi đặc thù này có một chút quy củ đặc biệt, ta sẽ giới thiệu cho đệ một lát. Đầu tiên, nếu muốn đạt được tư cách đi vào nơi đây, cần phải có 30 miếng huy chương màu tím, là khấu trừ mắc nợ về sau. Ta vừa mới tìm đọc ghi chép rồi, hiệp hội đoán tạo sư đầu tư cho đệ 50 miếng huy chương màu tím, cho nên đệ cần phải hướng chúng ta chứng minh, trừ 50 miếng huy chương màu tím này ra, ngươi còn phải có 30 miếng nữa. Đương nhiên, có đường lão sư bảo đảm hẳn là vấn đề không lớn. Tiếp theo, chỗ trao đổi đặc thù này còn có một yêu cầu, chính là hàng năm ở chỗ này tiêu phí không có thể thấp hơn 15 miếng huy chương màu tím, bằng không mà nói sẽ bị thủ tiêu tư cách gia nhập. Tương lai nếu như để có thể tiến vào nội viện, cũng sẽ không bị cái hạn chế này. Đệ tử nội viện không cần bất luận tư cách gì, cũng có thể đến chỗ trao đổi đặc thù để mua đồ. Đương nhiên, bọn hắn bình thường cũng sẽ không đến bên này, phần lớn sẽ ở chỗ trao đổi đặc thù trên Vĩnh Hằng thi Không thành tiến hành trao đổi. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại trung tâm trao đổi rất ít khi nhìn thấy học trưởng học tỷ nội viện. Nguyên lai like tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bên kia còn có phân bộ trung tâm trao đổi. Sau khi điền xong tư liệu, Lam Hiên Vũ hỏi: "Học tỷ, đệ trực tiếp đưa ra huy chương của ta cho tỷ xem ư?" Đường Anh nhẹ gật đầu nói: "Đây biện pháp đơn giản nhất." "Vâng, được ạ." Lam Hiên Vũ bắt đầu từ bên trong chữ vật chính mình, đem một chồng huy chương màu tím lấy ra. Rất nhanh, 80 miếng huy chương màu tím liền hiện ra tại trước mặt Đường Chấn Hoa cùng Đường Anh. Đường Anh nhịn không được cảm thán nói: "Nhiên đệ, đệ thật là đại gia nha." Đường chấn hoa kinh ngạc nói, làm sao em có được thêm 30 miếng huy chương màu tím nữa vậy? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, em kiếm được nha, lão sư. Đường chấn hoa nghi ngờ trừng mắt liếc hắn một cái. Ban đầu đường chấn hoa là chuẩn bị cho hắn mượn 30 miếng huy chương màu tím, giúp hắn có được tư cách này. Lại không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp lấy ra nhiều huy chương như vậy. Hơn nữa ở chỗ này đường chấn hoa cũng không tiện hỏi nhiều. Thủ tục tiếp theo cũng không làm phiền, nhưng cần phải chờ đợi 7 ngày để thông qua xét duyệt là được. Đường lão sư vậy bây giờ ta mang người cùng liên đệ đi vào nhìn một lát đường Trấn hoa nhẹ gật đầu nói đi thôi ta cũng thật lâu không có tới đây rồi đi xem chút ư hai vị mời đi theo ta đường anh làm ra một cái thỉnh thủ thế đi ở phía trước xuyên qua một cái cửa kim loại màu trắng bạc lam hiên vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt bọn hắn trực tiếp tiến vào một cái đại sảnh trong đại sảnh có từng đám trụ màu trắng bạc mỗi một cây trụ ước chừng đều cao một mét rưỡi phía trên có một đạo quang ảnh phóng xuống đây hình chiếu lập thể sử dụng trên cây cột hiện ra đủ loại vật phẩm Đương nhiên, không phải vật dụng thực tế, chẳng qua là quang ảnh mà thôi." Đường Anh giới thiệu nói, "Đây là khu trưng bày của chỗ trao đổi đặc thù, là tất cả vật phẩm trước mắt chúng ta có thể bán ra, cũng sẽ đổi mới theo định kỳ. Tất cả hội viên có thể tiến vào chỗ trao đổi đặc thù này khi nào có vật phẩm được thay đổi, đều được chúng ta nhắc nhở." Lam Hiên Vũ nhìn giá cả phía trên, quả nhiên như Đường Chấn Hoa nói, đệ tử ngoại viện ở chỗ này mua tài nguyên là cần phải hao phí rất nhiều huy chương. Lam Hiên Vũ nhìn thấy từng đạo quang ảnh hư ảo, cảm thấy rất mới lạ nơi đây chừng trên trăm cây trụ vuông cũng chính là có trên trăm kiện vật phẩm có thể đổi. ban đầu hắn cho rằng trong này cung cấp đều là một ít thiên tài địa bảo chân quý, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. bởi vì hắn đầu tiên thấy được lại là hồn đạo khí, đơn thể nguồn suối hạch tâm loại nhỏ, có thể làm hạch tâm phản ứng cho cơ giáp màu tím, uy lực phi phàm, có thể trao chống phi hành khoảng cách ngắn giữa các hành tinh. đây là tin tức lam hiên vũ thấy đầu tiên trên trụ này, đơn thể nguồn suối hạch tâm ư, thứ này lam hiên vũ đương nhiên là biết rõ. Đây là thành quả nghiên cứu hồn đạo khí phát triển vượt thời đại. Cái thành quả nghiên cứu này tới từ Đường Môn cùng Sử Lai khắc Học Viện. Sau khi nghiên cứu được cái này còn được gọi là lý luận đặt nền móng cho chuyển động trong vũ trụ hiện đại. Chính là bởi vì đã có thành quả nghiên cứu này các đồ vật có thể tích rất nhỏ có thể thừa nhận được rất nhiều năng lượng, được làm động lực cho phi thuyền giữa các hành tinh. Về sau mới có chiến hạm vũ trụ. Cái nghiên cứu này thành công tại ước chừng một vạn năm trước. Một vạn năm qua trải qua không ngừng hoàn thiện, tăng lên. Hiện tại đơn thể nguồn suối hạch tâm đã vô cùng an toàn tin cậy, hơn nữa uy lực càng lớn. Hầu như tất cả chiến hạm vũ trụ đều là dùng nó làm cơ sở thành lập động cơ. Dùng đơn thể nguồn suối hạch tâm làm cơ sở, hiện tại cũng phát triển ra nhiều thể, quần thể. Hàng ngũ nguồn suối hạch tâm tuần hoàn đã được ứng dụng tại rất nhiều phương diện. Sau khi hàng ngũ nguồn suối hạch tâm xuất hiện thì mới có chiến hạm vũ trụ như bây giờ. Mà khi đó, các khoa học gia bắt đầu nghiên cứu, tiếp tục tại phương diện đơn thể nguồn suối hạch tâm đưa vào đại lượng tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh, bởi vì đơn thể nguồn suối hạch tâm có thể chứa càng nhiều năng lượng thể tích càng nhỏ liền có nghĩa là hàng ngũ nguồn suối hạch tâm chỗ có thể chứa nạp năng lượng càng nhiều không thể nghi ngờ cái trước mặt này hẳn là đơn thể nguồn suối hạch tâm đời mới nhất dùng trên cơ giáp màu tím có thể phi hàng giữa các hành tinh cơ giáp tầng cấp năng lượng không thể nghi ngờ là cực cao phía dưới đánh dấu giá cả hai đồng huy chương màu tím cũng không đắt lắm lam hiên vũ trong nội tâm nghĩ như thế nếu như lúc này đồng học hắn ở chỗ này biết ý tưởng lúc này của hắn chỉ sợ muốn quyết đấu cùng hắn hai đồng huy chương màu tím mà kêu là không đắt lắm hai đồng huy chương màu tím cũng có thể mua được tài nguyên cần thiết để chế tác một bộ nhất tự đấu khải rồi. Đường Trấn Hoa nói, đơn thể nguồn suối hạch tâm là đồ tốt, phương diện nghiên cứu thứ này học viện chúng ta cùng đường môn liên hợp tại toàn bộ liên bang là trình độ tiên tiến nhất. đừng nhìn nó quý, thứ đồ vật đó quả thật không tệ, treo chống cơ giáp màu đen đều đã đủ rồi. Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu nói, lão sư, người cảm thấy em lúc nào có thể chế tác cơ giáp cho chính mình? Đường Trấn Hoa liếc mắt nhìn hắn nói, lúc nào em có thể đạt đến yêu cầu của ta đối với của em rồi hãy nói, trong lòng ta. Cơ giáp cùng đấu khải kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đều là một bộ phận thân thể chúng ta. Vô luận là đấu khải hay là cơ giáp, đều phải phù hợp cùng bản thân hồn sư chúng ta, cho nên cái này cần phải ngươi định hình được năng lực bản thân mới tiến hành chế tác. Đấu khải có thể theo bản thân tăng lên mà cải thiện, nhưng cơ giáp rất khó làm được điểm này, trừ phi ngươi dùng tài liệu đều là kim loại thần cấp, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên đừng lãng phí tài nguyên. Chẳng bằng đợi ngươi sau này có lý giải càng khác sâu đối với cơ giáp rồi hãy nói tiếp. Bây giờ chế thức cơ giáp đã đầy đủ cho em để sử dụng luyện. Đúng rồi, từ dưới bắt đầu, ta sẽ cho cộng thêm cho em một khóa học thực chiến cơ giáp, học tại trong khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiên Vũ cảm giác mình tự hồ đã lắm mồm rồi, hắn hiện tại đã bận tối mày tối mặt, lại cộng thêm một khóa thực chiến cơ giáp nữa ư? Mấu chốt là, hắn cảm thấy theo như lời Đường Chấn Hoa, khóa thực chiến cơ giáp hẳn là không quá giống bình thường. Tại phương diện điều khiển chiến đấu cơ, hắn thế nhưng là có kinh nghiệm. Đường Anh ở bên cạnh che miệng cười khẽ nói, "Nên đệ, đệ hẳn là nên cao hứng mới đúng." Đường lão sư thế nhưng là người có quyền uy ở phương diện cơ giáp trong học viện chúng ta, vô luận là chế tác cơ giáp hay là điều khiển cơ giáp, ít có người nào vượt qua được người. Lam Hiên Vũ sững sờ, quyền uy ở học viện ư, cũng kể cả nội viện ư, Đường Chấn Hoa hiển nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì người trong nội viện nghiên cứu cơ giáp không nhiều lắm, hắn là quyền uy, thế nhưng là tài nguyên hắn không đủ chế tác cái loại cơ giáp đỉnh cấp này. Thí dụ như cái đỉnh cấp cơ giáp trước đây không lâu đã hủy diệt đoàn hải tặc Hồng Khô lâu kia. Lam Hiên Vũ tiếp tục hướng đi về phía trước. Ánh mắt tiếp theo quang hướng vật phẩm bên trên cây lập trụ thứ hai. Cái này là, đây chính là một khối hồn cốt màu đen, bên trên tản ra sương mù màu đen nhạt nhạt, đó là hồn cốt xương đùi, phía dưới có chú thích, hồn cốt đùi phải huyễn ma báo nghìn năm. Trải qua xem xét kỹ càng, xác nhận bổ sung hồn kỹ hạch tâm của huyễn ma báo, chính là huyễn ma phân ảnh, có thể lập tức huyễn hóa ra một cái bộ dáng giống cùng bản thể, hơn nữa có đủ 30% lực công kích của bản thể, tiếp tục theo thời gian sẽ tăng cường thực lực theo 10 năm 1. Con mắt lam hiên vũ lập tức phát sáng lên. Đây chính là thứ tốt hiếm có. Tuy rằng cấp bậc nghìn năm không tính đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng là nó bổ sung hồn kỹ thật sự là quá mạnh. Có được một cái phân thân của bản thể có 30% sức chiến đấu. Tại thời điểm tranh tài có thể diễn hóa ra rất nhiều chiến thuật, thực là đồ tốt nha. Bất quá, nhìn giá cả phía dưới, hắn lập tức biến sắc, chính là 5 đồng huy chương màu tím. Một đồng huy chương màu tím giá trị 200 vạn đồng liên bang, đây chính là 1000 vạn đồng liên bang. Đường Chấn hoa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, không đắt lắm đâu. Hồn cốt vốn chính là tài nguyên rất khan hiếm. Bất quá, hồn cốt nghìn năm vẫn là không nên suy tính. ở phương diện này ánh mắt nhất định phải buông dài. Bởi vì sau khi hồn cốt dung hợp cùng thân thể, tuy rằng cũng có thể tiến hóa, nhưng so với tiến hóa hồn hoàn càng khốn khó hơn nhiều. sẽ tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên của em. chẳng bằng sau này có đầy đủ tài chính, trực tiếp dùng hồn cốt vạn năm luôn. Về phần 10 vạn năm, nơi đây không có. về sau ngươi tiến vào nội viện rồi ngược lại có thể xem một chút. thế nhưng phải dùng huy chương màu đỏ để đổi ngươi suy nghĩ một chút là được rồi, đừng coi là thật. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ vẫn là kẻ nghèo hèn. Huy chương màu đỏ là cái gì? Tiếp tục đi về phía trước, Lam Hiên Vũ lập tức bị một đạo quang ảnh lớn hấp dẫn ánh mắt. Đó là một cái cánh tay, chính xác ra là một cái cánh tay người máy. Phía trên có kim loại tinh vi mà phức tạp cấu tạo thành, còn có thật nhiều ma văn. Thực trạng cánh tay phải có thể thay thế cánh tay phải, dùng linh rèn kim loại chế tác mà thành, có thể cùng dây thần kinh thân thể liên tiếp lại, không chế giống như cánh tay bình thường. Bản thân phân phối 6 nòng cơ pháo hạng nặng, chiến đao có lực cắt chấn động siêu tần, một cái cánh tay người máy như vậy, phía trên lại trang bị 6 7 loại vũ khí, riêng là nhìn thấy tên của nó, đều cảm thấy sợ hãi, có thể trực tiếp cắm vào thân thể, thay thế cánh tay phải. Sử lai khắc học viện thậm chí có vật như vậy ư? Đường Chấn Hoa nhìn thấy Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: "Đối với thực trang, bây giờ ở dưới khoa học có rất nhiều lời nói bất đồng, người ủng hộ thì cho rằng đây là giai đoạn phát triển hồn đạo khí kế tiếp của con người, cần tập trung phát triển trọng điểm" là sản vật kết hợp hoàn mỹ nhân thể cùng hồn đạo khí, thậm chí là có thể so sánh cùng đấu khải. Ban đầu thực trang chủ yếu là ứng dụng tại người trên người tàn tật, vì để cho người tàn tật có được năng lực như người hoàn chỉnh. Nhưng rất nhanh nó liền hướng phương hướng chiến đấu để phát triển. Em thấy được cánh tay này thuộc về thực trang cao cấp. Bản thân linh rèn kim loại đã có sinh mệnh lực ở trình độ nhất định, dùng tại bên trên thực trang hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như là dùng thần cấp kim loại chế tác thực trang, thậm chí có thể tùy thời biến thành bộ dạng thân thể bình thường. Căn bản là nhị không gia có cái gì khác nhau cùng với thân thể lại bổ sung sức chiến đấu cường đại, nhưng người phản đối lại xem ra thực trang xuất hiện cùng với người máy trí năng để cho bọn chúng lo lắng tương lai sẽ xuất hiện người trí năng cao cấp, trái lại sẽ cấu thành uy hiếp đối với con người. Đồng thời, thực trang thay thế một bộ phận nhân thể, thậm chí là đại bộ phận loại cải tạo người này hay không còn thuộc về con người chính thức bên trên luân lý tồn tại rất nhiều nghi vấn. Lam Nhiên Vũ nói, cái này xem ra thực trang đối với tại học viện chúng ta là không có ý nghĩa gì. Đường Trấn Hoa nhìn hắn một cái nói, không, hoàn toàn trái lại đối với chúng ta rất có ý nghĩa. Học viện ở phương diện này cũng có không ít nghiên cứu, kể cả thực trang như thế nào kết hợp cùng đấu khải, như thế nào kết hợp cùng cơ giáp, một ít đệ tử tàn tật như thế nào thông qua thực trang để khôi phục sức chiến đấu, thậm chí là tăng cường sức chiến đấu. đệ tử tàn tật ư? Lam Hiên Vũ sững sốt một lát. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, về sau người sẽ biết. Lam Hiên Vũ có chút giờ không được ý nghĩ, sau lai like khác học viện sẽ có đệ tử tàn tật ư? Hắn không có chú ý tới chính là thời điểm Đường Chấn Hoa đang giảng giải những điều này, thần sắc Đường Anh rõ ràng có chút cô đơn mấy chữ đệ tử tàn tật này đối với nàng xúc động tựa hồ không nhỏ. nếu như là người bình thường, học viện chúng ta đương nhiên không đề nghị sử dụng thực trang. tiếp tục xem đi, tạm thời em còn không cần cân nhắc quá nhiều về thứ có quan hệ với thực trang. có thể nói cho em là hiện tại thực trang phát triển vô cùng nhanh. tiếp tục đi về trước. lam hiên vũ rúc cuộc thấy được một ít thiên tài địa bảo. không khỏi là cấp bậc vạn năm, hơn nữa rất nhiều thứ đều là vật rất chân quý, đương nhiên giá cả cũng là rất đắt. ở chỗ này hắn liền không nhìn thấy vật có đơn giá thấp hơn một đồng huy chương màu tím. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện, càng vào trong, vật phẩm giá trị lại càng cao. Thí dụ như, vạn năm thân thể cốt, đến từ địa hỏa mãng vạn năm. Địa hỏa mãng tu luyện tới vạn năm, đã có thể có chân giao long, thực lực cường đại, lực phòng ngự kinh người. Thân thể cốt càng là cực phẩm trong cực phẩm, thích hợp cho hồn sư hỏa thuộc tính, có thể tăng cường trên phạm vi lớn năng lực khống chế hỏa nguyên tố cùng bản nguyên chi lực. Đồng thời đối với huyết mạch có lợi, đối với hồn sư thích hợp với vật này mà nói, nó vô cùng có ích. Thư tốt nha, giá cả cũng rất cao. 25 miếng huy chương màu tím, giá cả lại để cho Lam Hiên Vũ thập phần khiếp sợ. Địa hỏa mãng kỳ thật cũng thuộc về loại Á Long, Lam Hiên Vũ cũng có hỏa thuộc tính, loại mãng xà cùng Lam Ngân Thảo của hắn cũng có chỗ giống nhau. Nói thật, nhìn thấy cái thân thể cốt này hắn thật sự có điểm động tâm. Đây nhất định sẽ có trợ giúp tương đối lớn đối với hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không chế nguyên tố cũng không phải chỉ có hỏa thuộc tính. Nếu chỉ tăng phúc riêng hỏa nguyên tố, các nguyên tố khác thì làm sao bây giờ? Hắn không biết đến sau này chính mình tăng lên, còn sẽ có được hồn kỹ như thế nào. Cho nên địa hỏa mãng thân thể cốt cùng với hắn cũng không phải hoàn toàn phù hợp, muốn nói thích hợp với ai nhất, có lẽ thích hợp nhất là Lâm Đông Huy, hắn là trưởng khống giả thuần túy hỏa nguyên tố, thứ này đối với trợ giúp của hắn chỉ sợ là lớn nhất. Thế nhưng là 25 miếng huy chương màu tím cơ đấy, hồn cốt vạn năm so với hồn cốt nghìn năm quý hơn nhiều lắm, Đường Trấn Hoa nói, "Cảm thấy quý ư? Đây là hồn cốt vạn năm phù hợp với số nhỏ, nếu như là thích hợp với đại đa số hồn sư, còn có thể quý hơn. Nơi đây không có hồn cốt 10 vạn năm, nếu không cái giá kia mới thật sự dọa người đường chấn hoa đem chỗ trao đổi đặc thù trở thành lớp học mỗi nhìn một vật hắn đều giải thích cho lam hiên vũ mượn nơi này dạy chi thức tương quan cho lam hiên vũ tiếp tục đi xem lam hiên vũ có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt hắn càng đi vào trong lại càng cảm giác mình có chút huy chương này thật sự không coi vào đâu tử tiết linh chi 10 vạn năm chính là chi vương của linh chi tính bình thản hiệu quả bền bỉ bởi vì linh tính biếng nhác cho nên cũng không thể hóa thân thành hồn thú nhưng nguyên nhân chính là như thế Toàn bộ linh khí chất chứa tại bên trong được giữ nguyên, là thiên tài địa bảo hiếm có, phục dụng nó có thể tăng lên bất luận tiềm năng hồn sư gì, chính là báu vật làm vững chắc bản nguyên, có thể chữa trị bất luận cái gì lúc bị thương khi tu luyện, sử dụng nó giúp thân thể cứng cỏi, tiên thảo 10 vạn năm. Đây chính là thiên tài địa bảo cấp độ 10 vạn năm. Nhìn thấy cái này Lam Hiên Vũ cảm giác mình đều phải chảy nước miếng rồi. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà hỏi: "Lão sư, cái này như thế nào đây?" Đường Trấn Hoa có chút bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là đồ tốt rồi." hơn nữa không phải thứ tốt bình thường nó gần với những hồn thú thực vật mười vạn năm đã ra đời linh thức cấp bậc thiên tài địa bảo này thậm chí có thể hóa thân thành hình người có được thực lực cường đại dường như có khả năng rất nhỏ bị hồn sư chúng ta dùng ăn có thể cùng câu thông với nó nén thử thuyết phục nó trở thành hồn linh nhưng bản thân tử tiên linh chi này đặc biệt lười biếng thậm chí ngay cả ý tưởng thức tỉnh linh thức đều không có khiến trung linh chi khí lại đạt đến đỉnh phong thời điểm đang đột phá cảnh giới phục dụng nó hiệu quả rất tốt chẳng những có thể thuận lợi đột phá cảnh giới còn có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới, là thứ tốt hiếm có. Vấn đề duy nhất của nó chính là tuy rằng có thể kích phát tiềm năng, nhưng hiệu quả tiếp tục thời gian sẽ không quá dài, chỉ có một năm tả hữu. Nói cách khác, nếu như ăn nó, đại khái tại trong thời gian một năm, tốc độ tu luyện của em sẽ là nhanh gấp hai ban đầu. Nhưng qua một năm, tác dụng của nó cũng liền biến mất. Cố bản bồi nguyên tuy tốt, nhưng đối với giá cả mà nói, tính ra không bằng dùng những thiên tài địa bảo khác có thể tăng lên năng lực đặc thù. Thí dụ như, vòng xuyên thu thủy lộ có thể giúp cho Tuyệt học Đường môn tử cực ma đồng nhanh chóng tu luyện tới giai đoạn tầng thứ 3, còn có thể trực tiếp tăng lên hồn lực trên phạm vi lớn. Cái tử tiên linh chi này là có công dụng đặc thù đấy, cho nên mới phải xuất hiện ở nơi đây. Trong một năm tăng gấp 2 tốc độ tu luyện, kinh mạch trở nên cứng cỏi, cố bản bồi nguyên. Nghe Đường Chấn Hoa giải thích, Lam Hiên Vũ cảm thấy cái đồ vật này là gân gà ư, về phần giá cả, đây tuyệt đối là đáng sợ, chỉ có 30 miếng huy chương màu tím mà thôi. Đường Anh ở một bên nhịn không được nói ra: Đường lão sư, không thể nói như vậy. Phục dụng Tử Tiên Linh Chi, sau khi kinh mạch trở nên cứng cỏi, có thể thừa nhận được hồn lực trùng kích càng mạnh hơn nữa. Đối với hồn sư mà nói, chỗ tốt còn là rất lớn, không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nói cách khác, hồn sư thần cấp trở xuống phục dụng nó, về sau sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. 30 miếng huy chương màu tím giá cả nhìn qua rất quý, nhưng thứ này nếu thả tại bên ngoài, xa xa không chỉ giá tiền này. Lam Liên Vũ truy vấn, "Học tỷ, Tử Tiên Linh Chi kia có thể làm cho kinh mạch cứng cỏi tới trình độ nào đây?" Đường anh nói cái này ta cũng không rõ lắm như nội viện lão sư chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý thiên tài địa bảo nói qua đã có được tử tiên linh chi tẩu hỏa nhập ma cũng không thể có nó là thiên tài địa bảo có thể làm cho kinh mạch trở nên rất cứng cỏi đường chấn hòa nói kinh mạch hồn sư sẽ theo tu vi tăng lên sẽ trở nên càng ngày càng cứng cỏi không có nó đợi tu vi ngươi đã đủ rồi trình độ kinh mạch bền bỉ cũng sẽ rất cao khi ngươi tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la trình độ bền bỉ của kinh mạch cùng với ăn nó là không sai biệt lắm Từ ngữ khí của hắn đã biết rõ hắn đối với cái tử tiên linh chi 10 vạn năm này cũng không phải đặc biệt hảo cảm, Lam Hiên Vũ nói: "Có phải cái tử tiên linh chi 10 vạn năm này có thể cho kinh mạch hồn sư chúng ta bền bỉ đạt đến trình độ phong hào đấu la hay không?" Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu nói: "Nói như vậy cũng không sai, không sai biệt lắm chính là như vậy." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, sau khi hơi chút suy nghĩ, quả quyết hướng Đường Anh nói: "Học tỷ, cái tử tiên linh chi 10 vạn năm này đệ muốn mua." Đường Anh sững sờ, tuy rằng người có thể ra vào nơi này đều là người có tiền nhưng từ tiên linh chi cơ hồ là chấn dương chi bảo tại chỗ trao đổi đặc thù của ngoại viện đã để lâu như vậy cũng không có người đổi không thể không đạo lý đấy giống như đường chấn hoa đã nói như vậy tính ra công dụng của nó cũng không cao so với giá của nó đường chấn hoa có chút kinh ngạc nhìn lam hiên vũ một cái nhưng không có ngăn cản hắn lam hiên vũ thời điểm này lại đột nhiên bổ sung một câu không không phải đệ muốn mua là lão sư đệ muốn mua đệ nhớ được lão sư lần trước lúc tu luyện xảy ra một chút đường rẽ kinh mạch bị hao tổn lão sư em cảm thấy người đáng giá có được nó Huy chương có thể kiếm lại, nhưng thân thể thế nhưng là chính ngày đó nha." Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên hướng Đường Chấn Hoa lộ ra một cái mỉm cười ngây thơ như cún. Nhìn dáng tươi cười của Lam Hiên Vũ, Đường Chấn Hoa thật sự muốn dùng một bàn tay tới bóp hắn. Tiểu tử thúi này rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa lão sư để chiết khấu giá mua sắm, lại còn bịa chuyện đường hoàng như vậy. Còn nói là kinh mạch bị hao tổn, thật sự là đang chu ẻo cho lão sư của mình đấy ư? Nhưng mà ai bảo hắn là đồ đệ của mình đây? Đường Chấn Hoa ho khan một tiếng nói, "Cái này quá xa xỉ." Lam Hiên Vũ cười nói, lão sư không có thể nói như vậy huy chương bỏ ra mới có thể thể hiện cái giá trị kia người nếu huy chương không đủ em có thể cấp cho người đường chấn hoa hừ một tiếng đường anh xem một chút thầy trò này nói chuyện đương nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng phương diện này học viện luôn luôn quản khống được không nghiêm coi như là có được đại lão sư mạnh mẽ đệ tử sẽ được hưởng phúc lợi không phải tất cả lão sư ngoại viện đều có tư cách tới nơi này bởi vì không phải tất cả lão sư đều có tiền như vậy thí dụ như tiêu khải liền tuyệt đối không cách nào đạt được tiêu chuẩn vào nơi đây đường anh hỏi Đường lão sư, người xem. Đường chấn hòa nói. Được rồi, nhìn học sinh ta hiếu nghĩa thế này liền mua đi. Huy chương giữ lại chỉ là huy chương mà thôi. Đường anh lập tức nhãn tình sáng lên nói. Vâng, cảm ơn đường lão sư, cũng cảm ơn niên đệ hân hạnh chiếu cố. Nàng thật sự vui vẻ, nàng ở chỗ này làm công thế nhưng là có chích phần trăm. 30 miếng huy chương màu tím, chích phần trăm cho nàng chỉ ít có 3 miếng huy chương màu vàng. Chỉ một lát như vậy đã kiếm lợi 3 miếng huy chương màu vàng, tốc độ tuyệt đối rất nhanh Cho nên công tác ở chỗ trao đổi đặc thù này nhưng thật ra là cái công việc béo bở, cho dù là tại nội viện cũng không phải ai cũng có thể cướp được phần công tác này. Đường lão sư, Niên đệ, hai người đợi một chút. Ta trước tiên tính toán một lát giá cả chiếc khấu cho Đường lão sư. Đồng thời Thỉnh lão sư nội viện đem từ tiên linh chi 10 vạn năm đưa tới đây. Sau khi Đường anh nói những lời này liền vội vàng rời đi, giống như là sinh thầy cho bọn họ hối hận vậy. Đường anh vừa đi, Đường Chấn Hoa liền không nhịn được câu mày nói: "Tiểu tử thối này em là nghĩ thế nào vậy?" Không phải đều nói cho em cái tử tiên linh chi này tác dụng không cao như ra cả dồi ư, làm hiên vũ ho khan một tiếng nói. Lão sư, đầu tiên, nó có thể làm cho em trong vòng một năm có tốc độ tu luyện gấp 2. Người cũng biết, em đây tốc độ hồn lực tăng lên là chậm nhất năm nhất. Mọi người hiện tại tu vi bình quân đều tại tứ hoàng rồi. Em khoảng cách tới tứ hoàng còn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa thời điểm em đột phá hồn lực dường như có chút khó. Còn có chính là, tử tiên linh chi có thể làm cho kinh mạch trở nên kiên cường dẻo dai, điểm này mới là em coi trọng nhất. Đối với người khác mà nói, nó tính là không đáng giá, nhưng với em mà nói cũng không tệ lắm." Đường Chấn Hoa sững sốt một lát, hắn cũng là người thông minh, nếu không cũng sẽ dạy không ra đệ tử như Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiên Vũ như vậy. Đường Chấn Hoa hỏi: "Ý của ngươi là?" "Bởi vì em năng lượng thân hòa độ cao ư?" Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, không có lên tiếng. Hắn biết lão sư đã hiểu, nếu như kinh mạch của mình có cấp độ đạt tới cường độ phong hào đấu la, như vậy, tại Hải Thần Hồ tu luyện một lần có thể mang đi bao nhiêu năng lượng sinh mệnh, tương đương với năng lượng phong hào đấu la chỗ có thể thừa nhận. Hắn lúc nào mới có thể tu luyện thành Phong Hào Đấu La. Trong lúc này chỉ cần một mực ở Hải Thần Hồ tu luyện, liền đều là lời gấp bội. Từ góc độ đầu tư mà nói, đây tuyệt đối là có lợi nhất. Hú chi nó còn có những thứ hiệu quả cố bản bồi nguyên, kích phát tiềm năng. Cho nên sau khi Lam Hiên Vũ nhìn một vòng liền phát hiện, không có gì thích hợp hơn với chính mình so với Tử Tiên Linh Chi 10 vạn năm. Tuy rằng rất quý, nhưng hắn hiện tại đang có tiền. Mua xong, trả khoản đầu tư, còn có thể còn lại hơn 40 miếng huy chương màu tím. Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc trước tên thanh niên trung thực kia nói đúng rồi lão sư hôm nay có người nói với em đệ tử năm thứ tư cùng đệ tử năm thứ ba sẽ có bất đồng rất lớn năm nhất chúng em sắp đối mặt với đối thủ năm thứ tư người có thể nói cho chúng em biết năm thứ tư bất đồng ở nơi nào không đường chấn hoa hai mắt híp lại mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái nói tự mình ở trong trận đấu tìm đáp án đi ta có thể nói cho ngươi chính là cẩn thận không một chút phân tâm lam hiên vũ im lặng cũng càng hiếu kỳ rồi bởi vì đường chấn hoa mà nói tương đương với xác nhận lời của thanh niên trung thực kia Năm thứ tư hiển nhiên là có lá bài tẩy. Lam Hiên Vũ hiện tại không biết át chủ bài là cái gì, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Được rồi, đi thôi, chờ bọn hắn mang thứ đó đến, sau đó cầm đi là được. Một lát bỏ ra nhiều huy chương màu tím như vậy, đường chấn hoa đều có điểm cảm thấy đau lòng thay cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại hỏi, lão sư, người có thể được được bao nhiêu? Đường chấn hoa nói, 15% nha, Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói, chiếc khấu ít như vậy ư. Em còn dùng chiếc khấu tối thiểu là 50% hoặc là chiếc khấu 60%. Đường Trấn Hoa tức giận nói, ngươi cho rằng những thứ kia là cái gì? Rau cải trắng ư, còn chiếc khấu 50%, 60% ư. 15% đã là chiếc khấu cao nhất của ngoại viện bên này rồi. Những vật thành phẩm này thậm chí cũng không dừng lại sau khi đảo giá. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Lão sư, vậy ngài lại chờ em một lát, em lại chọn thêm mấy thứ đồ nữa. Hắn vừa nói, một bên chạy ra ngoài. Lam Hiên Vũ trí nhớ rất tốt, lúc trước xem qua đồ vật hắn trên cơ bản đều nhớ kỹ. Nhất là một ít đồ vật được hắn quan tâm Hắn hiện tại chính là muốn xác nhận lại một lát tác dụng những vật này Lần này hắn đến mua sắm đương nhiên không chỉ là vì mua cho một người Nếu muốn chiến thắng năm thứ tư Thậm chí đi được xa hơn Toàn bộ đoàn đội đều cần phải tăng lên Đặt cược trước đó hắn cũng đã nghĩ kỹ Thành công cùng với đồng bạn cùng chung tiền lời Thua liền chính mình tự trả Đây chính là ý nghĩ sau khi hắn đã có năng lực về rèn Hắn lúc trước đã chú ý tới một ít thứ tốt Có thể làm cho đồng bạn tăng thực lực lên Hơn nữa là không ảnh hưởng mọi người tu luyện trong tương lai. Thừa dịp hiện tại có tiền, hơn nữa cùng lão sư tới là có chiếc khấu đấy, hắn quyết định nhanh chóng sẽ mua tiếp. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ đã trở về, lúc này đường anh cũng đã trở về. Lam Hiên Vũ nói cho đường anh liên tiếp tên cùng đánh số của vật phẩm. Khi đường anh đem vật hắn muốn ghi lại toàn bộ trong danh sách, hơn nữa sau khi tính toán tổng giá trị, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Nên để à, để như vậy không tốt đâu. Để một lát muốn nhiều như vậy, còn muốn dùng đường lão sư để chiếc khấu, chúng ta thật sự sẽ thiệt thòi rất nhiều. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, "Không phải đệ muốn, chính là lão sư muốn, ta chỉ là giúp đỡ lão sư đi xem, học tỷ, cái này không trái với quy định chứ? Đường anh rất bất đắc dĩ, một bên Đường Chấn Hoa cũng đã tiến lên đây hỏi, "Hắn đến cùng mua bao nhiêu?" Đường anh cười khổ nói, "Toàn bộ cộng lại tổng cộng 72 miếng huy chương màu tím." "Đường lão sư, người xác định ư? Việc này nhất định là phải báo lên nội viện đấy, dù sao định mức quá lớn." Đường Chấn Hoa kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ bên cạnh hỏi, "Em không có phát số chứ? Một lát mua nhiều như vậy" chính em dùng được ư? Lam Hiên Vũ chọn đại đa số đều là một ít thiên tài địa bảo. Đường Chấn Hoa quét mắt một vòng màn hình liền đã nhìn ra, Lam Hiên Vũ cười nói: "Không hoàn toàn là của chính em, còn có cho những đồng bạn của em nữa. Lão sư, em chắc chắn sẽ không mua loạn, người yên tâm đi. 72 miếng huy chương màu tím, sau khi chiết khấu 15% là còn 61 miếng huy chương màu tím. Cái mức này tuyệt đối là khổng lồ đấy, nhưng mà Lam Hiên Vũ cảm thấy đáng giá. Thông qua đặt cược có được huy chương, hao phí như vậy không tính là quá đau lòng." Muốn chi tiêu hết những thứ ghi chương này, hắn đã nhận được một ít tài nguyên rất hữu dụng. Đường Chấn Hoa liên tiếp hướng Lam Hiên Vũ xác nhận mấy lần, sau đó trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, thật sự là một đời người mới thay người cũ. Hồi trước chính mình còn là học sinh cũng không có tinh thần mạo hiểm như thế, nhưng so với tiểu tử trước mắt này cẩn thận chặt chẽ nhiều lắm. Thần khí binh thường thường là thành lập tại cẩn thận, chứng thực trên cơ sở nhiều mặt, mà Lam Hiên Vũ tuy rằng cũng am hiểu thần khí binh, hơn nữa làm được không sai. Thế nhưng là hắn so với vài tên đệ tử khác dám mạo hiểm hơn nhiều lắm. Ít nhất dùng tiền như vậy tại ngoại viện tuyệt đối cũng coi là người độc nhất. Ký tên xác nhận, ngày mai những vật này sẽ được đưa đến chỗ trao đổi đặc thù. Lúc này Lam Hiên Vũ mới cùng Đường Chấn Hoa đi ra khỏi trung tâm trao đổi. Đi tới một khắc này hắn rút cuộc cảm giác được đau lòng, bởi vì thật sự là hao phí được hơi nhiều. Hắn xuất ra 61 miếng huy chương màu tím đưa cho lão sư. Lam Hiên Vũ tính một chút tài sản chính mình, phát hiện mình trước mắt còn có thể sử dụng có 65 miếng huy chương màu tím, bao gồm cả khoản đầu tư cùng mình trước kia còn lại. Đường Chấn Hoa nhìn Lam Hiên Vũ một cái thật sâu nói: Tiểu tử, tâm tính phải ổn, biết không? Kỳ thật ta cảm thấy em bây giờ hẳn là nên trải qua một cuộc thất bại. Em có chút quá như ý rồi. Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đến học viện chính chỉ là năm nhất, lại càng về sau chiến thắng năm thứ ba trở thành đệ nhất nhân năm nhất. Hơn nữa lần này bên trong đấu đối kháng hắn lại dẫn đầu đồng bạn liền chiến thắng liên tiếp. Lúc này mới hơn một học kỳ, cộng lại cũng không đến một năm thời gian. Thực lực Lam Hiên Vũ cũng có được tiến bộ nhảy vọt, tất cả đều lộ ra quá thuận bùm xuôi gió rồi. Nhất là nhìn thấy Lam Hiên Vũ hôm nay hao phí huy chương như vậy đường chấn hoa cũng đau lòng hắn cảm thấy tiểu tử này tâm tính nhưng là có điểm không đúng lam hiên vũ nhếch miệng cười cười nói lão sư người đừng nguyền rủa học sinh của mình như vậy huống chi cũ không đi thì mới sẽ tới người nói có đúng không chính là bởi vì bỏ ra nhiều huy chương như vậy người đệ tử này tương lai mới có tiền lời càng lớn tử tiên linh chi 10 vạn năm lam hiên vũ còn là rất hài lòng hắn quyết định trời tối ngày mai đi hải thần hồ tu luyện một lần tích lũy càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa bất quá tử tiên linh chi là không nóng này phục dụng đợi đến thời điểm hắn trùng kích tứ hoàn rồi ăn, bình cảnh tứ hoàn khẳng định dễ dàng đánh vỡ hơn nhiều. cái này là dựa vào tiềm năng tăng lên, hẳn không phải là phương thức mượn thần khí. nana lão sư cũng đã bảo là không thể dùng thiên thánh liệt uyên kích để phụ trợ đột phá, dùng thiên tài địa bảo thì không có vấn đề gì. vừa nghĩ tới trùng kích tứ hoàn không có vấn đề quá lớn, lam hiên vũ liền không khỏi có chút hương phấn. đường chấn hoa hừ một tiếng, chuẩn bị làm tốt khóa thực chiến cơ giáp đi. đợi sau khi lần đấu đối kháng này chấm dứt, em liền bắt đầu học môn này, ta sẽ tự mình chỉ điểm em lại để cho em đầy đủ tự nghiệm thấy thế giới ảo diệu của cơ giáp. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, "Lão sư, người mới vừa nói thất bại, không phải là ám chỉ cái này ư?" Đường Chấn Hoa lắc đầu nói, "Không phải, khóa cơ giáp tối đa cũng chính là lại để cho em hoài nghi nhân sinh mà thôi. Ta nghĩ sẽ làm cho em thành bộ dạng tâm tính tan vỡ." Đường Chấn Hoa đi rồi, Lam Hiên Vũ hiện tại liền cảm thấy tâm tình của mình có chút hỏng mất, "Lão sư này đến cùng muốn làm gì? Hắn thực chính là lão sư của mình ư? Hắn không hành hạ chính mình tựa hồ liền không thống khoái ư thật là khiến người ta cảm thấy bi thương, bất quá, Lam Hiên Vũ không thừa nhận cũng không được, nghiêm sư xuất cao độ, ít nhất tại phương diện điều khiển chiến cơ không gian này hắn cảm thấy tiến bộ của mình rất lớn, hắn có thể xác định nếu như hiện tại gặp lại hải tặc vũ trụ, hắn hẳn là có thể ứng đối với một mình, ít nhất không có nguy hiểm gì. Bình phục một lát tâm tình, sau đó Lam Hiên Vũ lần nữa đi tới trung tâm đặt cược, đúng vậy, hắn lại đã trở về. Chính như hắn đã nghĩ như vậy, sau khi hắn đi vào trung tâm trao đổi, lập tức liền thấy được tỉ lệ đặt cược trận tiếp theo Nam nhất đặt một ăn 2.2, năm thứ tư đặt một ăn 1.5, tỷ lệ chênh lệch nhiều như vậy, nhìn thấy số liệu này Lam Hiên Vũ không khỏi trong lòng siết chặt, tỷ lệ cược là tương ưng cùng thực lực. Cái tỷ lệ này có nghĩa là trung tâm đặt cược sau khi trải qua điều tra nghiêm mật, thật sự nhỉ không tốt năm nhất bọn hắn. Tại trận đấu trước với năm thứ ba, tỷ lệ đặt cược không có quá chênh lệch. Cái này chứng minh trung tâm đặt cược là càng xem trọng bọn họ, mà trận này tỷ lệ cách xa như vậy, năm thứ 3 so với cùng năm thứ tư, thật sự chênh lệch xa như vậy ư? Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút do dự. Đúng lúc này trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ đưa tay xem lại số người gọi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc là hắn lúc này rất muốn liên hệ với người này. Vũ Cách học tỷ, chúc mừng các ngươi." Âm thanh Đường Vũ Cách rõ ràng có chút cô đơn. "Cảm ơn tỷ." Lam Hiên Vũ lại hỏi, "Bất quá đệ nhất định hỏi tỷ một chút, tỷ không phải là đổi ý rồi chứ?" Đường Vũ Cách nói, "Không có, thân thỉnh ta đã tại sau khi hắn thua đã được giao nộp lên rồi, tin tưởng không lâu sẽ báo xuống." dù sao ta đã không thích hợp tiếp tục học tập tại năm thứ ba mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn đã xa lánh ta cái này sẽ ảnh hưởng đến ta tin tưởng học viện sẽ hiểu được đạo lý này thẳng thắn mà nói các ngươi thắng hắn ta tuy rằng vì năm thứ ba cảm thấy bi hài nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút thống khoái cảm ơn các ngươi lam hiên vũ than nhẹ một tiếng ta thà rằng đối thủ là tỷ kỳ thật chúng ta tất cả chuẩn bị ban đầu đều là muốn đấu với tỷ đấy lại không nghĩ rằng đường vũ cách nói ngươi hẳn là cũng nhìn thấy năng lực của hắn gần đây đã có tăng lên thực lực tăng nhiều điều này cũng làm cho hắn đã nhận được thêm nữa người ủng hộ thậm chí tại phương diện tiềm năng lão sư đều càng xem trọng hắn nhưng mà ta phải nói cho ngươi là nếu như các ngươi cũng chỉ có biểu hiện ra loại trình độ này các ngươi là không thắng được ta đâu lam hiên vũ nói ra ta biết nếu như là tỷ ta sẽ không có dùng chiến thuật đó không thể nói nhất định sẽ thắng nhưng cơ hội cũng không nhỏ đường vũ cách nói một cuộc đấu các ngươi sắp sửa đối mặt với năm thứ tư có cần ta lên sân khấu hay không lam hiên vũ nói tỷ cảm giác phải cần phải lên ưu Ta là ý định lại để cho tỷ làm vũ khí bí mật. Tại thời điểm chúng ta đối chiến học trưởng năm thứ 5 để gặt hái thắng lợi, bởi như vậy chúng ta liền có cơ hội cùng học trưởng năm thứ 5 liều một lát. Đường Vũ Cách nói, ngàn vạn không nên xem thường năm thứ 4. Lam Hiên Vũ tò mò nói, ta đã nghe nhiều người đã nói như vậy rồi, tỷ có thể nói cho ta biết vì cái gì tất cả mọi người rất coi trọng năm thứ 4 không? Thậm chí nói giữa năm thứ 4 cùng năm thứ 3 tồn tại một cái đường ranh giới. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, tại đấu là đại lục chúng ta, 16 tuổi có nghĩa là trưởng thành cũng có nghĩa là có thể tự chủ quyết định tất cả của chính mình. Đệ tử năm thứ tư chính là 16 tuổi. Đệ tử ngoại viện từ năm thứ tư bắt đầu sắp sửa tiếp nhận học viện phân phối một ít nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, nếu không không cách nào tốt nghiệp, thậm chí không cách nào thăng cấp. Những nhiệm vụ này là gặp nguy hiểm đấy, nguy hiểm thậm chí không nhỏ. Năm học năm thứ tư này đã kinh đã qua hơn nửa, bọn hắn ít nhất đã chấp hành qua hai lần nhiệm vụ nguy hiểm. Người chấp hành qua nhiệm vụ như vậy, lực ý chí đều tăng cường, tựa như các ngươi đã tham gia cuộc thi cuối kỳ nhiệm vụ năm thứ tư phải đối mặt chỉ biết càng nguy hiểm hơn so với các ngươi gặp phải ở cuộc thi cuối kỳ thời điểm chúng ta tham gia cuộc thi cuối kỳ ta dám khẳng định vẫn luôn có lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta thế nhưng là vì học viện đi chấp hành nhiệm vụ không có đãi ngộ tốt như vậy rồi cho nên bọn hắn trải qua gặp chắc trở là chúng ta chưa có trải qua đã có gần một năm thời gian đánh bóng năm thứ tư sẽ trở nên không giống với năm thứ ba đây chính là cái gọi là lột xác cho nên các ngươi sắp sửa đối mặt là người mạnh nhất năm thứ tư đã trải qua loại ma luyện này ý chi chiến đấu cùng dục vọng chiến đấu của hắn đều sẽ rất không giống vậy, cho nên thật sự không cần ta ra tay ư? Không hề nghi ngờ, nếu có Đường Vũ Cách ra tay, Lam Hiên Vũ cảm thấy bọn hắn cơ hồ là chắc thắng. Dù sao Đường Vũ Cách hiện tại đã có Tu Vi Lục Hoàn Nhất Tự Đấu Khải Sư, sức chiến đấu rất mạnh, chính diện vượt qua công kích của đối thủ đều không có vấn đề gì cả, phần thắng tăng lên thật lớn. Thế nhưng là nếu như hiện tại để cho Đường Vũ Cách xuất hiện, đến thời điểm đối chiến năm thứ năm sẽ không có kinh hỉ nữa rồi. đưa ra ý tưởng muốn chiến thắng các lớp khác chính là Lam Hiên Vũ. Hắn muốn dẫn theo các học sinh cùng một chỗ tiến về tình cầu tinh linh. Nếu như chẳng qua là dùng năm thứ tư làm mục tiêu, đường vũ cách xuất hiện không có vấn đề. Nhưng hắn thật sự đều muốn đi được xa hơn. Lam Hiên Vũ nói, hay vẫn là không cần, ta nghĩ chúng ta có thể thắng đấy. Vì trận thắng lợi này chúng ta đã bỏ ra rất nhiều. Những thứ khác không nói, riêng là huy chương màu tím, hắn một lần liền tiêu hết 62 miếng. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ đều không có người có số tiền lớn như vậy. Cầm huy chương đặt cược cũng phải đem trận này cược thắng chưa từ tiên linh chi của hắn ra những thứ đồ khác cũng là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu được rồi ta tin tưởng lựa chọn của ngươi ta cũng rất chờ mong có thể gia nhập trận đấu ta duy nhất có thể nói cho tin tức tốt của ngươi là năm thứ tư bởi vì muốn tiếp nhận những nhiệm vụ ma luyện khó khăn này chắc là sẽ không có nhị tự đấu khải sư đường vũ cách tự hồ cũng bị tin tưởng của lam hiên vũ lây nhiễm tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều lam hiên vũ mỉm cười nói cảm ơn học tỷ nói như vậy liền thật tốt quá chúng ta sẽ cố gắng đường vũ cách nói Ta mấy ngày nay cũng chuẩn bị một lát, dập máy, trong nội tâm Lam Hiên Vũ đã có một ít ý định, nếu như đối thủ chẳng qua là ý chí chiến đấu mạnh, hắn xác thực muốn tiến hành tiến thêm một bước so với huấn luyện mới được, nếu muốn bằng trả giá thật nhỏ chiến thắng đối phương, chính mình liền cần phải tìm nhiều cách. Cẩn thận mà tại trong lòng tính toán, sau một lúc hắn mới một lần nữa đi trở về trung tâm đặt cược. Lam Hiên Vũ phát hiện tỷ lệ đặt cược so với trước đã xảy ra một chút biến hóa nhỏ. Tỷ lệ bọn hắn bên này hồi đã lên tới 1 ăn 2.21, cái này có nghĩa là bên phía đối diện tỷ lệ sẽ giảm xuống một chút. Tuy rằng trước mắt vẫn là ít hơn một chút, nhưng hạ thấp là xu thế tất nhiên. Ý vị này là người bỏ phiếu cho năm thứ tư sẽ tăng thêm nữa. Năm thứ tư thật sự mạnh như vậy ư? Lão sư ở trung tâm cá độ vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Tiểu tử này thế nhưng là từ nơi đây cầm đi nhiều huy chương như vậy, ngươi lại tới rồi ư? Còn đặt cho chính mình thắng nữa không? Bởi vì ngươi là người dự thi, vì công bằng ngươi không thể đặt cược ở trên người đối phương đâu đấy. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, ta nhìn lại một chút, cũng ngẫm lại, tạm thời trước tiên không đặt cược. Nói xong, hắn quay đầu liền ra khỏi trung tâm cá độ. Hắn đương nhiên không thật sự không cá cược, mà là hiện tại không cá cược. Tỷ lệ đặt cược so với trước rõ ràng lại tăng lên, vì cái gì không đợi một khắc cuối cùng rồi hãy cược. Hắn quay về ký túc xá, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai là ngày nghỉ của trận đấu, nhưng bọn hắn còn phải tiếp tục đi học. Lam Hiên Vũ tiến vào phòng học đã bị các bạn vây lại. Lớp trưởng hiện tại ở bên ngoài cũng không coi trọng chúng ta. Cũng không biết là vì cái gì, tất cả mọi người nói chúng ta không thể qua được cửa năm thứ tư này. lớp trưởng Tỷ lệ đặt cược ở trung tâm cá độ ngươi đã xem chưa? Lần này tình huống của chúng ta hình như đã không lạc quan nữa." Lam Hiên Vũ giơ tay ý bảo nói, "Mọi người hãy nghe ta nói, xin hãy nghe ta nói." Các học sinh đều yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nói, "Tình huống về năm thứ tư ta đã tiến hành một ít điều tra. Xác thực, chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ mạnh hơn nhiều so với trước, nhưng mà đối với một cuộc chiến này ta có lòng tin, năm nhất tất thắng." Khi hắn hô to ra hai chữ tất thắng, con mắt các học sinh lập tức đều phát sáng lên, ngay cả các đội hữu của hắn cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ tín nhiệm đến từ thành tích. Tựa như Đường Chấn Hoa nói, Lam Hiên Vũ có lẽ cần phải có một cuộc thất bại để trầm lại tâm tính. Bởi vì hắn còn chưa có chính thức thất bại. Cho nên với hắn mà nói các học sinh đều vô thức mà tin phục. Mọi người trước tiên học tập đi đã, sau khi tan học chúng ta thương lượng đối xét một trận chiến ngày mai. Các học sinh riêng phần mình trở về chỗ ngồi. Lúc này Tiếu Khải Kỳ thật đã tới, thân là chủ nhiệm lớp, hắn thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng có thể cảm giác được, nương theo lấy từng thắng lợi. Địa vị của Lam Hiên Vũ tại trong suy nghĩ các học sinh đã lấy được lòng tin rất lớn. Đối với điều đấy, hắn cũng không khỏi cảm khái tại trong lòng, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Lam Hiên Vũ dựa vào cũng không phải là thực lực cá nhân, mà là nhân cách mị lực. Nếu thực lực Lam Hiên Vũ có thể đạt đến thứ nhất toàn lớp, vậy hắn chính thức là lĩnh tụ năm nhất danh chính ngôn thuận. Tiết học buổi sáng, Lam Hiên Vũ nghe giảng có chút không chăm chú. Hắn nằm ở trên bàn học, không ngừng mà ghi ghi vẽ vẽ tại trên tờ giấy trắng. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Lam Hiên Vũ lập tức đứng người lên nói: Người tiểu đội chúng ta trước tiên chớ đi Ở lại thương lượng đối sách Xuất phát từ cân nhắc giữ bí mật chiến thuật Các đồng học khác cũng đừng có dự thính Cảm ơn mọi người Băng Thiên Lương lập tức lò dò đi tới đây nói Kể cả ta ư Lam Hiên Vũ nói Trận này trước tiên không cần ngươi lên rồi Băng Thiên Lương lập tức có chút thất vọng Không cần ta lên ư Trời ạ Tuy rằng biểu hiện của ta ở trận trước không tốt lắm Nhưng ta còn có thể biểu hiện được tốt hơn một chút đấy Lam Hiên Vũ bật cười nói Trận đấu trước ngươi biểu hiện rất tốt nha, nhưng phải so với đối thủ bất đồng, chúng ta cần phải an bài người xuất hiện bất đồng, cho nên trận này thật sự không cần ngươi lên đài rồi. Vậy được rồi, ta đi về đây, các ngươi cố gắng lên." Bang Thiên Lương có chút thất vọng theo sát Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên kêu lên, "Đinh Trác Hàm, ngươi ở lại một lát." Đinh Trác Hàm đã đi nhanh tới cửa sừng sốt một lát, quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ, chỉ chỉ cái mũi của mình nói, "Ta ư?" Lam Hiên Vũ cười nói, "Đúng, chính là ngươi." Đinh Trác Hàm lập tức nhãn tình sáng lên, Lại để cho hắn ở lại ý vị như thế nào không cần nói cũng biết Hắn vội vàng hớt tấp mà đã chạy tới Cười hắc hắc nói Lớp trưởng ngươi có gì phân phó ư Những người khác của tiểu đội Lam Hiên Vũ đều đã xông tới Lam Hiên Vũ trầm giọng nói Ngày mai một trận chiến nhất định sẽ rất khó khăn Cho nên ta chế định chiến thuật như sau Nghe chiến thuật của hắn Trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc Tiền lỗi cũng nhịn không được hỏi Không thể nào, lão đại Như vậy thật sự có thể ư Lam Hiên Vũ nói Đây là chiến thuật thích hợp nhất rồi cũng không phải người dự thi thực lực càng mạnh lại càng tốt ư. ta tại đêm qua minh tưởng cẩn thận suy tư cùng tính toán qua chỉ có như thế cơ hội của chúng ta mới lớn nhất hơn nữa tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng rứt cuối cùng vẫn gật đầu đinh chắc hàm dùng sức mà vung một lát nắm đấm của mình nói lớp trưởng những thứ khác không nói rồi vì phần tín nhiệm này của ngươi ta sẽ liều mạng cố gắng lên lam hiên vũ mỉm cười đưa tay phải ra năm nhất tất thắng những người khác nho nhao đem tay của mình đặt ở bên trên mu bàn tay của hắn Đồng thời hét lớn lên tiếng. Nam nhất tất thắng. Đinh Trác hàm vội vã mà thẳng bước đi, trở về làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ hướng đám đồng bọn của mình nói. Ba giờ chiều, mọi người đến ký túc xá ta tập hợp một lát, ta có bí mật muốn nói cho các ngươi biết. Tiền lỗi tò mò hỏi. Lão đại, chuyện gì vậy? Có thể lộ ra một chút không? Lam Hiên Vũ cười nói. Hiện tại liền nói cho ngươi, còn gọi là bí mật ư, dù sao là chuyện tốt là được rồi. Đi thôi, trước tiên riêng phần mình quay về đi ăn cơm nghỉ ngươi đi Sẽ chiều hôm nay hắn không có an bài chuyện riêng cho mình, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 3 giờ chiều, mọi người đi tới ký túc xá Lam Hiên Vũ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt bàn phòng khách để đó nguyên một đám cái hộp nhìn qua thập phần tinh xảo. Có cái hộp là bằng gỗ, có cái bằng kim loại, thậm chí còn có một cái hộp nhìn qua là ngọc chế thành. Đợi mọi người đều đến đông đủ, Lam Hiên Vũ lại để cho đồng bạn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn nói: "Đây là ta chuẩn bị lễ vật cho các người. đều là dựa vào tình huống của mỗi người mà chọn lựa đấy, nguyên một đám đến đây đi." Hắn vừa nói một bên cầm lấy một cái hộp kim loại cái đưa cho tiền lỗi. đây là đưa cho ngươi nham tương quả vạn năm. nó mặc dù là hỏa thuộc tính nhưng là thiên tài địa bảo có năng lượng sinh mệnh nồng nặc nhất đấy. sau khi phục dụng có xác suất rất lớn sẽ kích phát khí huyết ngươi cùng kim bản tử. một khi sử dụng nhất định có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường lực chiến đấu của các ngươi trên phạm vi lớn. hơn nữa sẽ cho các ngươi càng đánh càng mạnh. trên thuyết minh nói trái cây này thích hợp nhất sử dụng trong chiến đấu. gặp phải địch nhân càng mạnh càng có thể đem tác dụng của nó phát huy ra được cái này ngươi giữ lại, đợi đến lúc ngươi xuất hiện đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ thì hãy sử dụng. không có tác dụng phụ, hơn nữa trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của ngươi. đối với ngươi cùng kim bàn tử mới có lợi. kim bàn tử tình huống rất đặc thù, nó sẽ hấp thu năng lượng sinh mệnh, không ngừng phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ vô cùng nhanh. ý vị này là bản thân huyết mạch nó là cực kỳ cường đại. hy vọng dưới sự kích thích của khối nham tương quả vạn năm, huyết mạch của nó có thể tiến thêm một bước thức tỉnh. tiền lỗi tiếp nhận cái hộp kim loại, hỏi, cái này nghe thật là lợi hại nha, lão đại. Cái mua hết bao nhiêu tiền? Ta mua được ư? Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, không đắt lắm. Bốn miếng huy chương màu tím tặng cho người đấy. Tiền Lỗi lập tức trừng to mắt, không chỉ là hắn, những người khác đều bị trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Mộng cầm thốt ra, ngươi không phải là ăn cướp ở trung tâm trao đổi đấy chứ? Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, ngươi cho ta ngốc ư? Có muốn hay không? Không thì đừng có nhận. Muốn muốn muốn. Tiền Lỗi nói liên tục rồi ba chữ muốn, nhào tới ôm cổ Lam Hiên Vũ, thậm chí còn ý định tại trên mặt hắn hôn một cái nhưng bị một bàn tay Lam Hiên Vũ vỗ tới một bên rồi Lam Hiên Vũ tức giận nói tỉnh táo lại đi tiền lỗi lúc này đã là vẻ mặt như kẻ si tình gặp được người trong mộng hắn gắt gao ôm cái hộp kim loại trong ngực nói lão đại ngươi chính là ta ngọn hải đăng chỉ đường là người dẫn đạo ta đi về phía trước ta yêu ngươi Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật cút một bên ngươi có thể đi được rồi Ớm quá đi mất thôi không ta không đi ta muốn nhìn ngươi là yêu ta nhiều một chút hay là thương đám bọn hắn nhiều hơn một chút bọn hắn lấy được là cái gì trên mặt tiền lỗi tràn đầy dáng tươi cười lúc này coi như là lam hiên vũ đánh hắn đoán chừng hắn đều cảm thấy là thoải mái lam hiên vũ cầm lấy cái hộp thứ hai đưa cho lưu phong lam hiên vũ nói phong tử cái này ngươi sau khi trở về lập tức phục dụng đây một đoạn thiên thanh đằng vạn năm có chút cùng loại cùng sinh mệnh thường thanh đằng đều là đỉnh cấp tiên thảo bất đồng chính là sinh mệnh thường thanh đằng có thêm sinh mệnh lực có nó thì thân thể có tính bền dẻo thiên thanh đằng vạn năm một cái là trợ giúp ngươi đột phá đến tứ hoàn vững chắc cảnh giới cái khác sẽ để cho thân thể của ngươi trở nên cứng cáp hơn. ta hôm nay phân công nhiệm vụ cho ngươi, chính là cần thân thể của ngươi càng mạnh và mềm dai hơn nữa. hiên vũ, cái này quá chân quý. lưu phong không có đưa tay đón. trước đó tiền lỗi thu được cái gì chính hắn liền có thể nhìn ra được. đồ vật của lam hiên vũ đều rất quý. lam mộng cầm lại nhịn không được chen lời nói. ngươi ở đâu ra nhiều huy chương như vậy? cái này lại phải tốn bao nhiêu tiền? lam hiên vũ nói, cùng cái kia của mập mạp không kém bao nhiêu đâu. về phần la lịch huy chương, sau này sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn vừa nói, một bên cầm hộp gỗ trong tay nhét vào trong tay Lưu Phong. Lưu Phong cầm lấy cái hộp, có chút cúi đầu, phản ứng của hắn không có khoa trương như tiền lỗi, nhưng vành mắt đã đỏ lên. Lam Hiên Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cầm lấy một cái hộp. Đó là một cái hộp kim loại hình tròn, Lam Hiên Vũ đem nó đưa cho Nguyên Ân Huy Huy. "Huy Huy, cái này cho ngươi, đây là ta giúp đỡ ngươi chọn đấy, là một loại thiên tài địa bảo rất thích hợp cho ngươi. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cấp bậc vạn năm, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ có thể đề cao nhãn lực của ngươi ở trình độ thật lớn." Đối với tăng lên hồn lực cũng có trợ giúp không nhỏ, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi tăng lên một cấp hồn lực, lại để cho khoảng cách 60 cấp thêm gần hơn. Hơn nữa luân hồi chi nhãn của ngươi có nó tầm bổ, hiệu quả hẳn là có thể càng tốt hơn một ít. Sau khi trở về ngươi lập tức đem nó phục dụng hấp thu. Đúng rồi, Phong Tử, Huy Huy, thời điểm các ngươi hấp thu đều đi Hải Thần Hồ đi. Tại Hải Thần Hồ hấp thu thiên tài địa bảo, có hiệu quả làm chơi ăn thật, có thể tăng cường dược hiệu, khi cần phải bổ sung năng lượng sinh mệnh, chỗ đó cũng có đầy đủ năng lượng sinh mệnh hơn. Số tiền này không có thể bớt, nếu không chúng ta sẽ bỏ phí những thứ tốt này, cảm ơn Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy ngược lại là không có khách khí, cao hứng bừng bừng mà tiếp nhận cái hộp. Lam Mộng Cầm lần này không nói chuyện, bởi vì vọng xuyên thu thủy lộ vạn năm loại thiên tài địa bảo này là nàng biết rõ. Đây chính là một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo tiếng tăm lừng lẫy. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này đã cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay nàng nói: "Đây là của ngươi, hai loại võ hồn của ngươi đều cần tinh thần lực cường đại hơn để ủng hộ. Đây là một đóa kim dương hoa vạn năm nguyên vị." có thể tăng lên tinh thần lực, vững chắc tinh thần chi hải. Theo chân bọn họ đi, ngươi cũng đi hải thần hồ hấp thu đi. Đêm nay liền đi, cố gắng hết sức nhanh chóng tăng lên. Lam Mộng Cầm không lên tiếng, cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay mình, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Lam Hiên Vũ cuối cùng nhìn về phía Đống Thiên Thu, Đống Thiên Thu cũng đang nhìn hắn, trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, đồng thời còn mang theo vài phần uy hiếp, tựa hồ là đang nói, của ta mà chênh lệch so với bọn hắn, hừ hừ, ngươi cẩn thận rồi. Lam Hiên Vũ đem một cái hộp ngọc đưa cho nàng nói: "Vạn Niên Huyền Băng Tủy, đêm nay liền đi uống đi, ngày mai cần phải có lực chiến đấu của ngươi." Nghe được mấy chữ Vạn Niên Huyền Băng Tủy này, Đống Thiên Thu hết sức kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết đây là cái gì, đây cơ hồ là thiên tài địa bảo cực hạn ở loại băng thuộc tính. Trong truyền thuyết, đã từng có một con băng tằm lưới biếng sinh hoạt tại nơi có Vạn Niên Huyền Băng Tủy, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không biết dùng bao nhiêu thời gian, vậy mà tu luyện đến cấp độ trăm vạn năm hiếm thấy, từ đó thoát thai hoàn cốt. Đây chính là hồn thú bình thường nhất Vạn Niên Huyền Băng Tủy, thứ này thật sự tồn tại ư? Đừng nói là vạn năm, coi như là nghìn năm nàng cũng chưa từng thấy qua. Vạn Niên Huyền Băng đều là thiên tài địa bảo rồi, mà Vạn Niên Huyền Băng Tủy chính là không kém hơn thiên tài địa bảo mười vạn năm. Ghen ghét, ta ghen ghét nha, Lam Hiên Vũ. Lam Mộng Cầm thật sự có điểm ghen ghét đống thiên thu rồi. Nàng cũng có băng thuộc tính, đương nhiên biết Vạn Niên Huyền Băng Tủy ý vị như thế nào. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, số lượng có hạn, lần sau gặp được lại mua cho ngươi. Thiên thu là hồn sư thuần túy băng thuộc tính, cho nên ưu tiên nàng. Hừ, Lam Mộng cầm nhếch miệng, tiền lỗi vội vàng bu lại. Chờ ta có tiền ta sẽ mua cho ngươi, Lam Mộng cầm tức giận nói. Ngươi ư, đợi ngươi có tiền thì là đến lúc nào. Trong mắt tiền lỗi hào quang lập loài nói, rất nhanh thôi, cứ tin tưởng ta. Lam Mộng cầm nói, không cần, ta không cần đồ của ngươi. Tiền lỗi cười hắc hắc nói, sau này hãy nói, sau này hãy nói nha. Chờ ta có thể thực hiện lời hứa này rồi hãy nói sau. Hắn nói Lam Mộng cầm cũng không có để vào trong lòng. Tuy rằng nàng không biết cái vạn niên huyền băng tủy này là Lam Hiên Vũ dùng bao nhiêu huy chương đổi lấy, nhưng giá cả khẳng định cao đến dọa người. Bất quá, mọi người phát hiện một vấn đề, tất cả đồ tốt đều đã chia xong, mỗi người đều đã có, nhưng trên mặt bàn còn có mấy cái cái hộp. Tiền Lỗi hỏi dò: "Lão đại, còn lại những thứ này là chính là của ngươi ư?" Lam Hiên Vũ lại lắc đầu nói: "Không, cũng là của mọi người, trận đối chiến năm thứ tư này coi như là dùng huy chương nện xuống, cũng phải nện thắng. Đêm nay trừ rồi mập mạp ra, các ngươi đều đi Hải Thần Hồ hấp thu những thứ ta cho các ngươi." Điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai đối chiến năm thứ tư, chúng ta tất thắng, tất thắng. Lưu Bảo Xuyên lặng yên ngồi tại trong phòng minh tưởng chính mình, cảm thụ được thiên địa nguyên lực tầm bổ đối với bản thân, thể xác và tinh thần trầm tĩnh. Nhưng lúc này hắn không có minh tưởng, mà là xuyên thấu qua mái vòng nhìn ánh sao sáng trên bầu trời, ánh mắt có chút mê ly. Hắn trần trụi trên người, trên người có hai đạo vết sẹo giữ tợn, từ bả vai một mực kéo dài đến dưới nách. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, trận chiến ấy, nếu như không phải đồng học không tiếc tất cả mà cứu hắn, chẳng qua là một lát kia đã lấy mạng của hắn. Vết thương thật sâu còn mang theo độc tố, dù là trải qua hồn sư hệ trị liệu dùng toàn lực trị liệu, những độc tố này vẫn lưu lại tại trong cơ thể hắn, lưu lại hai đạo vết sẹo làm cho người ta sợ hãi. Đối với cái kia một cái chớp mắt chuyện đã xảy ra, trí nhớ của hắn đặc biệt khắc sâu. Sau khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại liền quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lần nữa để cho đồng học chính mình vì chính mình mà trả một cái giá giá lớn và đau đớn như vậy. Đồng học hắn đã mất đi một cái cánh tay, dùng khoa học kỹ thuật trước mắt là không thể làm cho cánh tay tái sinh. Trừ phi thực lực đạt đến thần cấp, đồng thời có rất nhiều năng lượng sinh mệnh mới có thể phục chế. Cho nên đồng học hắn không thể không dùng thiết bị thực trang cánh tay. Chuyện này với hắn mà nói là một cái kích thích mãnh liệt. 16 tuổi, bọn hắn đều mới 16 tuổi mà thôi. Chính là tại dạng hoa quý này đồng học hắn lại trở thành người tàn tật. Nhưng đồng học hắn cười nói cho hắn biết, đây là đáng giá. Dùng một cái cánh tay đổi một cái mạng, tính như thế nào đều rất giá trị Thế nhưng là hắn thật sự thật không cam lòng. Ngày mai có một cuộc tranh tài, nghe nói đối phương vẫn là năm nhất, cho nên có thể lên sân đấu bốn người. Lưu Bảo Xuyên tự nói với mình nhất định phải thắng. Nếu thắng, liền có thể đạt được một cái danh ngạch tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ. Hắn đã từng đi qua tinh cầu hồn thú, hiểu được thật sâu cái ý vị này là như thế nào. Lần này xem lễ tuyệt đối không tầm thường. Danh ngạch năm thứ tư đã thuộc về hắn rồi, nhưng hắn còn nhất định hướng về phía trước khiêu chiến năm thứ năm, hắn không có nửa điểm nắm chắc cho nên nếu muốn bảo đảm có một cái danh ngạch vậy nhất định phải chiến thắng năm nhất hắn sẽ đem cái danh ngạch này cho vị đồng học kia nghe nói hùng cốt vạn năm trở lên là có cơ hội trợ giúp trùng sinh tay tuy rằng chỉ có một đường có thể nhưng nếu như trở thành sự thật rồi vị đồng học kia chẳng những có cơ hội mọc lại tay thậm chí còn có kỳ ngộ tốt hơn cho nên đối chiến năm nhất hắn vô luận như thế nào đều phải thắng xin lỗi rồi đám niên đệ học muội tuy rằng các ngươi còn nhỏ nhưng mà ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó lưu bảo xuyên nhắm hai mắt lại thân thể bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang bao phủ, khí thế bỗng nhiên kéo lên. Sáng sớm, Tiêu Khải đi vào phòng học, sau đó từ trong tay Lam Hiên Vũ nhận được bốn giấy xin phép nghỉ, theo thứ tự là Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, đống thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy. Tiêu Khải nhìn Lam Hiên Vũ trước mặt, hỏi, một trận chiến hôm nay, em nắm chắc được bao nhiêu phần? Người nam thứ tư xuất hiện, nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định là Lưu Bảo Xuyên. Tư liệu của hắn em hẳn là xem rồi." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Lưu Bảo Xuyên học trưởng hiện tại 68 cấp, thực lực đã tiếp cận thất hoàn, nhất tự đấu khải sư, võ hồn là Thất Bảo Đao, hệ cường công." Tiêu Khải nói ra, "Đúng vậy, đây số liệu mặt ngoài. Em đã học qua rất nhiều tri thức lý luận về võ hồn, nên biết võ hồn có tên gọi là Thất rất khó tu luyện tới bát hoàn trở lên. Trong lịch sử hệ phụ trợ mạnh nhất võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chính là như thế, nhưng là có nghĩa là hồn sư có được cái võ hồn này tại bên trong thất hoàn đều là đặc biệt cường đại." Lưu Bảo Xuyên toàn lực bộc phát, lực công kích rất mạnh, không phải là các em có thể ngăn cản. Hai cuộc tranh tài trước đó, Tiêu Khải đều không có cho Lam Hiên Vũ bọn hắn ý kiến chỉ đạo gì, nhưng cuộc tranh tài này hắn nói rất nhiều. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra, Tiểu Lão sư yên tâm, những thứ này em đều hiểu được, hắn như thế nào có thể không rõ đây. Buổi sáng hôm nay, hắn xuất ra 65 miếng huy chương màu tím đặt tại trên người năm nhất. Tỷ lệ đặt cược đã cao tới 1 ăn 2.3 rồi. Đúng vậy, lần này hầu như không ai cảm thấy bọn hắn có thể chiến thắng. Nơi đây dù sao cũng là Sử Lai Khắc Học viện, mỗi một lớp đều có tinh anh cường đại. Nhìn qua cảnh giới của Lưu Bảo Xuyên cùng Đường Vũ Cách mạnh nhất năm thứ ba không sai biệt lắm, nhưng hắn thụ qua ma luyện vượt xa Đường Vũ Cách. Tuy rằng giữa hai người không có chênh lệch lớn bên trên cảnh giới, nhưng đến cấp độ lục hoàn này rồi, mỗi chênh lệch một cấp hồn lực khác biệt là thật lớn. Chính như Tiêu Khải chỗ nói như vậy, Lưu Bảo Xuyên toàn lực bộc phát, lực công kích cũng không phải là bất luận kẻ nào của năm nhất có thể ngăn trở. Chớ nói chi là người ta còn có nhất tự đấu khai. Bốn đấu với một Mặc dù đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên nhân số Thế nhưng là bọn hắn thật sự có thể thắng ư Ít nhất từ tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra Đây cho tới bây giờ Tỷ lệ đặt cược trên lịch lớn nhất so với mấy cuộc đấu trước Lúc này tại nội viện Sử Lai Khác Học Viện Uông Thiên Vũ ngồi tại trong tĩnh thất Trước mặt hắn chính là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư Uông Thiên Vũ hỏi Hắn lại tham dự đặt cược ư Hội trưởng nhẹ gật đầu nói Đúng vậy, lại đặt cược Hắn đặt cược cho năm nhất, tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 2.3, mà phái đối diện tỷ lệ đặt cược đã hạ xuống một ăn 1 ăn 1.4, Uông Thiên Vũ nói, tin tưởng ngược lại là có, chỉ là bọn hắn chưa hẳn biết thực lực năm thứ tư. Nghe mới sinh không sợ cọp, nhưng là dù sao không phải hổ, hắn cược bao nhiêu? Hội trưởng nói, 65 miếng huy chương màu tím đấy hạ Nhận được thông tin lông mày Thiên Vũ cao lại, nhiều như vậy ư? Hắn chỗ nào làm được tự tin như vậy? Hắn chẳng lẽ sẽ không có nghe ngóng qua tu vi học trưởng năm thứ tư ư? Bất quá, lần này không phải toàn bộ Hắn hẳn là cũng không có nắm chắc quá lớn, nhưng vẫn là tâm hảo thắng quá mạnh mẽ. Hội trưởng do dự một lát về sau nói: "Ngày hôm qua nội viện nhận được thân thỉnh, lão sư Đường Chấn Hoa tại chỗ trao đổi đặc thù ngoại viện bên kia mua tài nguyên giá trị 72 miếng huy chương màu tím. Sau khi qua chiếc khấu, ước chừng là 61 miếng huy chương màu tím." "Cái gì?" Uông Thiên Vũ sừng sốt một lát, hội trưởng nói: "Hình như là Lam Hiên Vũ mua." Uông Thiên Vũ lập tức hiểu được nói. Nói như vậy, hắn vẫn là đặt cược tất tay đấy. Hội trưởng cười khổ nói: "Đúng vậy." Lam Hiên Vũ tại thời điểm cuối cùng đặt lượng lớn huy chương, tỷ lệ đặt cược của năm nhất hiện tại đã với một ăn 2.3, nhưng trung tâm cá độ bên kia ngược lại là cao hứng bừng bừng. Lúc này bọn hắn có thể khỏe mạnh đưa vào hoạt động, không cần phải học viện ủng hộ. Thực lực lưu bảo xuyên tại ngoại viện II cũng biết, hắn tương lai tất yếu sẽ gia nhập nội viện, là tinh anh chính thức của năm thứ tư, được các đồng học kính yêu. Trận đấu này cũng đã được quan tâm hơn so hai trận trước rất nhiều, dù sao năm nhất đã thắng liên tiếp hai trận rồi. Năm thứ 2 cùng năm thứ 3 hiện tại cũng đều đứng về phía năm thứ 4 trận này chính là một trận chiến bảo vệ tôn nghiêm của học trưởng khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ trên khán đài các học viên ngoại viện năm nhất năm thứ hai năm thứ ba năm thứ tư cũng đã tới không sai biệt lắm thậm chí năm thứ năm cùng năm thứ sáu đều có không ít đệ tử đến đây xem so tài thanh niên trung thực như trước ngồi trong góc thanh niên tóc đỏ không có tới ngồi ở bên cạnh hắn đấy là học tỷ xinh đẹp mà lam hiên vũ ngày đó gặp tại trung tâm trao đổi học tỷ xinh đẹp hỏi hôm nay trận này ngươi cảm thấy năm nhất còn có cơ hội chiến thắng không thanh niên trung thực nói Ngươi cảm thấy thế nào?" Học tỷ xinh đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, "Trả lời vấn đề của ta đi." Thanh niên trung thực thở dài một tiếng nói, "Có chút khó, không biết tiểu học đệ Lam Hiên Vũ này có nghe được lời của ta hay không." Tiểu tử này là người thông minh, nếu là hắn nghe rõ ta mà nói, không tiếc bất cứ giá nào, hẳn là còn có chút cơ hội. Ngươi cũng biết tình huống năm thứ tư là như thế nào, một học kỳ này của năm thứ tư con mắt đều là đã đỏ lên. Lúc trước chúng ta cũng là như vậy, có nhiều thứ là năm nhất không thể có được, hiện tại xem ra bọn hắn vượt qua không được rồi chủ yếu nhìn trong một phút đồng hồ bọn hắn nếu như tại trong vòng một phút không bị đánh tan liền còn có một đường cơ hội đúng vậy ta cũng không coi trọng bọn hắn ta đặt cho năm thứ tư một đồng huy chương màu tím học tỷ xinh đẹp khẽ cười nói tựa hồ đối với trả lời của thanh niên trung thực rất hài lòng khục khục thanh niên trung thực ho khan hai tiếng học tỷ xinh đẹp nghi ngờ hỏi ngươi làm sao vậy có vấn đề gì ư thanh niên trung thực cười khổ nói chuyện này phải xem từ hai mặt năm nhất có thể vượt cấp khiêu chiến liên tục chiến thắng năm thứ hai cùng năm thứ ba Bọn hắn cũng không phải dễ đối phó đâu. Tên Lam Hiên Vũ kia trừ có một thứ hình như là thần khí gia, đầu óc cũng đặc biệt linh hoạt, là một tiểu gia hỏa giả hoạt. Nói chính xác là hắn liền có thể ngược gió lật bàn. Trận này thật sự không phải là phán đoán tốt như vậy đâu. Ta cũng không có đặt cược. Cái gì? Học tỷ xinh đẹp hai tay chống nạnh mà hầm hừ. Lam Hiên Vũ cũng không biết trên khán đài còn có sự việc như vậy. Giờ khắc này hắn đang cùng đồng bọn của mình làm chuẩn bị cuối cùng. Đinh chắc Hàm có chút tâm thần bất định mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lớp trưởng, thật sự cho ta dùng thứ này ư? Lam Hiên Vũ nói: đã nói rồi là cho ngươi dùng rồi mà. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc nói: hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cảm ơn lớp trưởng. Ta hiện tại đã biết rõ tên lão bang kia vì cái gì suốt ngày mặt mà dày mày dạn theo sát ngươi rồi. Bởi vì đi theo lớp trưởng sẽ có thịt ăn nha. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: cái kia là nhất định có. Huynh đệ mình liền chớ khách khí. Nếu ngươi trận này biểu hiện tốt, thắng trận này ta mời toàn lớp chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Đúng vậy, quyết định như vậy đi. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà tại nguyên chỗ nhảy dựng lên một vị lão sư chịu trách nhiệm giám sát so tài tới đây nhắc nhở đã đến giờ rồi đi ra thôi Lam Hiên Vũ mang theo bốn người cùng đi ra khỏi thông đạo lập tức trên khán đài năm nhất bên kia vang lên tiếng hoan hô bọn hắn đều dùng hai tay mà vẫy vẫy ánh mắt học viên năm thứ hai năm thứ ba thậm chí năm thứ tư cũng tiếp theo rơi vào trên người Lam Hiên Vũ bọn họ bọn hắn đầu tiên muốn xem chính là đội hình hôm nay năm nhất xuất hiện để cho bọn chúng ngoài ý muốn chính là xuất hiện trong bốn người năm nhất vậy mà không có Nguyên Ân huy huy thực lực mạnh nhất đã đạt đến ngũ hoàn đúng vậy không có nguyên ân huy huy mà là lam hiên vũ dẫn theo đống thiên thu lưu phong cùng với đinh chắc hàm ra sân ngũ hoàng không có xuất hiện đối thủ của bọn hắn thế nhưng là lưu bảo xuyên có được tu vi lục hoàn lục hoàn nhất tự đấu khải sư hơn nữa là học sinh giỏi của sử lai khắc học viện năm nhất bên này tu vi cao nhất cũng chính là tứ hoàn thế này làm sao mà đánh bọn hắn đây là muốn buông tha cho trận này ư lưu bảo xuyên cũng đã đi đi ra rồi nhìn thấy đội hình đối diện hắn cũng lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc tại hắn xem ra Trận đấu này duy nhất có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn đúng là nguyên ân huy huy, mà hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương rõ ràng không có phái nguyên ân huy huy xuất hiện. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn rồi. Ban đầu lão sư cũng là căn cứ vào đội hình đối phương có nguyên ân huy huy, sau đó dựa vào tình huống đã an bài chiến thuật cho hắn, đã biết uy hiếp lớn nhất đối với hắn là tổ hợp lam hiên vũ cùng nguyên ân huy huy. Nhưng bây giờ ra sân là đinh chắc hàm, đây là người lúc trước trong năm nhất đều chưa có ra sân, hoàn toàn là mặt lạ hoắc. Năm nhất đây là muốn làm gì? Tại vô số ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới, Song Phương chạy tới trong sân rồi, tại cách xa nhau trăm mét mà đứng lại. Trên khán đài, thanh niên trung thực nhãn tình sáng lên, tự nhủ, có chút ý tứ nha, xem ra là có ý tưởng mới. Học tỷ xinh đẹp quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, "Cái ý tưởng gì?" Thanh niên trung thực thở dài một tiếng nói, "Ta là nói năm nhất bày trận có ý tưởng mới, không có lại để cho người mạnh nhất lên trận, vậy nhất định là có âm mưu rồi, liền xem âm mưu của bọn hắn có thể thành công hay không. Bất quá, ngươi cũng không cần phải gấp." Thực lực của Lưu Bảo Xuyên ta là biết rõ, tiểu tử này có sự tàn nhẫn, cho dù là ta tại thời điểm năm thứ tư cũng không có chơi liều được như hắn. Hắn thật sự bị kích thích đấy, không biết đám tiểu học đệ năm nhất có thể gánh vác được công kích của hắn không. Học tỷ xinh đẹp gật gật đầu nói, nghe nói, Lưu Bảo Xuyên cũng rất không dễ dàng. Thanh niên trung thực đột nhiên oán giận mà nói, ngươi như thế nào có thể nghe nói chuyện về nam khác chứ? Quay về ta lại liền đi tìm hắn quyết đấu, ngươi cút ra. Ở bên trong sân thi đấu, Lam Hiên Vũ mặt mỉm cười nhìn về phía Lưu Bảo Xuyên đối diện lên tiếng chào. "Chào học trưởng, trận này kính xin học trưởng hạ thủ Lưu Tình." Nhìn Lam Hiên Vũ, Lưu Bảo Xuyên vẫn còn có chút hảo cảm. Lam Hiên Vũ có thể dẫn đầu đồng học liên tục vượt cấp khiêu chiến thành công, đây đã là chứng minh thực lực. Hơn nữa Lam Hiên Vũ lớn lên rất đẹp trai, cái dáng tươi cười như ánh mặt trời kia đúng là vô cùng dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Lưu Bảo Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Trận này hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại. Tại ở bên trong từ điển của hắn, cũng không có chữ thua này. vô luận đối thủ là ai, hắn đều toàn lực ứng phó. đây là điều hắn học được tại trên chiến trường chính thức. nhất thời nương tay có thể sẽ hối hận cả đời. cho nên về vấn đề an toàn liền giao cho trọng tài đi. một người trọng tài không biết lúc nào đã lơ lửng tại giữa không trung, nhìn năm học viên phía dưới trầm giọng nói ra. song phương chuẩn bị. sau đó lam hiên vũ bọn hắn kinh ngạc mà nhìn thấy lưu bảo xuyên đối diện, trên người hắn sáng lên từng điểm hào quang. bắt đầu từ bộ mặt, khải giáp từ bên trên hướng phía dưới lập tức bao trùm toàn thân. nhất tự đấu khải. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hắn dĩ nhiên cũng phóng xuất ra nhất tự đấu khải chính mình. Đấu khải hắn kiểu dáng đơn giản, không có trang trí quá cầu kỳ, hoàn toàn vừa khít trên người. Chỗ vị trí khủy tay cùng đầu gối có chi tiết như dao găm. Trong lúc vô hình, một cỗ hung lệ chi khí lập tức bộc phát. Bốn người Lam Hiên Vũ đều rõ ràng cảm giác được đáy lòng phát lạnh, lập tức có một loại cảm giác kinh hồn bạt phía. Đây khí thế ư? Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa bên người đồng bạn. Vòng xoáy huyết mạch bên trong bộ ngực hắn nóng lên, một cổ hơi thở lập tức truyền khắp toàn thân, lại để cho hắn từ trong áp chế lạnh như băng kia rãy rụa ra. Trong cơ thể khí huyết phảng phất là nhận lấy kích thích, lại có một loại xu thế sôi trào. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, làm ra một thế. Sau đó trọng tài Lưu Bảo xuyên cùng với tất cả mọi người trên khán đài nhìn thấy bốn học viên năm nhất đồng thời giơ tay lên, bọn hắn đem một viên trái cây màu đỏ thắm đút vào trong miệng mình. Trái cây không phải rất lớn, đại khái lớn như lòng nhãn. Tiếp theo trong nháy mắt khuôn mặt của bọn hắn liền bịt kín một tầng hào quang màu đỏ thắm, ngay cả trong hai tròng mắt đều là ánh sáng màu đỏ đại phóng. khí chàng lập tức thay đổi, hô hấp bốn người đều trở nên có chút rồn rập. khi thế bạo tăng, cái kia là cái quái gì? bọn hắn vừa ăn đó là cái gì? trận đấu bắt đầu, đúng lúc này trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lưu Bảo Xuyên vừa xảy bước ra, bay lên trời, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím hai đen. sau cái hồn hoàn này đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra hắn là tu vi cấp bậc hồn đế một thanh trường đao bốn xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, trên sống đao có hào quang lóng lánh, co sau cái quang đoàn. chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí thế lập tức liền tăng lên tới cực hạn. hai tay của hắn cầm đao, trên người hồn hoàn thứ ba lóng lánh. một đạo đao mang động trời nương theo lấy quang đoàn thứ ba trên sống đao xuất hiện, lập tức cùng khí tức toàn thân hợp lại làm một. đấu khải chi lực cũng dung nhập vào trong đó. trong khoảnh khắc, lam hiên vũ có thể tinh tường cảm giác được đối phương tập trung đúng là mình. một đao động trời muốn đánh bại mình. Lúc này tay trái Lam Hiên Vũ đã cầm tay phải đống thiên thu. Tại phía trên tay trái của hắn, ngân văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm bàn tay. Trong mắt của hắn hào quang lập lòe, trầm giọng quát, "Thiên thu." Trên người đống thiên thu hồn hoàn thứ tư hào quang tỏa sáng, hai con ngươi lập tức biến thành màu xanh đậm. Sau lưng Lặng Yên không một tiếng động mà xuất hiện một đôi trong mắt màu lam thâm sâu. Ở sau đôi mắt đằng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh khổng lồ. Lưu Bảo xuyên giữa không trung đã nhảy lên thật cao. Hắn đang hùng hổ vậy mà trên không trung đình trệ một lát mặt ngoài cả người đều hiện ra một tầng băng cứng. đúng lúc này lam hiên vũ mãnh liệt bước lên trước một bước, hai tay đống thiên thu đặt tại trên lưng của hắn, lập tức đưa hắn đẩy ra. tại thời điểm đống thiên thu đẩy lam hiên vũ ra, ở hai bên là lưu phong cùng đinh chắc hàm đã song song liền xông ra ngoài. lưu phong tựa như một đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh. rất nhiều người đều nhìn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. lưu phong cũng đã hướng người lên không trung, bốn cái hồn hoàn, không sai, trọn vẹn bốn cái hồn hoàn hiển hiện mà ra. âm thanh long ngâm vang vọng rất nhỏ, toàn thân hắn đã bao trùm một tầng lân phiến màu trắng. Một cây kim văn lam ngân thảo đúng lúc này từ trong tay phải Lam Hiên Vũ vung ra, vừa vặn quấn lấy eo của hắn. Trong lúc nhất thời, âm thanh long ngâm lập tức trở nên sục sôi hơn. Từ lúc Lưu Bảo Xuyên bộc phát đến năm nhất bên này không chút nào yếu thế mà nghênh chiến. Tất cả phát sinh được nhanh vô cùng, nhưng mà hiệu quả khống chế của Thâm Lam Ngưng Thị đối với Lưu Bảo Xuyên chỉ có một giây. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, tầng băng trên người Lưu Bảo Xuyên cũng đã văng tung tóe. Tu vi hắn vượt xa bốn gã đối thủ, hơn nữa hắn có đấu khai. Khống chế của Thâm Lam Ngưng Thị được Lam Hiên Vũ tăng phúc tuy rất mạnh, nhưng có thể khống chế lưu bảo xuyên thời gian vô cùng có hạn dù sao thâm lam ngưng thị bây giờ cùng với lúc trước lam hiên vũ cùng đống thiên thu liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ vẫn có một ít tranh lệch bất quá hắn thi triển hồn kỹ đã bị ngăn cản người từ trên trời giáng xuống rơi vào trên mặt đất lưu bảo xuyên hừ lạnh một tiếng hai tay cầm đao một cỗ đao khí bắn ra dày đặc hồn hoàn thứ nhất thứ hai hai cái hồn hoàn đồng thời loài sáng thân thể nguyên tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt nhưng khí thế lập tức tăng cường toàn thân đấu khải đều phát ra cường quang Ai cũng có thể cảm giác được hắn tiếp theo công kích nhất định là long trời lửa đất. Nhưng mà vừa lúc đó, ngay phía trước một cái khối lập phương màu vàng từ hào quang tạo thành bay tới trước mặt hắn. Lưu Bảo Xuyên sững sờ, nhưng mà hắn căn bản không có đi quản cái khối lập phương kia, bởi vì hắn biết hồn sư tứ hoàn hầu như không thể sử dụng hồn kỹ thương tổn được chính mình mặc đấu khải. Lưu Bảo Xuyên ngang nhiên xuất đao, một cỗ đao khí quét ngang mà ra, đao mang lập lè. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, đao mang chạm ở phía trên khối lập phương đằng kia, nhưng mà khối lập phương kia cũng không có phá toái ngược lại hào quang lóe lên, đem cỗ đao khí này hoàn toàn thôn phệ. Tiếp theo hào quang lóng lánh của khối lập phương trực tiếp liền rơi vào trên người Lưu Bảo Xuyên. Tại lúc Lưu Bảo Xuyên sững sờ, khối lập phương kia không mang cho hắn bất cứ thương tổn gì, lại làm cho toàn thân hắn siết chặt. Vừa mới tăng lên khí thế lập tức biến mất, toàn thân hắn đều được bị đứng yên tại chỗ rồi. Lưu Bảo Xuyên thảm rồi. Trên khán đài, thanh niên trung thực mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vấn đề của hắn ngay tại chỗ không biết đối thủ. Lam Hiên Vũ tiểu tử này quả nhiên có bài tẩy phóng xuất ra khối lập phương màu vàng đấy chính là đinh chắc hàm đó là hồn kỹ thứ tư của hắn tự ý nào đó mà nói cái hồn kỹ thứ tư này của hắn nhưng thật ra là gân gà Xem như một cái loại hồn kỹ không chế cộng phụ trợ cái khối lập màu vàng kia thổi qua nếu như không để ý tới nó mau né tránh nó vậy nó liền thật sự tung bay đi qua căn bản không sẽ đưa đến tác dụng gì nhưng mà nếu như công kích nó như vậy nó có thể ở lập tức hấp thu lực công kích hơn nữa đem chuyển hóa thành lực khống chế của mình đương nhiên trực tiếp khiến nó rơi vào trên người cũng sẽ bị nó cưỡng ép không chế được một giây. cái hồn kỹ gân gà này phải hiểu được nó thì sẽ rất khó bị nó không chế được. có thể nó cường đại ở chỗ nó là cực kỳ hiếm thấy. một khi đụng vào chính là sẽ tuyệt đối có hiệu lực. lam hiên vũ sở dĩ lại để cho đinh chắc hàm ra tay là bởi vì hắn có năng lực như thế. cái hồn kỹ này có thể không chế đối thủ một giây. trọng yếu hơn là cái hồn kỹ này đã cắt đứt lưu bảo xuyên lần thứ hai ra tay. bởi vì cái gọi là liền một mạch lại mà suy ba mà kiệt. lúc này lưu bảo xuyên vô luận chiến ý mạnh mẽ hạng gì. Sát khí bức người hạng gì, hai lần bị cắt đứt, khí thế của hắn đã yếu đi, đúng lúc này Lưu Phong đến rồi. Bạch Long Thương thật sự tựa như Bạch Long thật sự lập tức từ dưới hướng về phía trước xông ra, mà lúc này thân thể Lưu Bảo Xuyên đã bị khống chế, hắn lập tức bị thương thứ nhất của Bạch Long Thương đưa vào không chung. Người Nguyệt Thương mang rơi vào bên trên đấu khải hắn, phát ra liên tiếp tiếng cọ sát chói tai, hỏa tinh phát ra chói mắt, nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Lưu Bảo Xuyên bị đánh bay như trước ở vào trạng thái bị khống chế cứng ngắc. Lưu Phong rơi xuống đất Trên người hồn hoàn thứ tư hào quang tỏa sáng, Bạch Long thương trong tay tại lập tức hóa thành huyễn ảnh, ở bên trong thân thương đằng kia, thật sự bay ra một con Bạch Long, nương theo lấy thương mang vung vẩy, liên tiếp mọi nơi, rút đánh vào trên người Lưu Bảo Xuyên. Lưu Bảo Xuyên hét lớn một tiếng, đao mang thất bảo đao đại phóng. Tuy rằng hắn bị khống chế, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không thèm để ý công kích rơi tại trên người mình. Thất bảo đao tự động bắn ra đao mang, cùng thương mang Bạch Long thương đụng vào nhau. Lúc này đao mang cũng không có mục tiêu công kích, chẳng qua là tản mát ra đao khí sắc bén bởi vì là Lưu Bảo Xuyên còn ở vào trạng thái bị khống chế, Đao mang Tràn Ngập Sắc Khí một khi bước lui được Lưu Phong, Lưu Bảo Xuyên gặp phải nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. nhưng mà làm ngoài ý muốn của Lưu Bảo Xuyên chính là học đệ năm nhất này lại không chút nào tránh lui. đối mặt với Đao mang Tràn Ngập Sắc Khí, niên đệ cứng rắn mà đem hồn kỹ thứ tư thi triển xong, oanh lên một tiếng, Bạch Long Vĩ quét ra, ngang nhiên vỗ vào trên người Lưu Bảo Xuyên, một cỗ Long khí dày đặc phun ra, cứng rắn mà lần nữa đem Lưu Bảo Xuyên đập bay. lúc này bản thân Lưu Phong đã bị trọng thương. Cái đao mang sắc bén kia tại trên người hắn lưu lại trăm ngàn đạo miệng vết thương nhỏ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không lui nửa bước. Thất bảo đao bị hồn kỹ thứ tư của hắn toàn diện bộc phát, lần nữa bị cưỡng ép không chế, cuối cùng không có thể chém ra. Thân ảnh bảy màu từ trên trời giáng xuống, hào quang màu ám lam hóa thành cầu vồng, ngang nhiên rơi xuống. Bầu trời bị kéo ra một đạo vết rách đen kịt, Lưu Bảo xuyên chỉ cảm thấy nguy cơ hàng lâm, nhưng hắn lúc này ngay cả thất bảo đao đều không thể nâng lên, bị cái long khí kia trùng kích lập tức đã trấn nhiếp khí huyết của hắn. Cho dù là mặc nhất tự đấu khai hắn, trong nháy mắt này cũng không cách nào ngưng tụ lại khí huyết để phát ra phản kích. Đối phương chờ đợi đúng là trong chớp nhoáng này, Lưu Bảo xuyên mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, nương theo lấy một tiếng vang kịch liệt, nhất tự đấu khải trên cánh tay phải hắn lại ầm ầm nổ tung. Hắn rút cuộc miễn cưỡng nhấc lên thất bảo đao, hướng về phía trước chém ra. Thân là đệ nhất nhân năm thứ tư, hắn như thế nào có thể bị động chịu đánh như vậy? Nội tâm ý chí bất khuất giúp cuộc lại để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào mà bạo phát, phải biết rằng, chỉ có nguyên vẹn đấu khải mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất một khi mất đi một bộ phận liền cần phải một lần nữa chế tạo. nhưng tại lúc này vì giành thắng lợi, Lưu Bảo Xuyên đã liều lĩnh. nhưng mà lưỡi kích màu ám lam đã rơi xuống, đương lên một tiếng. Lam Hiên Vũ từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kích này. sau đó thân thể bay ngược mà ra, người cũng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. hắn dù sao chỉ có tam hoàn, cho dù là tại trạng thái Long Thần Biến cùng trái cây màu đỏ tăng phúc, cũng như trước không đủ để cứng rắn và chạm cùng lục hoàn hồn đế có được nhất tự đấu khải. thân thể trên không trung nổi chuyển. Rơi xuống đất, lân phiến bảy màu ré sáng biến mất. Lam Hiên Vũ trên mặt đã tràn đầy dáng tươi cười. Hắn rơi xuống đất rất ổn, không có lảo đảo. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay giơ lên cao chuẩn bị bổ xuống. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi vốn không đủ để cho hắn một lần nữa sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, nhưng hắn không tiếc tất cả phục dụng thiên tài địa bảo. Hơn nữa tối hôm qua tu luyện tại Hải Thần Hồ hấp thu năng lượng sinh mệnh, Rút cuộc lại để cho lân phiến long thần hắn sớm khôi phục. Long thần biến chính là một kích cuối cùng quyết thắng lúc này lưu bảo xuyên cũng đã rơi vào trên mặt đất trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào nhưng trọng tài đã xuất hiện ở sau lưng của hắn thất bảo đao trong tay lưu bảo xuyên đã không có đấu khải bị hắn thu hồi hắn lộ ra tướng mạo sẵn có nhưng hắn cái gì cũng chưa nói nhìn lam hiên vũ ở đối diện dơ cao lên thiên thánh liệt uyên kích một cái sau đó liền xoay người rời đi đúng vậy hắn đã thua việc thất bảo đao chém trúng thiên thánh liệt uyên kích đã đánh bay lam hiên vũ nhưng mà thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự thất bảo đao dù có lực công kích như thế nào cũng có thể ngăn trở được hay sao Thất bảo đao tại lúc đánh bay Lam Hiên Vũ lập tức bị đứt gãy, nếu như không phải trọng tài kịp thời từ phía sau kéo lại Lưu Bảo Xuyên một chút, thứ bị chém ra chỉ sợ còn có thân thể Lưu Bảo Xuyên. So với hai trận trước, trận này chấm dứt được thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người khác không kịp nhìn. Từ bắt đầu trận đấu đến chấm dứt, tổng cộng cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả đệ tử năm nhất đều không có hưởng ứng khi Lam Hiên Vũ dơ cao lên Thiên Thánh Liệt uy kích, bởi vì tất cả điều này thật sự là không thể tin nổi. Học tỷ xinh đẹp ngồi tại trên khán đài cho đến giờ phút này cũng còn chưa bình phục lấy hô hấp. Trận đấu vừa rồi thật sự là được tiến hành quá nhanh. Đúng lúc này một thanh niên tóc đỏ đã đi tới, ngồi xuống tại bên người thanh niên trung thực. "Ủa, trận đấu này đã bắt đầu chưa?" Thanh niên trung thực liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, "Giờ còn hỏi đã bắt đầu hay chưa ư? Đã đánh xong rồi, không thể nào. Ta mới muộn trong chốc lát mà đã xong rồi ư?" Thanh niên tóc đỏ nhìn dưới khán đài, Lưu Bảo Xuyên đã đi ra ngoài, mà Lam Hiên Vũ vừa mới thu hồi Lân Phiến bảy màu trên người cùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Người nào thắng, sẽ không là Thanh niên tóc đỏ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ Thanh niên trung thực cười hắc hắc Hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng không phải có được trăm phần trăm có thể thắng Năm nhất có lẽ còn thật sự có một đường cơ hội như vậy Nếu ngươi bị thua, về sau đừng để ta thấy được ngươi Thật quá xấu hổ chết người ta rồi Thanh niên tóc đỏ thất thanh nói Không thể nào Lưu Bảo Xuyên thua ư Như vậy nhanh, hắn tại sao lại thua Gia hỏa này lần trước sau khi trở về biến hóa đặc biệt lớn Thực lực tăng lên rất nhanh Hắn khiêu chiến ta, ta đều phải làm chuẩn bị cẩn thận để tránh bị lật thuyền. Hắn cứ như vậy mà thua ư?" Thanh niên trung thực nói. "Lần này năm nhất thật sự là không đơn giản. Đã thắng 3 trận rồi, bọn hắn kỳ thật đã thắng. Đi thôi, em yêu, em thua miếng huy chương màu tím kia, ta sẽ trả cho ngươi." Thẳng đến lúc này năm nhất trên khán đài mới bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. "Thắng rồi, đúng vậy, năm nhất thắng, đã có thể hóa không thể thành có thể. Tại dưới tình huống tỷ lệ đặt cược trên lệch cao như vậy mà bọn hắn vẫn chiến thắng. Bọn hắn đã chiến thắng đệ nhất nhân năm thứ tư thất bảo Đao Lưu Bảo Xuyên, mà tất cả mọi người xem trọng. Lam Hiên Vũ lúc này đã cùng một lão sư hệ trị liệu chữa trị cho Lưu Phong. Lục Sắc Quang mang lượn lời trị liệu lấy tổn thương trên người hắn. Không hề nghi ngờ, tuy rằng cuối cùng chiến thắng chính là Lam Hiên Vũ, nhưng tác dụng của Lưu Phong là cực lớn, nếu như không phải hắn cưỡng ép khống chế được Lưu Bảo Xuyên, lại để cho Lưu Bảo Xuyên không cách nào chính thức xuất đao, cho Lam Hiên Vũ cơ hội cận thân công kích Lưu Bảo Xuyên. Nếu không phải thế, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, hướng lam hiên vũ giơ lên ngón tay cái nói không có việc gì ta không sao thiên thanh đẳng vạn năm coi như không tệ chẳng những giúp ta vững chắc cảnh giới tứ hoàn còn lại để cho thân thể của ta trở nên càng mềm dai mạnh hơn nữa nói cách khác tuy rằng ta có thể kiên trì nhưng ở phía dưới đao mang công kích hồn kỹ của ta khẳng định triển khai không ra toàn bộ uy lực lão sư đang trị thương cho hắn kinh ngạc mà nhìn hắn nói ngươi ăn hết thiên thanh đẳng vạn năm ư lưu phong nói vâng đúng vậy lão sư lập tức thu hồi hào quang trên tay nói không cần trị nữa chút bị thương ngoài ra ấy qua một ngày là tốt rồi. Nói xong, vị lão sư này xoay người rời đi, vừa đi, một bên là hét, hai tử bây giờ như thế nào đều có nhiều tiền như vậy, lại có cả bão huyết quả, lại còn có thêm thiên thanh đằng vạn năm. Đúng vậy, vừa rồi Lam Hiền Vũ bọn hắn tại trong trận đấu đã ăn trái cây màu đỏ thắm tên là bão huyết quả. Một đồng huy chương màu tím có thể mua 5 quả. Tác dụng của nó có thể duy trì 5 phút đồng hồ, nhưng ở trong vòng 5 phút đồng hồ, nó có thể làm cho năng lực hồn sư tăng lên 30%. Nói cách khác, Lúc trước Tu Vi Lam Hiên Vũ đạt đến tứ hoàn, đồng thiên thu bọn hắn càng là đều có tiếp cận tu vi ngũ hoàn. Bằng không mà nói, bọn hắn sao có thể khống chế được nổi lưu bảo xuyên? Mẫu chốt là bạo huyết quả này đều hữu hiệu đối với hồn sư thất hoàn trở xuống. Bọn hắn là tam hoàn, tứ hoàn ăn hết nó, tuyệt đối là không lãng phí. Ưu thế lớn nhất của bạo huyết quả ngay tại ở sau khi hết 5 phút đồng hồ. Khi hiệu quả biến mất, tất cả vẫn như thường, không có suy yếu gì, cũng sẽ không tiêu hao hồn lực bản thân. Nếu không nó cũng sẽ không bán mắc như vậy. Trận này bọn hắn cho ăn hết 4 quả. Dùng đồng liên bang để tính toán là 160 vạn đồng liên bang. Liên Cơ nói chi là đống Thiên Thu ăn vạn niên Huyền băng tủy, Lưu Phong ăn Thiên Thanh đằng vạn năm, không có vạn niên Huyền băng tủy, thâm lam ngưng thị của đống Thiên Thu chưa hẳn đông lạnh được Lưu Bảo Xuyên mặc nhất tự đấu khải toàn diện bộc phát. Lưu Bảo Xuyên vì cái gì vừa lên đến liền mặc vào rồi đấu khải Chính là muốn làm cho mình không bị đối phương khống chế. Hắn ở dưới tình huống một đấu với bốn sợ nhất đúng là bị đối phương khống chế. Thế nhưng là Lam Hiên Vũ an bài loại hồn kỹ khống chế tất cả đều thành công cái này hoàn toàn là bởi vì là lam hiên vũ không tiếc vốn gốc vì trận đấu này hắn đầu tư vào rất nhiều tài nguyên cho nên trận thắng lợi này nhìn qua làm cho người khác cảm thấy bất khả tư nghị là bởi vì là có tiền tùy hứng căn bản chính là dùng huy chương đều mang đi đặt cược lưu phong nhìn thấy lão sư hệ trị liệu rời đi nhìn lại một chút trên người mình không biết là do tác dụng của thiên thanh đằng vạn năm hay là bởi vì là vừa được trị liệu một lát miệng vết thương quả nhiên đã cơ bản đều thu nhỏ miệng lại rồi tuy rằng toàn thân vẫn là đau nhức như kim đâm nhưng miệng vết thương đã không còn chảy máu đi thôi. Chúng ta thắng, ha ha ha, không có người càng vui vẻ hơn so với Lam Hiên Vũ. Trận này hắn cực 65 miếng huy chương màu tím. Hắn đã thu hoạch được nhiều hơn so với hai trận trước. Hắn đã nhận được 145 miếng huy chương màu tím. Nói cách khác, lúc trước tiêu hết tất cả huy chương, bây giờ chẳng những lợi nhuận đã trở về, còn có dư ra. Chuyện thứ nhất hắn muốn làm bây giờ chính là đi hiệp hội đón tạo sư trả huy chương đầu tư, huy chương còn lại liền lưu lại. Trận tiếp theo đối chiến lớp 5 hiện tại xem ra đã không có trọng yếu như vậy rồi hắn sẽ không bao giờ sẽ đặt lượng lớn huy chương nữa rồi. Lần này khiêu chiến thi đấu vượt cấp hắn thu hoạch thật lớn, làm sao có thể không vui đây? Có nhiều huy chương như vậy, đừng nói là đấu khải, coi như cơ giáp hắn đều có thể mua được. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà nhào tới, "Lớp trưởng, quá mạnh rồi. Chúng ta vậy mà chiến thắng Lưu Bảo Xuyên, bọn hắn đây chính là chiến thắng học trưởng năm thứ tư. Nơi này chính là Sử Lai Khắc Học viện, tại dưới tình huống thực lực rõ ràng yếu hơn đối thủ, bọn hắn vậy mà thắng, nhất là cái bạo huyết quả kia, sau khi ăn hết cảm giác thật tốt." cái thiên tài địa bảo này tuy rằng quý, có hiệu quả tăng phúc tốt, hơn nữa không có tác dụng phụ, thậm chí còn có chỗ tốt nhất định đối với tu luyện của hắn. tại trong ba ngày tu luyện có hiệu quả làm chơi ăn thật, hắn càng cảm thấy ở một chỗ cùng lam hiên vũ rất có tiền đồ. lúc này trên khán đài, từng đạo thân ảnh nhao nhao nhảy xuống, chính là các học viên năm nhất. bọn hắn đã không thể chờ đợi được rồi, giống như bay lao đến, trừ đống thiên thu được lam mộng cầm bảo vệ ra, ba người khác bị nhanh chóng ném lên trên không. ngay cả lưu phong bị thương cũng không có may mắn thoát khỏi, tiêu khải không có xuống. Hắn đứng ở trên khán đài, đắc chí vừa lòng, với hắn mà nói, trận thắng lợi này tuy rất không tồi, nhưng hắn càng coi trọng biểu hiện của Lưu Phong. Đối mặt với đao mang phảng phất muốn đem người hắn xé rách, Lưu Phong một bước cũng lui, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thời điểm đối mặt với sát khí ngập trời của Lưu Bảo xuyên còn có thể làm được điểm này thật sự rất không dễ dàng. Bất quá, bọn hắn ăn bạo huyết quả kỳ thật còn có một đặc tính, cái kia chính là có thể làm cho người dùng tại trong thời gian ngắn tâm tình không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ nhân tố gì. Thời điểm Lam Hiên Vũ chọn bạo huyết quả cũng đã cân nhắc đến vấn đề ý chí chiến đấu này, bọn hắn ăn hết bạo huyết quả, ý chí chiến đấu của đối phương cường thịnh hơn cũng không có hiệu quả. Hơn nữa Lam Hiên Vũ còn phát hiện, sau khi mình ăn hết bạo huyết quả, tựa hồ hiệu quả còn có một chút bất đồng. Thời điểm đang bạo phát huyết mạch, huyết mạch của hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn tối hôm qua tại Hải Thần Hồ hấp thu còn chưa có tiêu hóa hết năng lượng sinh mệnh, mới chỉ một lát đã ít đi vượt qua 1/3. Nói cách khác, bạo huyết quả giúp hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh nhanh hơn nhiều, để tăng lên huyết mạch chi lực tuyết mạch chi lực của hắn cùng hồn lực là cùng một nhịp thở. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua phục dụng bão huyết quả để tu luyện, lại để cho tốc độ tu luyện của chính mình trở nên càng nhanh. Đương nhiên, đây là vô cùng xa xỉ, mua một quả bão huyết quả so với đi hải thần hồ tu luyện một lần còn đắt hơn nhiều. Đổi là trước kia, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn thế nhưng là kẻ có tiền. Quay về hắn thật đúng là có thể thử xem, xem một chút hiệu quả cuối cùng như thế nào. Hiện tại hắn đi một lần hải thần hồ trở về phải 10 ngày đến nửa tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Vì tiết kiệm huy chương, hắn đều là nửa tháng đến 20 ngày mới đi một lần Hải Thần Hồ. Nếu đem thời gian tiêu hóa giảm bớt đến 3 ngày, thậm chí tại thời điểm ở Hải Thần Hồ liền ăn một quả Bạo huyết quả, còn có thể hấp thu tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh thêm rất lớn. Bởi vậy, tốc độ tu luyện là có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên, vậy cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều, một tuần lễ chỉ sợ cũng ít nhất là 5 đồng huy chương màu tím, thật sự là đáng sợ. Bất quá, có thể thử xem ư? Mang theo tâm tình vô cùng sung sướng, Lam Hiên Vũ thật vất vả mới từ trong tay các học sinh đào thoát ra, hắn lén lút đi tới trung tâm cá độ, đeo khẩu trang đem huy chương nhận về. Lão sư ở trung tâm cá độ ai oán mà nhìn hắn, "Ngươi biết không, tiểu tử ngươi đã trở thành đối tượng không được chào đón ở trung tâm cá độ." Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, "Lão sư, người đừng như vậy mà, em đây đều là theo như quy tắc mà đặt cược nha." Lão sư hừ một tiếng, "Vòng tiếp theo còn tham dự đặt cược không?" Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu liên tục, "Không nên, không nên, em kỳ thật không thích cá độ đấy, cá độ không tốt." Thiện tai, thiện tai, em là tại thời điểm hoàn toàn có nắm chắc mới đến mà. Khóe miệng lão sư co giật rồi một lát. Nói như vậy, tiểu tử ngươi đem nơi đây của chúng ta biến thành cỗ máy in tiền rồi hả? Hắc hắc, hắc hắc, lão sư em đi trước. Lam Hiên Vũ vội vàng rời đi. Hắn không có đi nơi khác, thẳng đến hiệp hội đoán tạo sư mà đi. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Uông Thiên Vũ biểu lộ có chút cổ quái. Hắn nhìn hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư đối diện nói, "Như thế này mà nói, ngắn ngủn một tuần lễ, tiểu tử này trước sau đã thắng hơn 100 miếng huy chương màu tím." Hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư biểu lộ cũng thập phần cổ quái nói, "Đúng vậy, Uông Thiên Vũ ho khan một tiếng, lại để cho trung tâm cá độ đóng cửa đi. Bọn hắn làm ăn cá độ mà điều tra tin tức kém thế ư, ở trận này vậy mà cũng không có cân nhắc đến Lam Hiên Vũ đi mua đồ ở chỗ trao đổi đặc thù. Tỷ lệ đặt cược rõ ràng lại cao như vậy. Tiền của học viện cũng không phải tiền ư?" Hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư hỏi, Đóng cửa thật sao ạ? Uông Thiên Vũ chần chờ một lát, có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, để cho bọn chúng làm kế hoạch cho tốt, tỷ lệ đặt cược giảm xuống đi, không có thể để một lần nữa cho Lam Hiên Vũ cơ hội như vậy." Hội trưởng đột nhiên nói ra, "Lão sư, người sẽ không cho là trận tiếp bọn hắn thắng đấy chứ? Trận đấu này là đấu với lớp 5 đấy, bọn hắn còn có cơ hội ư?" Uông Thiên Vũ sừng sốt, "Đúng vậy, trận tiếp theo bọn hắn đối mặt thế nhưng là lớp 5." Uông Thiên Vũ không khỏi bật cười nói, "Tiểu tử này đều làm ta hồ đồ mất rồi." Hội trưởng tự đáy lòng mà nói, Niên đệ này thật đúng là khó lường, Con hiện tại cũng có chút bội phục hắn. Chờ đến khi hắn học năm thứ sáu, chỉ sợ hào quang đều muốn áp đảo những học trưởng nội viện như chúng ta rồi. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, Ngọc không mài, không nên thân. Đường hắn phải đi còn rất dài, hào quang nhất thời cũng không có nghĩa là cái gì. Tại trước khi hắn đột phá đến thần cấp, không có người nào có thể khẳng định hắn thật sự có thể đi xa được như vậy hay không. Ngươi đi xem hắn một chút đi, trận tiếp theo có phải hắn muốn đặt cược hay không? Vâng. Thời điểm hội trưởng hiệp hội đón tạo sư đi vào ngoại viện, nhận được một tin tức chính là Lam Hiên Vũ đã hoàn trả huy chương rồi. Tổng cộng mới đầu tư mấy ngày thời gian, hiệp hội đón tạo sư cũng không có nhiều tiền lời. Ngẫm lại thu hoạch của Lam Hiên Vũ, hắn cảm thấy có chút tâm can đau nhức. Nhiều huy chương như vậy, tốc độ tu luyện này phải tăng lên tới trình độ nào đây? Lúc này Lam Hiên Vũ đã rời khỏi hiệp hội đón tạo sư quay về ký túc xá rồi. Hắn cảm giác mình cần phải bình tĩnh một lát, đồng thời cũng cẩn thận cảm thụ một lát tác dụng của bạo huyết quả. Tháng trận vượt cấp khiêu chiến này hắn không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức, bởi vì bọn họ tham gia lần so tài này mục tiêu cuối cùng là trổ hết tài năng, lại để cho toàn lớp đều đi tinh linh tinh xem lễ. Tuy rằng trận đấu hôm nay bọn hắn thắng được rất nhanh, nhưng vì trận đấu này Lam Hiên Vũ đã vắt hết óc, nếu như bọn hắn cứng rắn đối đầu mà nói, cơ hội không lớn, mà trận tiếp theo, bọn hắn sắp sửa đối mặt là học trưởng lớp 5, lớp 5, nhị tự đấu khải sư, cùng so với nhất tự đấu khai sư lại là trời đất cách biệt. Như hôm nay dùng chiến thuật liên tiếp sử dụng hồn kỹ khống chế đối thủ, nếu không chỉ sợ cũng rất khó có được tác dụng rồi, người ta cũng sẽ có phòng bị, như thế nào mới có thể chiến thắng học trưởng lớp năm đây? Chỉ sợ thật sự cần phải có Đường Vũ Cách hỗ trợ mới được. Đường Vũ Cách là vũ khí bí mật của bọn hắn, cũng nên dùng để gặt hái rồi. Mặc dù như thế, xác suất bọn hắn chiến thắng như trước rất nhỏ, cho nên vì trận đấu này hắn nhất định làm chuẩn bị càng đầy đủ mới được. Hắn tính toán một chút huy chương hiện hữu của mình, chả 50 miếng huy chương màu tím Về sau trong tay mình còn thừa lại 95 miếng huy chương màu tím. Vòng tiếp theo, bởi vì là có đường vũ cách hắn vẫn là sẽ đặt cược đấy, nhưng sẽ không đặt nhiều huy chương như vậy. Nghĩ tới đây, hắn gọi cho đường chấn hoa, Lam Hiên Vũ đắc ý nói. Lão sư, em hướng người báo cáo, hôm nay chúng em đã thắng, chiến thắng năm thứ tư. Đệ tử của người có lợi hại hay không? Đường chấn hoa ủy oải nói, coi như cũng được. Từ trong âm thanh đường chấn hoa, Lam Hiên Vũ nghe không ra cái tâm tình gì. Lam Hiên Vũ nói, đều là bởi vì là có người Anh Minh dạy bảo. Em mới có thể dẫn đầu năm nhất đạt được thành tích như vậy. Cảm ơn người gần đây đã qua một năm chỉ điểm đối với em. Ngài là lão sư tốt nhất ngoại viện. Nghe Lam Hiên Vũ đang hát bài hát chân tình, đường chấn hoa tức giận cắt lời. Nịnh nọt bớt thôi, khi vô sự mà ân cần đon đả, không phải gian xảo thì cũng là đạo trích. Nói đi, muốn gì? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc. Lời em nói đều là thật tâm nha. Lão sư, em thật sự đặc biệt cảm tạ người. Cùng so với đồng học khác, có thể làm đệ tử của người, em thật sự là quá may mắn. Cái này thật đúng là nói là nhịnh nọt cũng không hẳn là đúng. Đừng nhìn Đường Chấn Hoa bình thường lôi thôi lếch thếch, hắn trừ việc ưa thích hành hạ học sinh tại trên lớp học của mình ra, thì phương diện khác đều đặc biệt đáng tin cậy, nhất là ủng hộ cho đệ tử của mình, tuyệt đối là tốt nhất học viện. Lam Hiên Vũ vừa bái sư hắn liền cho Lam Hiên Vũ một đồng huy chương màu đen phụ trợ tu luyện. "Lão sư như vậy đi đâu tìm được đây?" Ngữ khí Đường Chấn Hoa rõ ràng nhu hòa vài phần. "Ừ được rồi, có việc gì nói mau, đừng lãng phí thời gian của ta." Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Lão sư, là như thế này, em lần trước ở bên ngoài mua được ít rượu ngon, muốn đi đưa cho người. Em cũng không hiểu nhiều, liền chọn loại đắt tiền nhất mà mua, giống như nó tên là rượu uy sĩ kỵ 50 năm số lượng có hạn. Cái quái gì vậy? Âm Thanh Đường Chấn Hoa mãnh liệt đề cao vài phần. Em mua cái gì? Lam Hiên Vũ nói, giống như nói là số lượng có hạn, chỉ có 200 bình. Tên là gì em đã quên rồi, Đường Chấn Hoa vội vàng mà nói. Có phải gọi là mạch địch luân uy sĩ kỵ hay không? Lam Hiên Vũ cười nói, vâng vâng, hình như là nó đấy. Rượu đang ở nơi nào? Rượu này tại nơi nào bán đấy hả? Đường Trấn hoa tựa hồ là có chút nóng này. Ở chỗ em đây mà, em quên đưa cho ngài. Vậy em đây liền đưa sang cho ngài luôn. À đúng rồi, ngươi có thời gian không? Có thể lại đi với em một chuyến đến nơi trao đổi đặc thù được không? Em còn muốn mua ít đồ. Đường Trấn hoa nghi hoặc nói. Còn mua nữa ư? Ngươi ở chỗ nào kiếm được nhiều tiền vậy? Lam Hiên Vũ đã có ác chủ bài là rượu ngon khi lúc này mới thành thật mà khai báo. Lão sư, em sai rồi. Lần này em đã cược huy chương trên người chúng em, sau đó chúng ta thắng. Người yên tâm, em đã đem huy chương trả cho hiệp hội đoán tạo sư rồi. Bên kia lập tức truyền đến tiếng gầm gừ của Đường Trấn Hoa, đặt cược ư, lại còn thắng, vì cái gì không báo ta? Ngươi có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Ngươi có nắm chắc thắng rõ ràng mà không nói với lão sư, ngươi là nghĩ thế nào vậy? Ta thế nhưng là có máu đỏ đen lắm đấy nha. Lam Hiên Vũ im lặng, hắn cảm giác mình đối với lão sư rất hiểu rõ, bây giờ tự hồ thấy hiểu rất không đủ. Tới đây đi, mang theo rượu nữa. Đường chấn hoa tức giận dập máy lại. Đường vũ cách lặng yên đi ra khỏi phòng học năm thứ ba. Nàng ngẩng đầu nhìn lớp lại một lần nữa. Nàng đang muốn rời khỏi. Sau lưng truyền tới một âm thanh. Đứng lại cho ta. Nàng quay người lại. Nhìn về phía người kia. Tư mã tiên thân hình cao lớn liền đứng ở cách đó không xa. Hai tay cắm ở trong túi quần. Chậm rãi đến trước mặt nàng. Đường vũ cách thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn chế diễu ta. Đây một cơ hội cuối cùng." Tư Mã Tiên nói, "Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ bị mọi người xa lánh không?" Đinh Vũ Cách nói, "Ngươi nói cho ta biết thử xem." Tư Mã Tiên nói, "Bởi vì là ngươi quá mạnh mẽ rồi, bắt đầu từ năm nhất, ngươi vẫn đặc biệt mạnh mẽ, mọi chuyện cần thiết trong lớp ngươi đều muốn quản, thậm chí còn quản việc tư mọi người, ngươi mỗi ngày đều rất liều mạng, mỗi ngày cố gắng mà tu luyện, thế nhưng là ngươi không biết ý tưởng chính thức của các bạn học, ngươi chỉ nghĩ dẫn mọi người dựa theo phương hướng của chính ngươi mà đi tới, khi ngươi thể hiện ra đủ thực lực Hơn nữa mang theo mọi người xông về phía trước, sẽ không có người nào sẽ nói cái gì, bởi vì là ngươi quá mạnh mẽ, cho nên mọi người không dám nói gì, nhưng cái này cũng không đại biểu mọi người không có ý kiến đối với ngươi. Sau khi lần đầu tiên thất bại, ngươi không cách nào chứng minh ngươi đầy đủ mạnh mẽ, nhất là lần thứ hai như cũ đã thua bởi năm nhất. Các bạn học đã từng bị ngươi áp chế mới có thể bắn ngược lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như ngươi đã không cách nào nữa mang lại vinh dự cho mọi người, mọi người vì cái gì còn muốn thừa nhận ngươi quản thúc? Đó là một loại áp bách, đừng vũ cách nắm chặt nắm đấm. Ta không có áp bách bất luận kẻ nào." Tư Mã Tiên nói. "Đó là ý nghĩ của ngươi, trên thực tế ngươi vẫn luôn áp bách người khác. Tựa như ngươi đang ở đây cảm nhận được ta có thể sinh ra uy hiếp đối với ngươi, nhưng không nên đang tại trước mặt tất cả đồng học mà đánh nhau cùng ngươi. Ngươi không phải là vì bảo đảm ngươi làm vị trí lớp trưởng ư? Lần kia ta thua ngươi, ngươi có biết cái kia đối với ta đã kích có bao nhiêu không? Ngươi rất mạnh, nhưng tâm tình của ngươi cũng không ổn định, ngươi thỉnh thoảng sẽ đem tâm tình phóng xuất ra, lại để cho các bạn học trong lúc vô hình đều nhận lấy ảnh hưởng từ ngươi." Nếu như ngươi ban đầu là một gã đệ tử bình thường Thì sẽ không có chuyện gì Ngươi có thể là lớp trưởng năm thứ ba Tâm tình của ngươi đã ảnh hưởng toàn bộ tâm tình cả lớp Vị trí lớp trưởng này ta không có thích như vậy Nhưng mà nếu như tiếp tục lại để cho ngươi cứ như vậy Sẽ ảnh hưởng đến mỗi người Ta cũng không có ý tứ muốn đuổi ngươi đi Trên thực tế, những năm gần đây Ngươi vì chúng lớp ta làm nhiều chuyện Chúng ta đều thấy rõ Ngươi tuy là để cho rất nhiều người không thoải mái Nhưng ngươi thật sự mang cho chúng ta rất nhiều vinh dự Mọi người cũng không hy vọng ngươi đi. Chẳng qua là hy vọng ngươi có thể dùng tâm tính càng bình thản dung nhập vào cái tập thể này. Nếu như ngươi có thể làm được, vị trí trưởng lớp vẫn là của ngươi, bởi vì là ngươi mới là người mạnh nhất năm thứ ba, là đội trưởng của chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tình. Đúng vậy, đội trưởng, ở lại đây đi. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh đi ra, chính là huynh đệ Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ. Vành mắt Đường Vũ Cách ở thời gian dần qua đã đỏ lên, nàng nói: "Các ngươi ở thời điểm này đều muốn ta lưu lại ư?" Lý Tư Kỳ nói khẽ, "Chúng ta chưa từng có trách ngươi, nhưng mà Tư Mã Tiên nói đúng." Chúng ta cần phải có chính là một người lớp trưởng có thể dung hòa mọi người, dẫn mọi người. Chuyện đổi lớp trưởng, nhưng thật ra là chúng ta đã có kế hoạch trước đó, cũng không phải thật sự muốn đoạt đi chức lớp trưởng của ngươi. Chúng ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm tình. Tại sao khi bị đả kích ngươi có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả mọi nguyện? Đội trưởng, thực xin lỗi, chúng ta biết ngươi những ngày này rất thống khổ. Thế nhưng là con người cũng phải trưởng thành. Đường Vũ Cách nở nụ cười. Các ngươi giúp ta phát triển ư? Một cái âm thanh trầm thấp vang lên là ta để cho bọn chúng làm như vậy đấy. Chủ nhiệm năm thứ ba từ góc rẽ đi ra, chậm rãi đi vào trước mặt Đường Vũ Cách. Vấn đề của em bọn hắn để ở trong mắt ta thì như thế nào nhỉ? Không thấy đây. Đây đối với em là một lần ma luyện. Em cần chính là phát triển, trở nên thành thục, mà không phải làm một gã đào ngũ. Nếu như em thật sự ý thức được vấn đề của mình, liền có thể ở lại, tiếp tục dẫn đầu năm thứ ba mà xông tới trước. Nhìn lên trước mặt vị chủ nhiệm lớp, nhìn vị này một mực cổ vũ, dạy bảo, ủng hộ lớp của mình. Ánh mắt Đường Vũ Cách mơ hồ. Đúng vậy, em đã sớm nghĩ đến. Không có người ủng hộ, bọn hắn lại như thế nào có thể có thể đổi được vị trí lớp trưởng của em Ánh mắt của đường Vũ Cách lại để cho chủ nhiệm lớp 5 thứ 3 lông mày hơi nhíu Chủ nhiệm lớp 5 thứ 3 trầm giọng nói Vũ Cách, từ trước khi bắt đầu học kỳ, tâm tình của em lại càng không ổn định rồi Em thường xuyên xung đột cùng đồng học, ta không biết đây là vì cái gì Nhưng cái này đối với phát triển của em không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi Nếu như ta không áp dụng hành động, ta rất lo lắng em sẽ hủy hoại đi chính mình Thua bởi năm nhất, chỉ là một cái cơ hội. Ta cũng cần đấy là em một lần nữa trở nên kiên cường, tâm tình ổn định lại. Em thiên phú cực cao, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu, không có thể bởi vì là tâm tình chấn động mà ảnh hưởng tới chính mình. Chẳng lẽ em đến bây giờ còn chưa ý thức được vấn đề của mình ư? Nhìn đệ tử mình Đắc Ý mắt đang chảy ra nước mắt, hắn như thế nào không đau lòng đây? Trong mắt hắn, Đường Vũ Cách là một cô nương cường đại mà kiên cường, là hạt giống vô cùng tốt cho tương lai. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại sao khi bị đả kích, Đường Vũ Cách vậy mà sẽ đưa ra thân thỉnh rời khỏi năm thứ 3? mà không phải ở lại cùng cạnh tranh với Tư Mã Tiên, cố gắng đoạt lại vị trí lớp trưởng. Điều này làm cho hắn thân là chủ nhiệm lớp rất thất vọng. Đường Vũ Cách dùng sức mà lắc đầu, ngẹn ngào nói: "Không, lão sư, ta biết sai rồi, ta đã sớm biết chính mình sai rồi." Chủ nhiệm lớp trầm giọng nói: "Biết sai rồi còn làm ra lựa chọn nhu nhược ư?" Đường Vũ Cách nhìn hắn, nhìn lại một chút Tư Mã Tiên cùng huynh đệ Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ, đáng chát mà nói: Người nói rất đúng, sau khi tiến vào năm thứ ba, tâm tình của em liền bắt đầu không ổn định, đây là do sự của em dẫn đến." Vì vậy mà ảnh hưởng đến các học sinh, thật sự rất xin lỗi. Về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cũng nhìn đã hiểu được rất nhiều chuyện, cũng cảm nhận được rất nhiều thứ, nhất là sau khi hai lần giao thủ cùng năm nhất, em phát hiện em thật sự không thích hợp làm một người lãnh đạo. Ở phương diện này em không bằng Tư Mã Tiên, càng không bằng Lam Hiên Vũ năm nhất. Người còn nhớ rõ không, trước cuộc thi cuối kỳ học kỳ 1, em là cùng năm nhất cùng một chỗ tham gia. Ở lần kia trong cuộc thi, em nhìn Lam Hiên Vũ chỉ huy, em mới chính thức hiểu được hạng người gì mới có thể trở thành lĩnh tụ. So với hắn em kém đến quá xa, đó là thiên phú, là em không học được. Khi đó em liền hiểu được, em thật sự không có tư cách lại tiếp tục làm lớp trưởng năm thứ ba. Cho nên em bắt đầu nhặt ra, chính mình cố gắng mà tu luyện. Em không có trách bất luận kẻ nào, chỉ tự trách mình năng lực chưa đủ. Em lựa chọn rời khỏi, cũng không phải bởi vì là em yếu, mà là bởi vì em đã tìm được thứ em muốn. Có lẽ cái đoàn đội năm nhất kia mới càng thêm thích hợp với em. Em thích ở một chỗ cùng bọn họ, em không thích hợp làm một người lãnh đạo nhưng em hẳn là có thể làm một gã đội viên hợp cách. còn có bên trong năm nhất có ảnh hưởng tâm tình với em chính là người kia. em nghĩ phải chính thức đi đối mặt với hắn. chỉ có như thế em mới có thể dần dần mà đi tới. cho nên cảm ơn mọi người đã giữ lại. nhưng em đã quyết định em muốn đi năm nhất. lão sư cảm ơn người ba năm qua dạy bảo. thực xin lỗi em lại để cho người thất vọng rồi. đường vũ cách vừa nói một bên hướng chủ nhiệm năm thứ ba bái thật sâu, lệ rơi đầy mặt mà chạy trốn đi. nhìn nàng rất nhanh rời xa bóng lưng. Chủ nhiệm lớp năm thứ ba có chút ngốc trệ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã làm một cái quyết định sai lầm. Đường Vũ cách tâm tình không ổn định, có lẽ không phải kích thích cùng thúc giục mà là ấm áp. Tư Mã Tiên vội vàng mà hỏi thăm: Lão sư, có muốn đuổi theo đưa nàng về hay không? Chủ nhiệm lớp năm thứ ba lặng yên lắc đầu: Không cần. Người sai nhưng thật ra là ta, là ta phán quyết sai tình huống của nàng. Nàng cần phải chính là ấm áp an ủi, mà ta làm cho nàng thất vọng rồi. Ta đã không có tư cách làm tiếp thầy của nàng rồi. Nàng đã có lựa chọn như vậy. Vậy hãy để cho nàng đi đi." Tư Mã Tiên oán hận mà nói, đều là bởi vì tên Lam Hiên Vũ vô lại kia. Đối với ngày đó Lam Hiên Vũ chiến thắng hắn, cho tới bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Lý Tư Minh cười khổ nói, "Nhưng không phải không thừa nhận tên kia thật sự là mạnh mẽ, ngay cả Lưu Bảo Xuyên đều thua bởi bọn hắn rồi. Đầu óc hắn cũng không biết là như thế nào tạo thành, tựa hồ trời sinh liền không giống cùng chúng ta." Lý Tư Kỳ thở dài một tiếng nói, "Đúng vậy, nếu không phải hắn, lại như thế nào có thể đạt được vũ cách nhận thức này? Nàng là một người kiêu ngạo như vậy cơ mà." Lam Hiên Vũ bị kích động mà trở lại ký túc xá, vừa về đến, hắn liền không thể chờ đợi được mà bấm số gọi cho một người. "Này Vũ Cách, tỷ tới ký túc xá ta một chuyến, ta có việc nói cho tỷ." "Chuyện tốt, bên kia đừng Vũ Cách trầm mặc một lát mới nói, "Được." Dập máy, Lam Hiên Vũ lại nhanh chóng gọi cho một số khác, lúc này tâm tình hắn rất hơn hở. "Làm sao vậy Hiên Vũ?" Âm thanh Nana ôn nhu dễ nghe truyền đến. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được nói, "Nana lão sư, con cũng cần sự giúp đỡ của ngài." "Được, ta hiện tại sẽ tới." vừa mới nói xong, bên kia liền dập máy. Ủa sao vậy? Nana lão sư, con còn chưa nói xong mà. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, lập tức sắp ra đấu học trưởng lớp 5 có được nhị tự đấu khải, hắn không có ý tưởng nửa phần buông tha, đương nhiên là muốn toàn lực giành thắng lợi. Đường Vũ cách làm vũ khí bí mật để cho bọn chúng đã có thêm phần thắng, nhưng cái này còn chưa đủ. Tiểu Khải cũng đã sớm nói, lần đấu đối kháng này toàn quyền giao cho Lam Hiên Vũ chịu trách nhiệm, hắn sẽ không tham dự. Cho nên Lam Hiên Vũ cảm giác mình cần phải có một một chỉ đạo viên về chiến thuật chiến thắng Lưu Bảo Xuyên, hắn đã vắt hết óc, lập tức sắp đối mặt với học trưởng lớp 5 có nhị tự đấu khải. hắn cũng cảm giác mình có chút không biết nên an bài chiến thuật như thế nào, cho nên cái thứ nhất hắn nghĩ đến đúng là Nana lão sư, hắn không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, Nana liền đã dập máy, hắn đã gọi lại, like, lại phát hiện không cách nào gọi được, đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên trong lòng siết chặt, vô thức mà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện ở một bên phòng khách, một cái chân thon dài từ bên trong bước ra, Sau đó hắn liền thấy được thân ảnh Nana Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm Cái này, điều này cũng quá nhanh rồi Người không phải tại Minh Đô ư Tại sao lại có cánh cửa thần kỳ của Dojemon vậy Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn Nana đã đi tới trước mặt mình Ban đầu trong ánh mắt Nana mang theo vài phần lo lắng Nhưng nhìn thấy Lam Hiên Vũ rất tốt mà đứng ở trước mặt mình Nàng lúc này mới thở dài một hơi nói Con không có việc gì chứ Lam Hiên Vũ vô thức mà nói Con không có việc gì mà Nana nhẹ gật đầu nói Không có việc gì là tốt rồi Làm sao vậy Cần trợ giúp gì ư Lam Hiên Vũ dụi dụi con mắt Lần nữa xác nhận Nana xác thực đứng ở trước mặt mình Sau đó nhịn không được nói Người làm sao tới được nhanh như vậy Cái này là gì Nana nói Không có gì Ta đi không gian thông đạo tới đây Ta mở ra một cái không gian thông đạo từ Minh Đô đến Sử Lai Khác Học Viện Đợi thực lực con mạnh mẽ một chút Con cũng có thể làm được Lam Hiên Vũ lần đầu tiên có chút hoài nghi lời Nana nói Thực lực mạnh một chút liền có thể làm được ư Cái này cần mạnh mẽ một chút là mạnh bao nhiêu Tự mình sáng lập không gian thông đạo Sau đó dùng mấy giây thời gian từ Mindo đến đây Đây là cái thực lực gì Lam Hiên Vũ cảm giác mình càng ngày càng không biết Nana Lão Sư rồi Nana sờ lên đầu hắn Hỏi, chuyện gì xảy ra vậy Lam Hiên Vũ nói Nana Lão Sư, học viện chúng con gần đây đang tiến hành đấu đối kháng Hiện tại đến giai đoạn vượt cấp khiêu chiến rồi Chúng con đã chiến thắng học trưởng năm thứ 2 Năm thứ 3, năm thứ 4 Tiếp theo sắp khiêu chiến học trưởng năm thứ 5 Nhưng học trưởng năm thứ 5 là nhị tự đấu khải sư Giữa chúng con thực lực sai biệt có chút lớn Duy nhất có ưu thế là chúng con có thể lên sân đấu 5 người, chúng con nên làm cái gì bây giờ? Lập tức, hắn đem tình huống lần này đơn giản mà giới thiệu cho Nana một lát. Nana nghe rất chân thành, nghe hắn kỹ càng mà giảng thuật quá trình trận đấu trước, sau đó nàng nhẹ gật đầu nói, "Ta đại khái đã hiểu." Lam Hiên Vũ nói, "Vậy ngài cảm thấy chúng con có cơ hội chiến thắng học trường không?" Bọn hắn cũng hiểu được một ít tình huống năm thứ 5, lại phát hiện cường giả lớp 5 quả thực là không ít. Sau khi qua năm thứ 4, đệ tử ngoại viện tại trong học viện lưu lại tư liệu cũng rất ít rồi. Cho nên bọn hắn cũng không cách nào xác định sắp sửa đối đối mặt thủ là ai. Đây cũng là nguyên nhân trong nội tâm Lam Hiên Vũ lo lắng. Nana thản nhiên nói: "Thắng là khẳng định có thể đấy, chẳng qua là muốn xem thắng như thế nào. Khẳng định có thể thắng ư?" Con mắt Lam Hiên Vũ lập tức phát sáng lên, hắn thế nhưng là vừa quyết định lần này không tham dự đặt cược, nhưng mà nếu như khẳng định có thể thắng mà nói, Nana nói: "Ta âm thầm ra tay giúp con, khẳng định liền chiến thắng." Cái này, cái này không tốt lắm đâu." Lam Hiên Vũ lập tức nghẹn lời. Nana nói: "Cho nên nói muốn xem con đối với cuộc so tài này thấy thế nào. nếu như là dựa vào thực lực của các con, không có cơ hội là rất lớn. con bây giờ đối với năng lực khống chế bản thân tuy rằng mạnh hơn không ít so với trước kia, nhưng khoảng cách hoàn toàn tới khống chế chân lực vẫn có chút lớn. nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải cũng không phải tăng lên một cấp đơn giản như vậy. từ ý nào đó bên trên mà nói, nhị tự đấu khải mới thật sự là đấu khải, là một bộ phận của thân thể. vô luận là đối với bên trong hay là bên ngoài hồn sư tăng lên đều rất lớn. huống chi dựa theo con phỏng đoán các con sắp sửa đối mặt với thủ thậm chí có thể là thất hoàn hồn thánh đến cấp độ hồn thánh này rồi hồn sư sẽ sinh ra biến chất sẽ có được hồn hạch hồn hạch có thể cung cấp hồn lực cường đại ở trình độ thật lớn cho nên năng lực khôi phục của đối phương khẳng định vượt xa các con cho dù các con có hồn sư lục hoàn cũng rất khó cấu thành uy hiếp đối với người kia dù sao con nói xuất thủ nhất định là người mạnh nhất năm thứ năm mà đệ tử học viện các con đều là thiên tài lam hiên vũ lông mày hơi nhíu nói như vậy ư liền không có chút nào cơ hội ư nana nói Ta sở dĩ nói các con cơ hội xa vời, chủ yếu nhất là bởi vì các con không phá được phòng ngự đối phương, không có biện pháp đánh vỡ phòng ngự, kỹ xảo mạnh như thế nào đều mất đi tác dụng. Lam Hiên Vũ nói, lực phòng ngự nhị tự đấu khải mạnh như vậy ư? Nana nói, đấu khải sở dĩ có thể áp đảo phía trên cơ giáp, chính là bởi vì từng cái phương diện của nó đều thắng được cơ giáp, vẫn còn càng thêm linh hoạt hơn với cơ giáp. Lực phòng ngự nhị tự đấu khải là bổ sung như vòng phòng hộ cơ giáp màu tím, nó còn có thể sinh ra tăng phúc thật lớn đối với bản thân hồn sư, hơn nữa có được năng lực phi hành. Lam Hiên Vũ tâm dần dần chìm vào đáy cốc, lông mày cau lại nói: "Con đây dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự chứ?" Nana nói: "Nếu như con trước đó đã bày ra uy lực của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, như vậy, đối phương nhất định sẽ rất cẩn thận đối với cái này hầu như sẽ không cho con cơ hội đến gần. Hơn nữa Nhất Tự Đấu Khải đối với năng lực chống cự hồn kỹ loại khống chế cũng mạnh hơn nhiều so với Nhất Tự Đấu Khải. Nếu như muốn lại dựa theo chiêu cũ, khả năng thành công rất thấp." Lam Hiên Vũ lập tức trở nên mặt mày ủ rũ nói: "Liên thật sự một điểm cơ hội đều không có ư?" Nana nói, cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Nếu như con có thể trăm phần trăm mà khống chế năng lực của mình, có lẽ còn có cơ hội. Khi con đang sử dụng Long Thần Biến, các phương diện năng lực đều tăng lên trên phạm vi lớn, có được sức chiến đấu không kém hơn cấp độ ngũ hoàn. Nếu như con có thể hoàn mỹ khống chế năng lực bản thân, tại đoạn thời gian bộc phát đó thì có chiến thắng đối phương, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Con đây hiện tại năng lực khống chế đối với chính mình có bao nhiêu?" Nana đã trầm mặc một lát, sau đó nói, "Khoảng trên dưới 40%." Thấp như vậy ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng, Nana an ủi hắn nói: "Trước khi ta đến đấu La Tinh, con liền 30% đều không có, con đã tiến bộ được rất nhanh." Lam Hiên Vũ có chút ngốc trệ, nếu như con hiện tại đối với năng lực khống chế chỉ có 40%, dạng tình huống gì thì mới xem như 100% đây?" Nana nói: "Vậy cần con hiểu được chân lý của nguyên tố, có thể làm cho nguyên tố phát huy ra mạnh nhất chính mình có thể. Đây cũng chính là cái gọi là biến chất, tựa như đơn thể nguồn suối hạch tâm như vậy, đem từ bên trong kim loại hiếm chiết xuất ra một ít năng lượng đặc thù." Thông qua thủ đoạn đặc thù làm nổ nó, hơn nữa lại để cho nó trở nên khống chế được. Bản thân một khối kim loại hiếm mới có bao nhiêu năng lượng. Nhưng sau khi sinh ra biến chất, nó xuất ra năng lượng là gấp nghìn lần, vạn lần so với trước kia. Chính là như thế. Tập truyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.